Chuyện được phát miễn phí tại audio Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một câu tóm tắt, cha nam tẩy trắng hàng ngày, xuyên đến các thế giới tẩy trắng, mục tiêu là trở thành một cái hảo nam nhân. Cái này tác giả thiên vị sùng văn ngọt văn sảng văn, hố phẩm bảo đảm. Tạm định thế giới. 1. Thanh mai trúc mã nhà giàu thiên kim, xong. 2. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, xong. 3. Liên hôn tiểu thư khuê các, xong. 4. Cao lãnh bác sĩ nữ cường nhân thế tử, xong. 5. Bạc tình keo kiệt phượng hoàng cha nam, xong. 6. Cố chấp cùng súng thê, xong. 7. Si tình gặm lao dân cờ bạc, xong. 8. Bước ta đương liếm cẩu, xong. 9. Thân cận mẹ bảo nam, xong. 10. Ảnh hậu sau lưng nam nhân, xong. 12. Mặt dày vô sỉ ra bảo nam, xong. 13. Ác độc nữ xứng bạn trai, xong. 14, Ta tuyển nhà giàu nữ, xong. 15. Tận thế thế giới, xong. 16. Trọng nam khinh nữ gia đình đáng thương nữ, xong. 17. Nhiệt tình yêu thương gia đình hảo giáo viên, xong. 18. Không được sùng ái vương phi, xong. 19. Học bá nam thần, xong. 20. Trong ngoài không đồng nhất người thành thật, xong. 21. Hán tiểu thanh mai, xong. 22. Ngu ngốc hoàng đế, xong. 23, lão công tổng muốn cho ta sinh non, xong. 24, thanh niên trí thức trượng phu, xong. 25, bi thôi ốm yếu thâm tình nam nhị, xong. 26, trốn tránh hiện thực cơm mềm nam, xong. 27, nữ tổng tài tiểu chó săn, xong. 28, ăn năn hôn nội lãnh bảo lực nam, xong. Trở lên thế giới chẳng phân biệt chính tự, tưởng viết cái nào viết cái nào nột. chương một thanh mai trúc mã nhà giàu thiên kim, một. Quý dương trấn mắt đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một nữ tử trắng non sạch sẽ mặt mày liêu mắt hạnh, mũi bưng tú đỉnh, môi anh đào gáy nhuận, đáy mắt còn phiếm đau lòng. Hai người lúc này đang ở trong ổ chăn, nàng thân mật ôm nàng, hắn đôi tay hoàn nàng mảnh khảnh vòng eo, nữ tử ngẩng đầu, tinh tế nhu nhu thanh âm truyền đến, A Dương, có phải hay không công ty bên kia bật quá? Sự tình toàn bộ đều dừng ở trên người của ngươi. Ân, hắn thuận miệng ứng một câu, thanh tuyến trầm thấp khàn khàn, ngay sau đó liền nhắm mắt làm bộ thực mỏi mệnh bộ dáng tránh cho lộ ra sơ hở bọn họ là khi dễ ngươi nữ tử lời nói bất mãn trắng nón như ngọc tế cánh tay hướng lên trên lôi hoàn đầu của hắn thò lại gần thân hắn cái miệng nhỏ một chút một chút tiểu mổ, nhị hoai cùng hắn cái chán tương để giấu miệng a dương thật sự không được ngươi liền đi ta ba ba công ty ta không tin quý vĩ so ngươi có khả năng bá phụ chính là bất công hắn quý dương ôm nàng trở mình đem chăn hướng lên trên lôi kéo đem nàng ôm vào trong ngực túi đầu hôn hôn chân bóng cái chán, chậm, ngủ đi. Nữ tử cắn cắn môi dưới, cuối cùng là phục mềm, ngươi không cần sinh khí, ta chỉ là thế ngươi bên vực kẻ yếu, A Dương, ngươi thực ưu tú bá phụ sẽ nhìn đến ngươi hảo. Cùng là hai tử, khác biệt như vậy đại, nhà nàng A Dương như vậy nỗ lực lại không chiếm được tán thành, quý vị dễ như trở bàn tay là có thể cướp đi người khác nỗ lực thành quả. Không sinh khí, hắn lắc đầu, lộ ra một mặt mỉm cười. Ta đây cùng ngươi nói sự kiện. Nữ tử vẻ mặt ý cười, ngẩng đầu xem hắn, làm nụng kéo đôi dài âm, lời nói mềm mại, tuần sau ta sinh nhật tiến hội, ngươi có thể hay không rút ra một ngày thời gian bồi bồi ta. Nàng nói nói, lời nói chờ mong lại cũng thấp thỏm bất an. Hảo! Quý Dương không chút do dự đồng ý. Ngươi tốt nhất! Nữ tử lại hôn hôn hắn cằm, tránh ở trong lòng ngực hắn, xấu hổ nói, kia A Dương tắt đèn, chúng ta ngủ, ngày mai ngươi còn muốn đi làm. Quý Dương tắt đèn, nhắm hai mắt tiếp tục tiếp thu ký ức. Hắn buồn một sợi ưu hồn, vô thân thể, trói định hệ thống tiếp thu nhiệm vụ, do đó thể nghiệm nhân sinh trạng thái, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau hứa nguyện người sẽ dâng ra linh hồn duy trì hệ thống tiếp tục vận chuyển. Trong lòng ngực người tên là Trịnh Gia Nguyệt, lúc này đây nhiệm vụ đối tượng, hào môn Trịnh gia con gái duy nhất, liền độc thành phố Tế Đại học năm 4, Trịnh gia cùng quý gia thế giao, nguyên chủ cùng Trịnh Gia Nguyệt cũng là thanh mai trúc mã. Đáng tiếc, nguyên chủ bất quá một cái tư sinh tử, mẫu thân là một cái bồi giượm nữ. Bị quý phụ ở ghế lô đùa bỡn sau bỏ chi như tệ, trước khi chết đem 5 tuổi hắn đưa về quý gia, quý gia còn có vị đại thiếu gia, tên là quý vĩ, không học vẫn không nghề nghiệp, làm người ăn chơi chắc táng. Quý trịnh hai nhà nguyên bản liền có hôn ước, định chính là quý vĩ, nhưng trịnh gia nguyệt đánh tiểu liền coi trọng nguyên chủ, liền thích truy ở hắn mông mặt sau chạy, thích mười mấy năm, 18 tuổi năm ấy chủ động thông báo, lúc này mới đem người bắt lấy. Muốn nói trịnh gia nguyệt là thật thích hắn. Tuy hứng hơi mang kiêu ngạo đại tiểu thư ở trước mặt hắn liền cùng tiểu Miêu dường như ngoan ngoãn vô cùng, chạy đến hắn chung cư giặt quần áo nấu cơm, quét tước vệ sinh, như thế nào hiển huệ như thế nào tới. Nguyên chủ đâu? Tư nhỏ thiếu ái, đối nàng cũng là sủng ái có thêm, tổng cảm thấy thấy thẹn đối với nàng, đặt ở đầu quả tim phụng, liên tiếp chịu điểm bị khuất. Ở quý gia bên kia Liều Mạng biểu hiện, tưởng đạt được phụ thân tán thành, không có hy vọng xa vời tiếp nhận xí nghiệp, chỉ nghĩ bị phụ thân nhiều xem một cái. Hai người yêu nhau 4 năm, Đến ái thật sự, mỗi ngày gắn bó keo sơn. Dựa theo cốt truyện, nguyên chủ năng lực đủ để ngăn chặn quý vĩ trở thành tiếp nhận quý thị, vẻ vang cưới Trịnh Giai Nguyệt, sự tinh bước ngoặt liền xuất hiện tại đây một năm Trịnh Giai Nguyệt sinh nhật trong yến hội. Yến hội tiến hành đến nửa đường, nguyên chủ liên tục tăng ca nhiều ngày, quá mệt mỏi hồi phòng cho khách nghỉ ngơi một hồi, kết quả tỉnh lại lại cùng Trịnh Giai Nguyệt bạn cùng phòng Ninh Văn nằm ở một khối. Hán phản ứng đầu tiên là tuyệt đối không thể làm Trịnh Giai Nguyệt biết, chính mình lén giải quyết, chuẩn bị gạt Nào biết Ninh Văn mang thai, nàng tưởng sinh hạ hải tử, nguyên chủ tự nhiên không chịu, lúc này, Trịnh Gia Nguyệt cũng mang thai. Hắn muốn cho Ninh Văn đem hải tử xóa sạch, kết quả người đều tìm không thấy, chờ đến Trịnh Gia Nguyệt muốn tới dự tính ngày sinh thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, không chỉ có sinh non, còn không thể lại dự, Trịnh Gia Nguyệt còn phải bệnh trầm cảm, phí hoài bản thân mình không thành công. Lúc này Ninh Văn một lần nữa xuất hiện ở Quý Dương tầm nhìn, mang theo một cái đáng yêu tiểu nam hài. Một bên là không ra hình người Trịnh Gia Nguyệt, tính tình táo bạo, Tinh thần không phân chấn, hắn cũng bị lăn lộn đến thể xác và tinh thần mệt mỏi, một bên là sinh hạ hắn huyết mạch Ninh Văn, một người yên lặng dưỡng hắn hài tử, ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý. Nguyên chủ đấy lòng thiên bình ta, cấp Ninh Văn mua phòng ở, nghe hài tử từng tiếng kêu ba ba, tâm cũng mềm, chậm rãi cùng Ninh Văn phát triển ngầm tình. Hai tử từng ngày lớn lên, trong nhà Trịnh Gia nguyệt thân mình một ngày không bằng một ngày, chính phụ chúng, gió, chính mẫu buồn bực không vui, chính gia tài sản cũng dần dần nắm giữ ở trong tay hắn. Chờ đến hắn hoàn toàn tiếp nhận trịnh gia cuối cùng một bút tài sản thời điểm, cũng chuẩn bị làm trịnh gia nguyệt xuất ngoại an dưỡng, làm nàng an độ quãng đời còn lại, về nhà trên đường lại bị trên sườn núi lăn xuống cục đá tạm chung xe đầu, không minh bạch đã chết. Thằng đến biến thành oan hồn mới biết được, hai tử là quý vĩ, trịnh gia nguyệt sinh non cũng không phải ngoài ý muốn, không chỉ có quý vị mẫu tử ở tính kế hắn, ngay cả phụ thân hắn cũng ở giúp đỡ, một cái tư sinh tử như thế nào có thể kế thừa ra sản đâu. Nguyên chủ cấy chỉnh gia nguyệt Trịnh gia tài sản bắt được, quý gia công ty cũng phát dương quang đại, thế quý vi dưỡng nhi tử, nhiệm vụ liền hoàn thành. Dung quý vĩ nói tới nói, hắn tuy rằng thương nghiệp đầu góc so ra kém nguyên chủ, lớn lên cũng không hắn hảo, nhưng chính là nhân sinh người thắng. Ký ức cuối cùng, Ninh Văn gả cho quý vĩ, hắn kế thừa quý thị, đối ngoại nói nhận nuôi một cái hài tử, đứa bé kia chính là Ninh Văn sở sinh. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, dựa vào Trịnh gia tài sản cùng nguyên chủ đánh hạ đế quốc, tài lực hùng hậu, hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Ta muốn quý vị cùng ninh văn trả giá đại giới. Ta muốn ta dai dai không chịu vì khuất, bình an hạnh phúc. Hứa nguyện người thanh âm ở hắn trong đầu tiếng vọng, trộn lẫn thực cốt hận ý, nói đến trịnh giai nguyệt lại trở nên náy nấy ô nu. Ký ức tiếp thu hoàn thành, bắt đầu tình cảm chuyển vận. Hệ thống máy móc thanh âm truyền đến, quý dương cảm giác cảm xúc ở biến hóa. Tiếp được hứa nguyện người nguyện vọng cũng sẽ tiếp thu hắn ký ức cùng tình cảm. Đinh! Tình cảm chuyển vận hoàn thành, nhiệm vụ bắt đầu chấp hành. quý dương mắt nhìn trong lòng ngược người ánh mắt mang lên thương tiếc túi đầu cọ cọ nàng phát đỉnh toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ cũng chỉ có cái này ngốc cô nương nô trịnh giai nguyệt mơ mơ màng màng hướng hắn cổ cọ một bộ cực độ lại bộ dáng không có kế tiếp trịnh giai nguyệt sinh non bệnh trầm cảm cùng với phí hoài bản thân mình một chút một chút hiện thực ma dứt hắn nhẫn lại cũng không có ninh văn thiết kế tốt cắm vào nguyên chủ lúc này đối nàng là ái cực kỳ thật cẩn thận che chở cương triều là thật đau nàng e giờ sáng sớm Trịnh Gia Nguyệt rời giường là lúc bên cạnh người đã không ai, nàng gợi lên khẽ miệng, đáy mắt hiện lên hạnh phúc ý cười, đứng dậy rửa mặt sau đi đến phòng bếp. Vì phương tiện nàng lại đây, quý dương cái này trung cư mua nàng trường học quanh thân, lái xe 5 phút là có thể đến. Nam nhân ăn mặc áo ngủ ở phòng bếp, cầm cái sạn đang ở trên trứng gà, bộ dáng nghiêm túc chuyên chú, động tác thuần thủ, động tác yêu nhã trầm ổn, vô luận gặp qua bao nhiêu lần, Trịnh Gia Nguyệt vẫn là si mê thật sự. Đi lên trước, duỗi tay vòng lấy hắn gầy, nhưng dằn chắc vòng eo. Đem mặt dán ở hắn phía sau lưng, thanh tuyến Kiều Nhu, A Dương. ân, Quý Dương đem hỏa giảm, đem trứng gà kẹp lên tới để vào trong chén, âm cuối dơ lên, mang theo sùng lịch, đáy mắt hàm chứa nhỏ vụn ý cười, chạy nhanh ăn bữa sáng, một hồi lại bị muộn rồi. Hắn so nàng đại tăm tuổi, đã tốt nghiệp ba năm. kia cũng là trách ngươi. Nàng buông ra tay, nỗ miệng, thấy hắn xoay người lại, ngửa đầu, hoàn trách nói, ngươi sai, chính là ngươi sai, đều là ngươi lăn lộn ta. Bằng không mới sẽ không ngủ đến như vậy vãn Ta sai Quý Dương gật gật đầu Môi mỏng hơi hơi câu một cái độ cùng Là ta quá dung túng ngươi hồ nháo Chính giai nguyệt trong óc hiện lên tối hôm qua hình ảnh Sắc mặt nhiễm đỏ ửng Đấy mắt hiện lên một tia rào hoạt Đột nhiên tiến lên, tay một câu, hai chân một trường Cả người liền cùng cô A la dường như treo ở trên người hắn Đầy mặt ngạo kiểu uy hiếp Ngươi lại nói Nào dám nói Quý Dương cười, sợ nàng ngã xuống Một tay kéo nàng Một tay đem bữa sáng bắt được bàn ăn, tới tới lui lui đi rồi mới tranh, lấy hảo lúc sau mới đưa nàng đặt ở trên ghế, cho nàng một ly sữa bò, uống trước. Trịnh Giai Nguyệt hiểu được một vừa hai phải, mi mắt cong cong tiếp nhận tới phủng, cái miệng nhỏ nhấp, hảo sao. Hai người ở ăn bữa sáng, trên đường Trịnh Giai Nguyệt ra tiếng, Linh Văn kêu ta buổi tối đi bồi nàng đi dạo phố, buổi tối ta khả năng liền trụ phòng ngủ, nàng nói muốn mua bộ lễ phục đi tham gia ta sinh nhật tiến hội, ta chuẩn bị mang nàng đi định chế một bộ. Không được. A Dương phủ quyết, lời nói không dung cự tuyệt, không riêng thủ phòng chống, buổi chiều cuối cùng một tiết khóa 5 giờ rưỡi, ta 6 giờ muốn xem đến ngươi trở lại nơi này, đến trễ một phút, ta đánh ngươi. Này đó uy hiếp đối Trịnh giai Nguyệt hoàn toàn vô dụng, hung cũng chưa hung quá, như thế nào đánh nàng. Nói thật, hắn nhìn nàng cười hì hì bộ dáng, xu mặt càng thêm nghiêm túc lên, ta không nói giỡn. Trịnh giai Nguyệt cắn khẩu bánh mì, như cũ cười nhìn về phía hắn, chính là ta đáp ứng nàng nha. A Dương quá đáng yêu, nàng không nhịn cười. Đấy lòng thực ngọn Định chế nàng ra tiền sao? ân Quý Dương hỏi. Nàng không có tiền, ngươi đã quên, nàng là cô Nhi. Nàng. Cô Nhi dùng quốc tế một đường mỹ phẩm dưỡng da ăn mặc hàng hiệu quần áo, xuất nhập xa hoa nhà ăn. Tiến hội lễ phục ăn mặc định chế. Quý Dương đánh gãy nàng lời nói, chậm gì gì xuất khẩu. Là ta đưa cho nàng một ít. Trịnh Giai Nguyệt giải thích. Không đưa đâu. Từ đâu tới đây? Ngươi không tiễn nàng liền dùng giá rẻ sao? Quý Dương hỏi tiếp, Trịnh Giai Nguyệt trầm mặt lên, có chút người vốn là có chính mình sinh hoạt trình tự, chẳng lẽ ngươi muốn bố thí nàng cả đời. Như vậy rốt cuộc là kéo cao nàng sinh hoạt trình độ, vẫn là đem nàng mang nhập nguyên bản không thuộc về nàng thế giới, giúp nàng vẫn là hại nàng. Trịnh Giai Nguyệt đáy mắt phức tạp, nhìn hắn, A Dương, ngươi phía trước nói này đó không có việc gì, nàng cùng ta quan hệ tương đối hảo một chút. Ta không thích nàng. Quý Dương nói thẳng xuất khẩu, nàng lợi ích tính quá cường. Có mục đích riêng tiếp cận người, ta không thích bất luận kẻ nào tính kế người, ở công ty thời điểm, ta nhìn đến nàng cùng đại ca đi được gần, dai dai, rời xa người này. Thác trịnh giai nguyệt quan hệ, Ninh Văn tiến vào quý thị thực tập, cũng chính là lúc ấy thông đồng quý vĩ, hắn không thấy được cũng có thể nói. Dựa theo thời gian này điểm, hai người đã sớm âm thầm tư thông. Nghe vậy, trịnh giai nguyệt cũng ngơ ngẩn, vẻ mặt không thể tin được, thật vậy chàng. Quý vĩ làm người âm hiểm, không thiếu cho nàng ra A Dương hạ ngáng chân. Ân. Quý Dương gật đầu, Ninh Văn hao hết mấy năm tâm tư đạt được Trịnh Giai Nguyệt tín nhiệm, hắn cũng không trông cậy vào nói mấy câu tan ra rớt, bất quá là làm nàng có điểm phong bị. Trịnh Giai Nguyệt sắc mặt rồi dám, ta không nên làm nàng đi ngươi công ty thực tập, nếu liên lụy ngươi, ta sẽ thực ái náy. Quý Dương lắc đầu, chấn An mở miệng, không có việc gì. Trịnh Giai Nguyệt nhìn hắn, đáy lòng lại làm tính toán, lời hắn nói nàng từ trước đến nay đều thường nghe, nhưng nhà nàng Á Dương đối quý Vi thực mẫn cảm. Có phải hay không ngẫu nhiên nhìn đến Ninh Văn cùng quý vị ở bên nhau, sau đó nghĩ nhiều. Nàng đến đi để điểm một chút Ninh Văn, cũng không thể cùng quý vị đi được thân cận quá. Ngày kế vãn, trung tâm quảng trường. Giai Nguyệt, ta cảm thấy bên kia lễ phục càng đẹp mắt. Ninh Văn một thân váy trắng, thoạt nhìn tiểu gia bích ngọc, hướng về phía bên cạnh người nói. Lầu tám cao cấp định chế sao. Chị Giai Nguyệt nghĩ nghĩ, nơi đó có ra tân khai cửa hàng, ý thí phẩm thực không tồi. Đúng vậy. Lần trước ta bồi ngươi ở kia cấp quý dương mua một kiện tây trang, an mặc một thân quý khí, hắn không phải đều khen ngươi sao? Ninh Văn cười thò qua tới, khen nói, ngươi như vậy săn sóc ôn nhu, hắn chính là nhặt được bảo. Đừng nói bậy. Chính Gai Nguyệt nhẹ mắng một tiếng, khoe miệng vẫn là hơi hơi thượng tiểu, nhà nàng Á Dương lớn lên hảo, mặc gì cũng đẹp. Đi thôi đi thôi, ta muốn đi lên đỉnh một kiện, ngươi sinh nhật tiến hội ta cũng không thể cho ngươi mất mặt. Ninh Văn thúc giục nàng, còn có a, ngươi quả sinh nhật ta đều lấy lòng. Tồn đã lâu làm công tiền, đây là tâm ý của ta, ngươi cũng không thể cự tuyệt. Hảo. Trịnh Gia Nguyệt cười nhạt, trong đầu đột nhiên xuất hiện Quý Dương lời nói, nếu lễ vật tiền tồn hảo hảo lâu, như vậy cao cấp lễ phục định chế tiền đâu? Đối phương như thế nào chi trả đến thời? Tiến vào trong tiệm, Linh Văn thử một kiện khác hoa trường khoản lễ phục, đang ở ra dáng ra hình chỉ huy nhân viên cửa hàng, ta lễ phục nơi này phải có điểm suất, còn có lần váy, trăm nếp gấp tốt nhất, phía sau lưng trang trí muốn độc đáo tinh nhã, vòng eo muốn buộc chặt. Mười vạn định chế lễ phục, này đó yêu cầu không quá phận. Di vãng trịnh giai nguyệt không cảm thấy có gì không đúng, nhưng tối hôm qua quý dương sau khi nói qua, nàng xem linh văn ánh mắt tổng mang theo một tia xem kỹ, hơi hơi nhũ mẩy. Đột nhiên, Di động vang lên, nàng cúi đầu vừa thấy, đột nhiên đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài, nện bước cuốn quýt. Chương hai thanh mai trúc mã nhà giàu thiên kim, hai. Trịnh giai nguyệt đi vào bệnh viện cửa phong bệnh, bên trong vừa lúc truyền đến doãn dung lời nói thâm thiế thanh âm, tiểu dương a. Ngươi như thế nào cùng đại ca đánh nhau? Ở công ty đánh nhau nhiều không tốt, làm nhiều như vậy công nhân chế dễ có chuyện gì chúng ta có thể về nhà giải quyết, như thế nào có thể động thủ đâu. Nghe vậy, chính gia Nguyệt đấy lòng lộn bột một chút, chỉ nghe quý phụ phẫn nộ quát tốt xấu cũng là công ty tổng giám đốc, ta còn chuẩn bị đem ngươi tăng lên vì chấp hành tổng tài, đây là ngươi nỗ lực sao? Một chút đều không vì đại cục suy xét. A Dương, chính gia Nguyệt nóng nảy, một chút liền vọt đi vào làm bộ vừa đến. Nhìn đến Quý Dương khệ miệng xanh tím một tiểu khối, cả người cũng là nổi trận lôi đình, tâm đều đau đến không biên. Giai Nguyệt như thế nào tới? Doãn Dung sắc mặt hơi hơi thú liễm, nhìn về phía nàng đấy mắt khinh thường, thật là có mắt không thấy Thái Sơn, quý gia danh chính luôn thuận người thừa kế không cần đi cùng một cái tư sinh tử pha trộn. Bá phụ bà mẫu, đây là làm sao vậy? A Dương như thế nào bị thương? Nàng thập phần lo lắng nhìn về phía Quý Dương, căm giận mở miệng, là ai xuống tay như vậy chọ? còn có hay không lương tâm, quý phụ sắc mặt mất tự nhiên, doanh dung sắc mặt cũng là cứng đờ, nói thẳng ra tiếng, tiểu dương đánh tiểu vĩ, hắn ở lầu 2 phòng bệnh nằm, thẳng tiêu đau, đang ở làm toàn diện kiểm tra, cũng không biết bị thương nơi nào, bá mẫu cũng không phải thiên vị ai, chủ yếu là ảnh hưởng không tốt, thân huynh đệ gian cũng là muốn lẫn nhau bao dung lý giải, hà tất động thủ đâu? nhớ tới nhà mình nhi tử đau đến hoa hoa kêu, nàng liền hận không thể đem quý dương bầm thây vạn đoạn, một cái tiện nhân sinh hải tử cũng xứng ở quý gia lớn lên. Liền cho nàng nhi tử sách dày đều không xứng. Nay trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? A Dương sẽ không dễ dàng động thủ. Trình Giai Nguyệt nhìn phía hai người, trong giọng nói đều là tín nhiệm. Quý Dương ngồi ở trên giường bệnh, quý phụ cùng Doãn Dung đứng ở một bên. Quý vị mỗi lần đều như vậy, gặp rác dối liền chính mình trốn đi, lưu lại Quý Dương thừa nhận lửa dợ. Tiểu Vĩ nói là Tiểu Dương động thủ trước, Tiểu Dương cũng là quá xúc động. Doãn Dung nói, làm bộ rộng lượng nhìn về phía Quý Dương. Mẹ một hồi cùng tiểu vị nói một câu, đến lúc đó ngươi nhận cái sai, huynh đệ gian liền phải lẫn nhau giúp đỡ, sao có thể nắm tay gặp nhau đâu. Nàng liền trước bố thí một chút hảo, cái này tư sinh tử còn không được phe phẩy cái đuôi tới lấy lòng. Muốn trách thì trách hắn cái kia tiện mẹ sinh hạ hắn cái này một cái dơ bẩn hóa. Chị gia nguyệt lại cấp lại tức, thế quý dương bênh vực kẻ yếu, trực tiếp đứng ở hai người phía trước, để cao âm điệu, A Dương cũng bị thương, liền tính là A Dương động thủ trước, chẳng lẽ quý vị ca liền không có sai sao Không duyên cớ liền định rồi a dương tội, còn muốn hắn trước nhận sai, bá mâu không cảm thấy chính mình quá mức sao. Hồ nháo. Quý phụ một trận gầm lên, chúng ta là trưởng bối, ngươi là văn bối, như vậy đối trưởng bối nói chuyện, gia giáo của ngươi đâu. Quý dương động thủ trước, chính là hắn sai. Khi nào đến phiên ngươi giáo hơn chúng ta. Ngươi như vậy nữ hài tử, có thể tiến quý gia đại môn sao. Lời này bắt được trịnh giai nguyệt mạch máu, nàng sắc mặt trắng bệch, vẫn là quật cường đứng ở quý dương phía trước, lại không dám nhiều lời những lời khác. Nhà nàng A Dương vẫn luôn đều lấy lòng người nhà họ quý, hy vọng được đến tán thành, cái này là bị nàng phá hủy sao? Doãn Dung nhìn trầm mặc Quý Dương, Trình Gai Nguyệt cũng như là bị nắm hết hầu, nàng đấy lòng đắc ý, khoe miệng không tự giác thượng tiểu. Nhà giàu Thiên Kim thì thế nào? Thương nghiệp Thiên Tài thì thế nào? Tương lai đều phải cho nàng nhi tử lót đường. Gai Gai, Quý Dương đứng dậy, nắm tay nàng, Trình Gai Nguyệt đấy mắt đã đỏ bừng, vì không liên lụy hắn, đã chuẩn bị mở miệng xin lỗi Trấn An quý phụ cảm xúc. Ta. Đi, về nhà. Quý dương nắm nàng đi ra ngoài, đi ngang qua hai người là ném xuống một câu. Động thủ là quý vĩ động thủ trước. Nếu cho rằng ta không năng lực, như vậy ta đưa ra từ tổng giám đốc trước vị thượng từ trước. Trịnh gia nguyệt ngơ ngẩn, ngơ ngác từ hắn lôi kéo. Quý phụ cũng không thể tin tưởng trừng lớn mắt, cái kia cam nguyện làm châu làm ngựa tiện nghi nhi tử học được phản kháng. Hắn phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, muốn đem đối phương hung hăng áp chế, vì thế quắc, hảo a Có bản lĩnh ngươi liền vĩnh viễn đừng trở về, đi ra này đại môn, ta Quý Mộ coi như không ngươi đứa con trai này." Doãn Dung cũng xem đến kinh hồn tăng đảm, lại cũng cảm thấy Quý Dương sẽ trở về, nàng đến lúc đó thoáng bố thí một chút tình thương của mẹ, Quý phụ đối hắn vẻ mặt ôn hòa hai phần, còn không được vì bọn họ không cầu hồi báo phục hiến. Câu mà không được. Quý Dương bước chân không đình, trực tiếp biến mất ở hai người trước mặt. Quý phụ cùng Doãn Dung hoàn toàn ngốc. Về đến nhà. "A Dương, thực xin lỗi." Trịnh Gia Nguyệt buông xuống đầu, đáy mắt nhiễm hơi nước, nắm hắn góc áo, nghẹn nào, đều là ta, đều là ta làm hại. Nàng biết Quý Dương cỡ nào khát vọng được đến người nhà họ Quý Tán Thành, nàng hủy hoại hắn sở hữu nỗ lực. Không phải bởi vì ngươi. Quý Dương xoay người, hơi hơi không lưng, duỗi tay nhẹ nhàng néo nhéo nàng gương mặt, nhẹ giọng nói, "Giai giai, ta mệt mỏi, liền tính nhiều nỗ lực, chung quy vẫn là không chiếm được Tán Thành, ngược lại liên lụy ngươi chịu ủy khuất." Trịnh Gia Nguyệt ngẩng đầu, nước mắt trào ra, liều mạng lắc đầu nàng không ủy khuất, cùng hắn ở bên nhau đều không ủy khuất. Quý Dương vươn ra ngón tay, thế nàng lao sát nước mắt, phủn nàng mặt, thanh âm xin lỗi, công tác không có, khả năng cấp không được ngươi phía trước hứa hẹn sinh hoạt, nhưng là ta sẽ nỗ lực, ta có thể giữa ngươi a. Trịnh Gai Nguyệt khựt thịt, vô cùng nghiêm túc nói ra câu này. Quý Dương cười, ta đây thật là hôn đến quá thảm, nào còn dám cưới ngươi. Trịnh Gai Nguyệt nín khóc mỉm cười, hướng hắn trong lòng lựu toàn, gắt gao ôm hắn, chui đầu vào ngực hắn, ta không sợ quá khổ nhật tử. Quý ba phụ căn bản là không thừa nhận ngươi, ta nhìn đến ngươi chịu ủy khuất ta thực thương tâm, nếu ngươi hứa hẹn ngày lành là ngươi ép dạ cầu toàn đổi lấy, ta đây không cần. A Dương, ta cảm thấy ngươi rời đi quý thị, đi bất luận cái gì một nhà công ty đều sẽ không quá đến so hiện tại không xong, ta tin tưởng ngươi. Nang ôm hắn, một bên kể rõ hắn ủy khuất, còn muốn quan sát đến hắn thần sắc, thấy hắn không co không vui, tiếp tục lớn mật nói, đừng nói cổ phần, ngươi liền chia hoa hồng đều không có, A Dương ngươi tăng ca thêm giờ đạt được thành tích cuối cùng biến thành quý vị đi hống quý gia gia tư bản, mấy năm nay chỉ có về điểm này tiền lương bọn họ là ở áp bức ngươi lợi dụng ngươi những lời này nàng đã sớm tưởng nói chính là nhìn hắn đấy mắt chờ mong cùng chấp nhất nói không nên lời chỉ có thể yên lặng đau lòng thực xin lỗi làm ngươi đi theo ta chịu ủy khuất quý dương trầm mặc đem nàng ôm vào trong ngực thở dài một tiếng ta chỉ là tưởng được đến bá phụ tán thành làm ngươi gả đến phong cảnh một chút vô luận hắn nhiều năng lực không rửa quý gia cái này ngôi cao Rất khó nên thu chỉnh ra con gái duy nhất. Gả ngươi là ngươi thì tốt rồi, ta sẽ nói phục ba ba mù mù. Trịnh Gia Nguyệt lời nói bảo đảm, ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng nói, A Dương là ta nhất muốn gả người, phi ngươi không gả. Thanh Tuyến Kiều khí lại cố chấp. Quý Dương đem nàng ôm chặt, tay xoa nàng cái ốc, sờ soạn hai hạ, thở dài nói, ngốc cô nương. Người nhà họ Quý đích xác ở tính kế, Trịnh Gia Nguyệt xem đến thực minh bạch. Lúc này đây Hạng Mục Nguyên chủ dẫn dắt đoàn đội đã tăng ca gần 3 tháng. Thành công về sau quý thị cổ phiếu đại trướng, công lao đều bị quý vi cướp đi, hắn lại nhân tăng ca mỏi mệnh còn bị quý vi cùng ninh văn bày một đạo, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, quý phụ có thể hay không giống hắn nói như vậy, đối hắn nói ném liền ném, mới không ngốc đầu Chị Giai Nguyệt ngẩng đầu nhìn trên mặt hắn thương, đáy mắt nhiễm lo lắng, cho ngươi sát điểm dược, bằng không ngày mai khẳng định càng nghiêm trọng. Quý vi quá đáng giận, như thế nào có thể đánh ngươi? Chán ghét chết hắn. Nàng tức giận đến quay hàm phình phình đi tìm dược Quý Dương không phản bác, đáy mắt nhâm cười. Trên thực tế, hắn chỉ bị Quý Vĩ đánh một quyền, hắn tác đều là hướng đối phương thân thể xương cốt khớp xương thượng tiếp đón, tra không ra cái gì thương, nhưng là không đau thượng mấy tháng hảo không được. Ta nhẹ nhàng, không đau. Quý Dương bị an bài ngồi ở trên sofa, chính dai nguyệt đứng, cầm tăm đông, có điểm không dám xuống tay, nhẹ nhàng điểm, còn hơi hơi thổi khẩu khí, trận to thanh triệt sáng ngời đại mắt đen, tiểu tâm cẩn thận, sợ làm đau hắn. Quý Dương khỏe môi gợt lên cực kỳ nhu hòa một cái cười, có chút mê luyến rối tay vòng lấy nàng eo nhỏ, hướng chính mình bên người gần sát. Ân, cái này dược thực hảo, ngày mai là có thể hảo rất nhiều. Trình Giai Nguyệt vừa nói một bên cho hắn sát, thường thường mắng thượng quý vị hai câu. Đau lòng muốn chết. Nàng đem dược phóng lên, trực tiếp ngồi ở hắn trên ủy, chế môi, nhìn về phía hắn mặt, khí bất quá lại mở miệng, quý vị thật sự thực quá mức, hắn liền biết khi dễ ngươi. Quý Dương tính tình thực trầm ổn ôn nhã. Thêm chi lại ở quý gia ăn nhờ ở đậu, khó tránh khỏi có điểm tự ti, cho nên từ nhỏ đã bị quý vi khi dễ. Từ nhỏ đem một màn này xem ở đấy mắt trịnh giai nguyệt đau lòng hỏng rồi. Về sau không cho hắn khi dễ. Quý dương vây quanh nàng, bảo đảm nói. Trước kia đều sẽ không động thủ đánh ngươi. Trịnh giai nguyệt trầm khuôn mặt, vẫn là chưa hết giận. Là ta động thủ. Quý dương nhắc nhở. Kia cũng là hắn sai, khẳng định cho ngươi, người này chính là như vậy, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều chính là không thể gặp ngươi hảo nàng không mang theo do dự nói quý dương ôm nàng không nói chuyện thấp thấp cười hai tiếng đáy lòng sung sướng cô nương này nhưng chân tướng tin hắn trình giai nguyệt còn tưởng nói chuyện di động văng lên quý dương cho nàng lấy lại đây vừa thấy là ninh văn nàng đấy lòng lộp bộp một chút xong rồi xong rồi ta đem ninh văn lượng ở thương trường vừa nghe nói quý dương bị thương nàng đều hoang mang lo sợ căn bản không nghĩ tới cùng đối phương nói một tiếng nàng tiếp nghe vừa vẫn nói chuyện Ninh Văn Thanh tuyến chuyển đến, Giai Nguyệt, ngươi ở đâu a? Ta bên này định chế yêu cầu đều nói tốt, ngươi đi đâu? Đối phương rất là sốt ruột, mơ hồ còn có thể nghe ra một chút trách cứ ý tứ. Quý Dương đem người ôm vào trong ngực, thưởng thức nàng tóc, không chút để ý động tác nhưng thật ra làm trịnh Giai Nguyệt chấn định xuống dưới. Nàng tạm thời nuốt vào xin lỗi, ta ở nhà. Cái gì? Ninh Văn Thanh âm một chút bén nọt lên, không phải nói tốt đổi ta định chế quần áo sao? Lập tức liền phải giao tiền đặt cọc. Ngươi như thế nào không nói một tiếng liền đi rồi? Tiền đặt cọc làm sao bây giờ? Chịnh Giai Nguyệt xem như minh bạch. Chế định lễ phục tiền nàng ra đúng không? Chính là nàng đưa cùng đối phương đúng lý hợp tình muốn cũng không phải là một chuyện. Ta có việc liền về trước tới, thực xin lỗi, lễ phục không phải ngươi định chế sao? Ta đã đính hảo. Nàng nói tiếp. Linh Văn thanh tỉnh, ý thức được chính mình quá xúc động, cũng mềm thanh. Giai Nguyệt, ta không mang tiền lại đây, này không phải muốn cho ngươi trước đem ta phó một chút sao? Ta cũng là vì ngươi mặt mũi, đi ngươi sinh nhật tiễn hội tổng không thể làm ngươi mất mặt đi. Dù sao Trịnh Giai Nguyệt cũng sẽ không làm nàng còn, mượn còn không phải tương đương với đưa. Không có gì mặt mũi không mặt mũi, ngươi xem xuyên là được. Kỳ thật mua một kiện quần áo như vậy quý mặc một lần cũng không đáng. Trịnh Giai Nguyệt tự đáy lòng nói, nàng vẫn là không cần loạn tiêu tiền, nhà nàng A Dương cũng chưa công tác, nàng không thể tùy tùy tiện tiện tiêu tiền, muốn tỉnh một chút quẳng hở ra. Kỳ thật Trịnh Gia cho nàng sinh hoạt phí không tính rất nhiều dưỡng nàng một người cũng đủ nhưng là hơn nữa ninh văn rất nhiều thời điểm nàng đều ở soát quý dương tạp ninh văn ngơ ngẩn không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy vẫn là tranh thủ chính là ta đều dự định hảo hiện tại cự tuyệt cũng không hảo đi thật ngượng ngùng cái loại này đến hội đương nhiên muốn mặt tốt bằng không như thế nào thông đồng phú nhị đại chính là như vậy nhiều tiền ta cho ngươi tiền đặt cọc ngươi có đuôi khoản sao kia không phải tiền trinh trịnh giai nguyệt nói xong kia một đầu đã đánh gãy ủy khuất thanh âm truyền đến giai nguyệt Ngươi là đang nói ta nghèo sao? Ta biết ta nghèo, cho nên mới không nghĩ sợ đi cho ngươi mất mặt. Ta không phải ý tứ này. Trịnh gia Nguyệt vội vàng nói, ngươi còn ở làm công, ta chỉ là cảm thấy không đáng. Ta biết này số tiền làm công muốn đã lâu mới có thể tránh trở về, chính là đó là ngươi sinh nhật tiến hội, chúng ta thực mau liền phải tốt nghiệp, ta khả năng sẽ về quê, đây là cuối cùng một lần. Linh Văn nói xong, mặt một hồi, cảm xúc hạ xuống, thôi bỏ đi, ta không mặc, giống ta như vậy người nghèo. Xuyên không dậy nổi. Dứt lời, nàng vội vàng cáo biệt liền cúp điện thoại. Nhìn quải rất điện thoại, Ninh Văn hừ nhẹ, không ra 5 phút, Trịnh Gia Nguyệt liền sẽ cho nàng chuyển tiền lại đây. Thanh Mai chúc mã nhà giàu Thiên Kim, ba. Trịnh Gia Nguyệt nhìn quải rất điện thoại, thần sắc vô cùng rối rắm, nhưng nhìn Quý Dương, đáy mắt lại dị thường kiên định lên. Làm sao vậy? Quý Dương biết rõ cố hỏi, lời nói ôn nhu. Không có việc gì. Trịnh Gia Nguyệt lắc đầu, đưa điện thoại di động đặt ở một bên, vòng tay cổ hắn Biếu môi nói, chỉ là cảm thấy ngươi thật vất vả. Nàng còn muốn bắt hắn tiền tới tiêu xài, quá không hiểu chuyện. Quý Dương câu môi cười cười, "Giữ ngươi thật vất vả đúng không?" Chán ghét. Chính Giai Nguyệt duỗi tay chú y một chút hắn, không bỏ được dùng sức, nhân ra thực hảo dưỡng, chỉ cần không đói bụng chết là được. Quý Dương tiến đến nàng bên hai, thấp thấp nói một câu, Chính Giai Nguyệt trên mặt chợt đỏ lên, mềm một va ở trong lòng ngực hắn, đáy mắt nổi lên ngọt ngào tươi cười. Đối thượng Quý Dương, Trịnh Gia Nguyệt liền đem Linh Văn vực đến sau đầu. Thương trường nội. Ninh Văn đợi 5 phút, 10 phút, 15 phút. Di động không có tin tức. Nàng một lần hoài nghi di động xuất hiện hỏng rồi, nhưng công năng thập phần bình thường. Di vãng nàng nói như vậy, trịnh giai nguyệt luôn là bận tâm tâm tình của nàng, thực mau liền cho nàng chuyển tiền, lần này là chuyện như thế nào? Tiểu thư, tiền đặt cọc xoát tạm vẫn là tiền mặt đâu. Hướng dẫn mua tiểu thư cười đi lên tới, ra tiếng dò hỏi. Từ bỏ. Ninh Văn nói liền hướng cửa đi, đáy lòng đem trịnh giai nguyệt thầm mắng một đốn. Mắt chó xem người thấp, nàng không có tiền làm sao vậy Nếu là ngay từ đầu cũng đầu thai tiến trịnh gia, Nàng cũng có tiền Trịnh ra Nguyệt có cái gì Còn không phải trong nhà có tiền Dựa vào cái gì khinh thường nàng Tiểu thư Hướng dẫn mua tiểu thư cũng lạnh mặt Trực tiếp ngăn lại nàng Này bộ quần áo chúng ta cùng ngài thảo luận 3 cái giờ Làm dạng khoản cùng sơ đồ phát thảo Cũng từ tồn kho lấy ra mấy bộ cho ngài xem Hiện tại đã là tan tầm thời gian Nếu ngài không chế định Là muốn phó chúng ta phí dụng mới có thể đi. Nguyên bản cho rằng tăng ca có thể có một bút tiền thưởng, hiện tại nói từ bỏ, các nàng tự nhiên không làm. Ta tưởng mua liền mua, còn thu phí. Linh văn sắc mặt đen. Thu phí, tổng cộng là 300 khối. Hướng dẫn mua gật đầu, tính tiền ngài là có thể đi, soát tạp vẫn là tiền mặt. Tranh chấp một chút, không lây chuyển được, Linh văn chỉ có thể từ trong bao lấy ra 300 khối, trực tiếp quăng qua đi, thư lệnh nói, ai không mấy trăm khối, bố thí cho các ngươi dứt lời ngẩng đầu xoay người cao ngạo đi ra ngoài ai chưa thấy qua mấy trăm khối không có tiền trang cái gì trang nếu không phải xem ở trịnh tiểu thư trên mặt người cái này nghèo kiết hủ lậu dạng chúng ta sẽ phản ứng chính là không có tiền còn trang đại tiểu thư định chế lễ phục yêu cầu liền ngươi nhiều nhất cuối cùng mua không nổi thật là cười chết người giày là a hóa còn muốn ý tứ xuyên ra tới cho rằng nhân gia nhìn không ra tới sao nhân viên hướng dẫn mua sắm chế nhạo thanh âm ở sau người vang lên Ninh Văn tức giận đến cổ đỏ lên, nhanh hơn bước chân chạy trối chết. Ninh Văn đem này bút chướng tính ở Trịnh Giai Nguyệt trên người, đáy lòng tức giận tích lũy không ít. Quý Dương dưỡng hai ngày thường, khoe miệng tím thanh tiêu. Trịnh Giai Nguyệt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hôm nay chính trực cuối tuần, nàng hồi phòng ngủ. Ninh Văn thấy nàng, đáy lòng vẫn là pha hận, nhưng nàng từ trước đến nay ẩn nhẫn rất khá, gương mặt tươi cười chào đón. Giai Nguyệt, ngươi mang chính là cái gì nha? Cho ta mang sao? Nàng đang chờ Trịnh Gai Nguyệt trả lời. Trải qua nàng mấy năm nay tỉ mỉ thiết kế, Chính Giai Nguyệt cùng phòng ngủ còn lại hai người quan hệ chính là lãnh tới cực điểm, vì không bị cô lập, chỉ có thể cùng nàng ở bên nhau. Nếu là trước kia, Chính Giai Nguyệt sẽ thuận miệng tất cả, nàng tâm tính đơn thuần, trong nhà theo, quý dương lại sủng quán, nơi nào tưởng rất nhiều. Tạo thành kết quả chính là phòng ngủ còn lại hai người sẽ không mừng khó chịu, lười đến cùng nàng đi lại. Cho các ngươi ba cái đều mang theo. Chính Giai Nguyệt cười nhạt, đem một phần đưa cho nàng. Rồi sau đó lại đi đến cách vách bản Lý Vũ Nhi nơi đó, cái này cho ngươi. Đối phương thụ sủng nhược kinh, cảm ơn. Một vị khác bạn cùng phòng là Trần Khả, nàng cũng hơi hơi sai lăng, ngày thường đều là ninh văn một người độc tài, làm diễn, các nàng cũng lười đến vạch trần, chỉ đường trịnh giai nguyệt ốc. Lý Phúc ký ra điểm tâm, sang quý lại hỏa, xếp hàng đã lâu mới có thể mua được, cho tự nhiên muốn thu, đáy lòng cũng có chút cảm động. Không khách khí, muốn sấn nhật an. Trịnh giai nguyệt ôn nhu nói trở lại chính mình chỗ ngồi nhà nàng a dương nói được quả nhiên không sai không thể đem người ngăn cách ở thế giới của chính mình ngoại mỗi lần chỉ mua một phần thực dễ dàng khiến cho người khác bất mãn đều là bạn cùng phòng muốn hòa bình ở chung mọi người đều là người trưởng thành đều phải tốt nghiệp ngầm làm động tác phân công chẳng phải là thừa cấu chi sao Ninh văn nhéo túi đáy lòng thập phân bất mãn nhưng lúc này người nhiều nàng đương nhiên không thể tùy tiện nói chuyện chờ đến một hồi đi ăn cơm nàng cần thiết phải cho trịnh giai nguyện tẩy tẩy não Đúng rồi, Vũ Nhi, ngươi lần trước không phải nói ngươi muốn đổi thực tập công ty sao? Nhà ta công ty cũng ở chiêu thực tập sinh. Trịnh Giai Nguyệt lại xuất khẩu. Thật vậy chăng? Lý Vũ Nhi thanh âm kinh hỉ. Mới vừa thiếu người, nếu các ngươi muốn đi nói, ta có thể giúp các ngươi dự lưu danh lạch, bất quá các ngươi muốn chính mình viết xin mặt ngoài thí. Trịnh Giai Nguyệt gật đầu. Ta đây cũng có thể sao? Trần Khả vội vàng hỏi. Trình Thị chính là công ty lớn, đi vào có thể học đồ vật rất nhiều có phỏng vấn cơ hội cũng đã rất khó được hiện tại đổi thực tập đơn vị không hảo đi Linh Văn chen vào nói chính Gia Nguyệt cùng phòng ngủ hai người lớn nhất mâu thuẫn chính là chỉ cho chính mình an bài thực tập đơn vị này nếu là đều an bài thượng kia bất hòa hảo sao kia nàng về sau muốn suối rục hoặc là chiếm tiện nghi đã có thể không dễ dàng có cái gì không tốt đều chỉ là thực tập sinh Trần Khả chậm gì gì nhìn nàng một cái ngươi không phải là không nghĩ làm chúng ta đi thôi Linh Văn bên ngoài thượng một bộ sau lưng một bộ. Bên ngoài người không biết, nàng cùng Lý Vũ Nhi chính là rõ ràng thật sự. Sao có thể? Ninh Văn Thần sắc ngượng ngùng, nếu không phải Quý thị không cần thực tập sinh, ta đều tưởng giới thiệu các ngươi đi. Quý thị có thể so chỉnh ra ưu thế một chút, lại là ở Quý Dương bộ môn, vẫn là nàng chịu coi trọng một ít, Trịnh Gia Nguyệt cũng liền tùy tiện ném điểm chỗ tốt cho các nàng thôi. Nàng ý tứ hai người tự nhiên cũng minh bạch, nhìn về phía Ninh Văn giấu giếm đắc ý, sắc mặt cũng mất tự nhiên lên. A Dương không ở Quý thị. Trịnh Gia Nguyệt mở miệng, Ninh Văn Mặc Cương, Tổng Giám Đốc vì cái gì không ở quý thị. Thường xuyên cùng Trịnh Giai Nguyệt ở bên nhau, nàng tự nhiên so người khác càng hiểu biết quý dương, biết hắn ưu tú, rõ ràng hắn ôn nhu, đích xác có mơ ước. Nàng mục tiêu, chính là muốn ngủ quý dương. Cái gì đều bại bởi Trịnh Giai Nguyệt, kia nàng liền phải cướp đi nàng nam nhân. Làm đối phương cảm thụ vạn niệm câu hôi tư vị, ngấm lại nàng máu liền sôi trào. Hắn từ trước, Trịnh Giai Nguyệt nói, không muốn làm, quá vất vả. Người bạn trai thực ưu tú, tư chức cũng sẽ tìm được tân công tác. Lý Vũ Nhi chấn an nàng, đáy lòng đối trịnh dai nguyệt về điểm này chú ý cũng biến mất. Người khác giúp nàng là tình cảm, không phải cần thiết, phải hiểu được cảm ơn. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy. Trần Khả cũng tiếp theo nói. Linh Văn kinh ngạc, đáy lòng suy nghĩ hỗn độn. nàng đi quý thị quan trọng nhất mục tiêu chính là vì thông đồng quý dương. Phải biết rằng quý dương năng lực có thể so quý vi khá hơn nhiều, rất lớn khả năng sẽ tiếp quản quý thị. Nàng còn trông cậy vào bay lên cảnh cao làm phượng hoàng. Đột nhiên nói cho nàng Quý Dương từ trước, nhưng làm nàng không tiếp thu được. Trịnh Giai Nguyệt đảo không bi quan, không có gì dư thừa biểu tình. Chờ Lý Vũ Nhi cùng Trần Khả đi ra ngoài, nàng mới đối trịnh Giai Nguyệt nói, Giai Nguyệt, các nàng đều có thực tập công ty, ngươi như thế nào còn muốn cho các nàng đi trình thị, này không phải làm điều thừa sao. Quý Dương không còn nữa, nàng ở Quý Thị liền không ai che chở, còn không bằng đi trình thị, đích xác làm nàng đấy lòng ghen ghét. Đối trịnh Giai Nguyệt cũng khó chịu lên, nhưng nàng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ta chỉ là cung cấp một cái cơ hội, các nàng muốn đi liền đi, này không có gì. Trịnh Giai Nguyệt trả lời. Nàng có thể đề cử Ninh Văn đi, tự nhiên cũng muốn đề cử còn lại hai người đi, bất quá là một lần đề cử cơ hội mà thôi, tự nhiên phải làm đến công bằng. A Dương nói nếu không như vậy sẽ khiến cho hiểu lầm, ngược lại bất lợi với ở chung. Ninh Văn chắn nàng, thấy trịnh Giai Nguyệt sắc mặt nghi hoặc, không dám nói thêm nữa. Ngược lại thế nàng ưu sầu nói, Giai Nguyệt à, Quý Dương đều ném công tác, ngươi lập tức liền tốt nghiệp, vậy các ngươi phải làm sao bây giờ? Ngươi tiếp tục đi theo hắn liền chịu khổ. Một cái thiên kim đại tiểu thư đi cùng một cái không công tác tư sinh tử ở bên nhau, đâu có hố, nàng lại xối rục vài cái, nói không chừng liền phải chia tay. Nhưng không thể nói Quý Dương không phải, bằng không chỉnh Giai Nguyệt không tha cho nàng. Chịu khổ liền chịu khổ. chính Giai Nguyệt vẻ mặt không sao cả, ngược lại ôn nhu xuất khẩu. A Dương tóm lại sẽ không làm ta ăn quá nhiều khổ, hắn nói hắn sẽ vất vả một chút, chỉ cần thoát ly Quý gia, nàng tình nguyện đi theo hắn chịu khổ. Cũng đúng rồi, Quý Dương như vậy thương ngươi, khẳng định là không bỏ được làm ngươi chịu khổ. Linh Văn cười trêu ghẹo, ngươi xem ngươi, cùng hắn ở bên nhau khi nào chịu quá ủy khuất, chính là nắm chặt hắn tâm đâu. Thổi Phong nói nàng ngày thường không ít nói, há mồm liền tới. Quý Dương tự nhiên là cái hảo nam nhân, vẫn là một cái tương đương có trách nhiệm tâm người thành thật, nàng đã sớm coi trọng. Chỉ cần sinh hạ hài tử, nàng liền có tin tưởng nên ngang vào nhà, đến lúc đó trịnh giai nguyệt liền chờ thương tâm muốn chết. Ninh Văn mỗi lần nhìn đến nàng nói lên quý dương xấu hổ bộ dáng liền chán ghét, thế nào cũng phải làm nàng nếm thử chính mình nam nhân bị đoạt tư vị. Xem nàng còn như thế nào cao cao tại thượng bố thí nàng. Nhưng là quý dương hiện tại đã tử quý thị rời đi, nàng lại có điểm do dự, rốt cuộc quý vị mới là quý gia danh chính nôn thuận người thừa kế, đối phương lại đối nàng kỳ hảo, chính mình nếu là nguyện ý, ngoắc ngoắc tay là được Đừng nói bậy." Trịnh Gia Nguyệt biểu tình thu liễm một ít, nghiêm túc nói, "Ta luyến tiếc gã Dương một người phân đấu, phòng làm việc của ta cũng muốn khai đi lên, sẽ không kéo hắn chân sau." Linh Văn giật mình, nhất thời có điểm không nói gì, chỉ có thể cười gượng. Trịnh Gia Nguyệt chuyên nghiệp là trang phục thiết kế, đánh tiểu đi học tập hội họa, bản lĩnh thực hảo, bất quá nàng thực khinh thường, nếu nàng từ nhỏ cũng học tập mỹ thuật, sẽ do so nàng càng ưu tú. "Ta nghe nói quý thị mỗi tháng đều sẽ có thực tập sinh tiến vào." biểu hiện không tốt lời nói liền sẽ mất đi tư cách, đào thải kịch liệt, Ninh Văn ngươi phải hảo hảo biểu hiện." Trịnh giai Nguyệt hảo tâm nhắc nhở. Ninh Văn cười đến càng cương, "Ta biết." Nàng là kéo quan hệ đi vào, thích lấy Quý Dương áp người, rất nhiều người đã bất mãn, hắn cũng không còn nữa, cái này nhưng khó làm, tuần sau chính là danh sách công bố nhật tử, nàng không khỏi thấp thầm lên. Chẳng lẽ nàng phải đối quý vị ép dạ cầu toàn? Nghĩ lại tưởng tượng, Quý Dương bất quá một cái tư sinh tử, lúc này cái gì dùng đều không có. Nàng nếu là thông đồng, còn không phải đem Trịnh giai Nguyệt gắt gao để ở dưới lòng bàn chân. Lập tức muốn tới ăn cơm thời gian, "Giai Nguyệt, ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Ngày hôm qua đi dạo phố liền tưởng thỉnh ngươi ăn cơm tới, chính là cuối cùng ngươi đi trước." Ninh Văn làm bộ vô tình đề cập tối hôm qua sự tình. Lễ phục nàng đương nhiên muốn ăn mặc đẹp một chút, ai quy định nàng cùng quý vị ở bên nhau liền không thể cùng quý dương chơi ngầm tình. Trịnh giai Nguyệt còn ở, Quý Dương cũng không dám quang minh chính đại cùng hắn ở bên nhau không phải sao? Lén lút cũng rất kích thích, nam nhân còn không phải cái kia đức hạnh. Ta tối hôm qua có việc. Trịnh Giai Nguyệt cũng không sẽ nhiều lời quý Dương cùng quý gia sự, biểu tình xin lỗi, ngượng ngùng. Ta một hồi cũng không rảnh, A Dương tới đón ta, chúng ta cùng đi dạp chiếu phim. Nói xong, chút nào không đề cập lễ phục sự. Ninh Văn Bài trừ cười, kia lần sau đi, ta nhớ kỹ đâu, định chế lễ phục kia một tầng có một nhà tân khai cửa hàng, hương vị thực không tồi. Nàng cũng không tin lúc này đây Trịnh Giai Nguyệt không phát hiện. Chính ra Nguyệt Túi Đầu Chính nhìn Quý Dương phát tới tin tức, gương mặt nhiễm đỏ ửng, thẹn thùng cắn cắn môi dưới, đốn một hồi mới đối nàng nói, kia một nhà A, làm nồi thịt bò phải không? Ta cùng A Dương ngày hôm qua đi, thịt bò vị có điểm trọng, cũng thiên cay, ngươi ăn sẽ bạo đầu. Linh Văn, tức giận đến lồng ngực bị bỏng dường như đau. Khẳng định có không cay A, ngươi không phải thích ăn cay sao? Ngươi thích là được, ta đều không sao cả lạc. Nàng tươi cười đều mau duy trì không được. Ta sinh Lý Kỳ mau tới rồi. An Á Dương thế nào cũng phải đánh ta không thể. Trịnh Gai Nguyệt lắc đầu, Tu Quân nói, không thể. Lần sau ta thỉnh ngươi ăn thanh đạm. Cái này hành vi dừng ở Ninh Văn đấy mắt liền biến thành Tu Ân Ái, đấy lòng đem Trịnh Gai Nguyệt thoá mạ mấy ngàn biến, còn không phải là có nam nhân sao? Có gì đặc biệt hơn người? Vội vàng cho không còn quan binh. Trong xương cốt sợ là cùng Quý Dương giống nhau. Ninh Văn chính là lại tức giận, cũng không dám đối nhiều lời, vẫn là muốn duy trì Trịnh Gai Nguyệt hảo khuê mật hình tượng. Nàng nhìn Trịnh Gia Nguyệt xuống lầu, hàm răng cắn đến cả băng đạn vàng, đôi mắt tràn đầy thực cốt hận ý cùng ghen ghét, nhìn dưới lầu nữ tử chạy về phía tên hướng kia anh tuấn nam tử ôm ấp. Hắn hoan nàng, tối đầu không biết nói gì đó, trong đến nữ tử ngẩng đầu cười, ngọt ngào thoải mái, vẻ mặt kiều tiếu, xinh xôi đau đớn nàng mắt. Ninh văn thon dài đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, lại không nhận thấy được đau đớn. Nàng sẽ không thừa nhận chính mình hâm mộ, này hết thảy, về sau nàng cũng sẽ có được, quý dương người nam nhân này. Sớm hay muộn cũng là của nàng, mà Trịnh Gia Nguyệt chỉ biết trở thành bị nàng lợi dụng đồng lốc. Tác giả có lời muốn nói, quy câu cất chứa nhắn lại làm, thích văn văn có thể cất chứa nút, chào buổi sáng. Thanh Mai chúc mã nhà giàu Thiên Kim, bốn. Trịnh Gia tiểu công chúa sinh nhật tiến hội thiết lập tại Trịnh Gia biệt thự, bố trí long trọng hoa lệ, siêu xe tụ tập, các giới tinh anh tới không ít. Gia Nguyệt. Linh Văn đi vào tới, mỉm cười nhìn trong đám người Trịnh Gia Nguyệt, đối phương một thân sao trời lễ phục dạ hội. Đem rảo hảo là lướt dáng người phát họa ra tới, tựa như cao cao tại thượng công chúa, làm nàng tâm sinh đố kỵ, nghĩ đến chính mình hôm nay cũng không kém liền tiêu tan một ít, bưng tự cho là cao nhã tư thái, đi bước một hướng kia đầu đi đến. Trịnh Giai Nguyệt quay đầu, có điểm kinh ngạc. Linh Văn ăn mặc lượng phiến tiểu dương váy lễ phục, chạm rông thêu hoa thiết kế, vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ, hơn nữa quá mức bại lộ. Ngượng ngùng, đến chậm. Linh Văn đi đến mấy người trước mặt, xin lỗi cười. Giai Nguyệt Đây là ngươi vị nào bằng hữu? Như thế nào chưa thấy qua đâu? Trong đó một người nữ sinh mở miệng do hỏi, cẩn thận đánh giá một chút ninh văn, lễ phục là định chế, hạ lượng bản bao bao, vừa thấy liền biết giá cả xa xỉ, nghĩ thầm thân phận hẳn là không kém, cũng tưởng giao hảo. Loại này đến hội, thiệt tình chúc phúc có thể có bao nhiêu? Nam đương xa giao, chính gia chính là đại tập đoàn, nữ đâu, tất nhìn xem có hay không chất lượng tốt nam hoặc là mặt khác danh viện quý nữ tương giao. Đây là ta bạn cùng phòng. Chị Giai Nguyệt cũng thu hồi nghi hoặc, mở miệng nói, lại giống Ninh Văn giới thiệu một chút ở đây mấy cái danh viện. Nay bộ quần áo ta rất thích, kiểu dáng không tồi. Vừa mới mở miệng vị kia nữ sinh lại xuất khẩu. Các nàng ra kiểu dáng đều không tồi, lần sau nếu có cơ hội, chúng ta có thể cùng đi. Ninh Văn nói tiếp nói tiếp tự nhiên, dường như hoàn toàn không thèm để ý điểm này tiền trinh, hơn nữa thủ công cùng vải dệt đều thực hảo, có chuyên môn thiết kế sư. Ngươi cùng Giai Nguyệt dáng người đều thực hảo, ta này dáng người liền tính cái kia giọng nữ lời nói có chút hạ xuống, xem mặt đoán y chính là ninh văn cường hạng, cười trần an, dáng người khá tốt, trần tỷ tỷ, ngươi nói lời này đã có thể không đúng rồi. một hồi công phu, ninh văn cũng liền ở mấy người chung hôn khai. chính gia nguyệt tiếp đón khách nhân, cũng không quá để ý nhiều, thường thường cũng nhìn về phía cửa, đáy lòng thấp thỏm lại chờ đợi. nhìn nàng động tác, ninh văn bên cạnh một người nữ sinh thấp giọng nói, quý dương không có tới. lúc này đây sẽ không lại không có tới đi, nhọ giọng điểm làm nàng nghe được. Một cái khác thấp giọng nhắc nhở, đưa mắt ra hiệu, lại nhìn nhìn Ninh Văn, ý bảo đối phương không cần loạn nói chuyện. Ninh Văn nhẹ nhàng uống một ngụm rượu trái cây, làm bộ thuận miệng nói, phỏng trừng cũng là vội đi, nghe nói muốn vội vàng tìm công tác, rốt cuộc ở quý gia thân phận cũng xấu hổ. Nghe vậy, vài vị danh viện lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong đó một cái nói, nghe nói quý dương là bị đổi việc, ngươi biết việc này. Chỉnh gia Nguyệt là Trịnh gia con gái duy nhất, các nàng trong nhà nhưng đều là có ca ca đệ đệ. Tài sản phân cách tự nhiên cũng không tới phiên các nàng, rất nhiều thời điểm đều trốn bất quá bị liên hôn vận mệnh, so sánh với dưới, trịnh giai nguyệt mệnh hảo thật sự, khó tránh khỏi cũng làm nhân tâm sinh ghen ghét. Nay một ghen ghét, liền nghĩ biện pháp làm thấp đi đối phương, lấy này làm chính mình cân bằng. Ninh Văn biết các nàng muốn nghe cái gì, điểm điểm, là bị đổi việc, lại không phải chân chính người nhà họ quý, đuổi việc còn không phải một câu sự. Hắn ở quý gia nhưng không địa vị. Giai nguyệt cũng làng ốc, cùng người như vậy ở bên nhau cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ai trong đó một cái che miệng cười, hoàn toàn bung ra, muốn ta nói nha, quý dương cũng liền leo lên nàng, không leo lên cũng chưa đường sống, quý Gia chưa cho hắn cái gì, trịnh Gia có nha, cưới trịnh Gia nguyệt liền có thể làm. Nữ nhân hữu nghị, liền như vậy từ đem nói bậy bắt đầu. Nhân gia đều là càng gả càng tốt, nàng cho không, quý dương cũng là thông minh. Ninh Văn nói, ngốc bái, một cái khác vẻ mặt trào phúng, nhìn đứng ở trong đám người bị chúng tinh phủng nguyệt trịnh Gia nguyệt cười lạnh nói, quý dương lần trước liền không có tới, còn nói cái này bạn trai đối nàng hảo, ta xem a, là nàng chính mình phạm tiện đi cho không, sợ không phải hưởng thụ loại này cho không cảm giác đi. Ta xem lúc này đây hẳn là cũng sẽ không tới, nhiều mất mặt. vừa mới ta đều nhìn đến quý vĩ, nhân gia mới là quý gia người thừa kế, quý dương bất quá là cái tư sinh tử, nơi nào tới mặt. đúng vậy, cái kia thủ đoạn cũng liền lừa lừa trịnh gia nguyệt. mấy người chính thảo luận, đem quý dương nói được không đáng một đồng. lúc này. Cửa một người nam tử đi vào tới, hắn ăn mặc màu đen tây trang, nội liễm quy phạm, quần dài thẳng, thân hình cao dài, hai chân bước trầm ổn mỗi bước, cả người tản ra tự phụ thanh lãnh hơi thở, ở trong đám người hạc trong bầy gà. Liếc mắt một cái liền làm người một không khai tầm mắt, mới vừa rồi kia mấy người cũng xem ngây người, quý dương lớn lên không thua gì minh tinh, chính là các nàng cũng sẽ không thừa nhận, chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi tầm mắt. A Dương, biết rõ hắn sẽ đến, Trịnh Gia Nguyệt vẫn là kìm nén không được chính mình nội tâm vui mừng bước nhanh hướng hắn phương hướng đi ta đến chậm sao quý dương nắm tay nàng trở về đi động tác tự nhiên không cố tình nghiêng đầu ôn nhu hỏi trịnh giai nguyệt lắc đầu tiễn hội còn không có chính thức bắt đầu đâu ba ba vừa mới còn hỏi ta ngươi chừng nào thì đến bá phụ đâu quý dương hỏi ở lầu hai trịnh giai nguyệt nói tiếp tiễn hội lập tức liền bắt đầu hắn cũng muốn xuống dưới quý dương ôm lấy nàng eo vừa đi tiến liền đã chịu rất nhiều người nhìn chăm chú Rất nhiều thương nghiệp đại lão cũng mượn này hướng hai người bên này đi. Quý Tổng, ta đã tử quý thị từ trước. Quý Dương cười nói tiếp, cùng đối phương chẳng cốc, nghe nói Vương Tổng tiếp một bút đại công trình, chúc mừng. Quý Tổng nói chi vậy, ta còn tưởng cùng ngươi hợp tác đâu. Ngươi nọ vẻ mặt đáng tiếc, Quý Dương năng lực hắn là biết đến, chính là thiếu cái thân thế hòa bình đại. Lần sau có cơ hội nói sẽ. Bất quá hướng trong đi rồi vài bước, đã gặp được vài người, toàn bộ đều là hướng về phía Quý Dương mà đi. Trịnh Giai Nguyệt từ nhỏ đến lớn không thiếu tiếp xúc cảnh tượng như vậy, lúc này lại tâm phát lên cần trường, nhìn hắn đỉnh đạc mà nói, kiêu ngạo lại tự hào. Đang ở như vậy gia đình, kỳ thật nàng rất rõ ràng, nhà nàng A Dương sâu trong nội tâm kỳ thật thực tự thi, hắn không thích tiếp xúc người, cũng tưởng liều mạng ở công tác thượng biểu hiện. Này không phải quý dương sao? Quý Vĩ để cao âm điệu, đem rất nhiều người tầm mắt hấp dẫn lại đây, một bộ xem kịch vui biểu tình. Phải biết rằng, phía trước quý dương cũng đã tới Trịnh Giai Nguyệt tiến hội. Bị quý vị trước mặt mọi người chào phúng, lúc sau 2 năm cũng chưa xuất hiện ở yến hội. Thư sinh tử cùng trong giá thú tử quyết đấu. Quý vị bưng chén rượu, đi đến quý dương trước mặt, trên dưới ngắm hắn, cười nói, chúng ta quý thị quý tổng giám đốc, Nga không đúng, ngươi hiện tại đã không phải. ngươi muốn làm gì? Chị Giai Nguyệt cảnh giác tâm nổi lên, nói liền phải ngăn ở quý dương phía trước, nàng còn nhớ rõ năm ấy quý dương chật vật, có chút hối hận làm hắn tới. Giai giai, quý dương giữ chặt nàng, dắt đến chính mình bên người. Trên mặt treo lên cười nhạt, thực bình thường hỏi, đã lâu không thấy, ngươi thân thể có khỏe không? Nghe vậy, quý vi đáy lòng hận ý mọc lan tràn, cùng quý dương đánh quá một trận, hắn ở trên giường nằm mấy ngày, hiện tại tay chân thường thường còn đau, đều hoài nghi thượng gần cốt, đi kiểm tra lại kiểm tra không ra, tức giận đến hắn thất khiếu bốc khói, cắn răng, hảo thật sự. Quý dương gật đầu, vậy là tốt rồi. Thực bình thản thông rong biểu tình, như là không đem hắn đặt ở đáy mắt, làm chuẩn bị làm hắn nan kham không thôi quý vĩ lời. "Gai gai, đừng uống rượu." Thấy Trịnh Gai Nguyệt lấy quá một ly rượu trái cây, Quý Dương đi phía trước đi rồi hai bước, đem trên tay nàng chén rượu lấy lại đây, hai người hướng vừa đi. Quý Vĩ Hoa lệ lệ bị làm lơ. Dĩ Vãng hắn cùng Quý Dương chạm mặt, thoáng châm chọc thượng hai câu, tên kia tựa như con nhím giống nhau, cùng hắn làm lên, thông thường đều sẽ bị hắn làm cho chật vật bất kham, hôm nay như thế nào như vậy khác thường. Bất quá, nghĩ một hồi kế hoạch, hắn nhìn phía Linh Văn, đối phương xấu hổ cúi đầu, thấy vậy Hắn khoẹt miệng méo một cái, đáy mắt nhiễm đắc ý. Quý Dương người này thương nghiệp đầu vóc cũng không tệ lắm, hắn tự nhiên sẽ hảo hảo lợi dụng. Hoan Ninh Đại gia tới Gai Nguyệt Sinh Nhật Tiễn Hội, chính mùa ở chỗ này tỏ vẻ cảm tạ. Đại gia Trịnh Phụ ôn tồn lễ độ, ở trên đài phát biểu cảm nghĩ. Sau khi chấm dứt mời Trịnh Gai Nguyệt lên đài, Trịnh Gai Nguyệt đi lên, Trịnh Phụ cười nói, này một năm ta nữ nhi 22 một tuổi, ta đem đem ta ở Trịnh Thị cổ phần 15% phần trăm chuyển tới nàng danh nghĩa. Trịnh Gai Nguyệt sai lăng. Phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, lại ở trịnh phụ kiên trì chung nhận lấy tới. Nàng cầm mịt rổ phổn, đôi tay nắm, nhìn dưới đài nam tử, lòng bàn tay mồ hôi mỏng chảy ra, lấy hết can đảm nói, hôm nay là ta sinh nhật, đồng thời cũng là ta cùng A Dương ở bên nhau bốn phía năm, ta hy vọng về sau chúng ta, đều có thể giống này bốn năm mỗi một ngày giống nhau. Nàng mềm nhẹ nói xuyên thấu qua mịt rổ phổn không ngừng truyền đến, quanh quẩn. Nữ nhân này đầu vóc sách không rõ. Doãn Dung cùng quý phụ tự nhiên cũng tới nhìn trên đài Trịnh Gai Nguyệt ngự khi chán ghét Tiểu vĩ còn so ra kem Quý Dương nguyên bản liên hôn đối tượng chính là Tiểu vĩ, nàng như vậy không phải làm chúng ta nan khăm sao mười lăm cổ phần đâu Doãn Dung vẻ mặt thì đau liền như vậy bạch bạch làm Quý Dương nhặt tiền gì ở nàng xem ra Trịnh Gai Nguyệt đầu góc chính là có hố Trịnh Gia sẽ coi trọng hai bàn tay trắng hắn Quý phụ đấy mắt chăm trọng ta đã chặt đứt hắn sở hữu kinh tế nơi phát ra sẽ không cho hắn một phân tiền không dùng được bao lâu Hoặc là hắn trở về, hoặc là cùng trịnh Gia nguyệt chia tay. Nghe ngôn, doan Dung đáy mắt sáng ngời, chia tay tiểu vi không phải có cơ hội. Trịnh gia liền như vậy một cái nữ nhi, đến lúc đó còn không phải toàn bộ là nàng nhi tử. Quý phụ tựa hồ cũng đánh cái này chú ý, nhìn quý dương, đáy mắt đều là chán ghét, đứa nhỏ này chính là chặn đường thạch. Không riêng hai người nghĩ như vậy, Ninh Văn bên cạnh mấy nữ sinh nghị luận thanh lại truyền đến. Ta nếu là cùng quý dương ở bên nhau, ta mặt đều ném hết, còn không biết xấu hổ nói trong lời nói mang theo niềm ai, cổ phần còn không phải tương đương đưa cho Quý Dương. Một cái khác hừ lạnh một tiếng, muốn ta nói a, nhưng đừng giúp đỡ một cái Phượng Hoàng Nam. Tiểu Văn, nàng đối Quý Dương có phải hay không dùng tình sâu vô cùng? Đột nhiên bị điểm danh, Ninh Văn Hảo tâm nhắc nhở, các ngươi nhất định không thể ở nàng trước mặt nói Quý Dương nói bậy, bằng không nàng sẽ thực tức giận. Như vậy vừa nói, còn lại mấy người càng thêm khinh thường, cảm thấy Trịnh Gia Nguyệt tựa như một cái tiểu năng trí tuệ. Nàng ngốc người nhà họ trịnh nhưng không ngốc, quý dương trưởng cái kia tối ra, cũng liền lừa lừa nàng. Nhất bên cạnh cái kia nói tiếp, lời nói sắc bén, ai không biết quý dương là tưởng theo nàng hướng lên trên bò, nữ nhân này nhưng linh lại có thể bi, trịnh ra nếu là ra mặt, nàng nhưng đừng vì quý dương mất bỏ cha mẹ, vậy làm người cười đến rụng răng. Cái này trong vòng kỳ thật thực nóng nảy, phùng cao dâm thấp. Quý dương lớn lên là không tồi, giống như nghiệp vụ thượng cũng có chút năng lực, nhưng là thân phận quá đê tiện trong vòng nữ sinh nhưng đều mắt chơi chơi còn có thể phía dưới người các hoài tâm tư chế dế Trình Giai Nguyệt ở mặt trên nói một ít lời nói ngay sau đó Trình Phụ cũng lên đài, hắn biểu tình trở nên nghiêm túc lên mọi người vừa thấy đáy lòng cười nhạo Trình Giai Nguyệt này phi nói cùng Quý Dương chia tay sau còn có cái kia con nhà giàu giáng cưới cưới không phải bị chê cười sao Trình Phụ là muốn ra tay bổng đánh Nguyên Dương lấy qua mì tổ phổi Trình Phụ hơi trầm xuống thanh âm truyền đến Quý Dương cùng tiểu nữ hai đứa nhỏ tiểu đánh tiểu nhảo Dai Nguyệt cũng tốt nghiệp, hai người. Tiểu đánh tiểu nháo, này không phải không thừa nhận ý tứ sao? Chính Dai Nguyệt cũng ngơ ngẩn, trợn to mắt thấy phụ thân, nàng biết rõ chính mình cha mẹ không phải thực đồng ý nàng cùng Quý Dương, hiện tại muốn làm gì? Linh Văn trầm rãi uống một ngụm rượu, mặt mày rơ lên, chăm chú lắng nghe. Chính Dai Nguyệt ta chính Dai Nguyệt, không phải ta hủy ngươi mộng, phụ thân ngươi muốn trước hủy hoại, chậc chậc chậc, này nhưng buồn cười. Chính phụ nói, chuyện đột nhiên vừa chuyển, chính trọng chuyện lạ nói, cảm tình thực ổn định. Cho nên chỉnh mỗ quyết định khiến cho hai đứa nhỏ trước đính hôn, hôm nay là một cái ngày lành, tiểu Dương cũng là cái thực tốt hải tử. Này vừa chuyển biến, mọi người ngây ngốc. Trịnh Giai Nguyệt cũng ngây người, đầu óc trống rỗng, trên đài phụ thân lộ ra từ ái tươi cười, nhìn về phía một bên Quý Dương, đối phương nhìn nàng, tức mỏng môi hé mở, ta nguyên bản nghĩ, lại cho ngươi mấy năm tự do bay lượn thời gian, chính là dài dài, ta tưởng nhanh lên cùng ngươi tổ kiến một cái ra Trịnh Giai Nguyệt che miệng, hốc mắt chợt tức giận. Quý Dương đem nàng ôm vào hoài, thấp giọng chân an. Tiếp được là Quý Dương lên tiếng. Cảm ơn đại gia tới tham gia giai giai sinh nhật tiến hội, ta ở chỗ này hướng bá phụ bá mẫu bảo đảm, ta sẽ tẫn ta có khả năng bảo hộ cùng yêu Quý Giai Giai, cũng phiền phái đại gia làm chứng kiến. Ở cái này đặc thù nhật tử, cũng vì tỏ vẻ thành ý của ta, ta sẽ đem trong tay ta mạn thành công ty một nửa cổ phần tặng cho vị hôn thê của ta. Nam tử lời nói rõ ràng, giơ tay nhấc chân đều mang theo tự phụ, Làm người một chút cũng không dám xem nhẹ Trịnh Giai Nguyệt nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây Ngơ ngác ở văn kiện thượng ký tên của mình Trịnh phụ đáy mắt càng là mang lên vừa lòng Nguyên bản cảm thấy quý dương đứa nhỏ này tính tình có điểm tự ti Thượng không được đại mặt bản, Không nghĩ tới khí chàng đủ thật sự Có quyết đoán Mấu chốt ánh mắt còn thực hảo Bằng không thấy thế nào thượng hắn nữ nhi Lao trịnh A Có chút người đi tới Nhìn trịnh phụ hạ giọng, Tò mò do hỏi Quý dương khi nào thành lập công ty không phải mới từ quý thị từ trước sao? Ai không biết quý dương bị quý gia đuổi ra đi, hiện tại là hai bàn tay trắng, còn chờ xem trịnh gia chê cười, đảo mắt như thế nào đều thành lập công ty. Trịnh phụ trả lời, mới vừa khai lên, là game online công ty, người trẻ tuổi thích chơi, ta cũng đuổi một đợt trào lưu, khoảng thời gian trước còn nhập cổ. Như vậy a, Người nọ ngữ khí có chút hoài nghi, còn không biết thế nào, ngươi liền nhập cổ. Chính là đầu tiên cấp quý dương bái, mọi người nghe lại khinh thường lên. Ta cảm thấy rất có tiền cảnh. Trịnh phụ lời nói mang lên một chút đắc ý tự hào. Hắn hiện tại còn tự nguyện tới trịnh thị khi ta giúp đỡ. Hôm nay còn giúp ta đi đấu thầu. Thành an cái kia hạng mục đã bị hắn bắt lấy. Này không, mới từ sân bay gấp trở về. Ở đây người kinh, quý dương chính là thương nghiệp năng lực không tồi. Quý thị ở trong tay hắn nhưng phát triển không ít. Thành an cái kia hạng mục lợi nhuận chính là vài trăm triệu. Nói như vậy trịnh Gia còn nhặt cái đại tiện nghi. Khó trách trịnh phụ cùng xoay tính giống nhau. Quý phụ càng là khí hộp máu, quý dương không ở, cái kia hạng mục liên tục xuất hiện vấn đề, hắn còn tưởng chống được đối phương trở về cầu hắn, hiện tại phát triển vượt qua hắn đoàn trước. Tác giả có lời muốn nói, này một chương thực phi hoa, nghe nói sẽ làm nũng tác giả chọc người đau, kêu Mễ nhi liền ra mặt dậy làm nũng lăn lộn cầu cất chứa lạc. 3. Thanh mai trúc mã nhà giàu thiên kim, nam. Hảo những người này chờ xem trịnh dai nguyệt chê cười, lại không nghĩ rằng tới lớn như vậy một cái xoay ngược lại, Linh văn đám người nhìn một màn này cũng là bị tức giận đến thẳng cắn răng. Trịnh Giai Nguyệt đang cùng Quý Dương ở bên nhau, nàng đấy mắt đều là nhu ý, mềm nhẹ dò hỏi, muốn hay không đi lên nghỉ ngơi một chút. Đối phương hai ngày này đều ở vì trịnh thị đấu thầu sự tình qua lại hối hả, nàng liền biết hắn thực yêu tú, rời đi Quý Thị như cũ có thể sinh hoạt rất khá. Đích xác có điểm vây. Quý Dương lộ ra một chút mỏi mệnh, mấy ngày nay cũng chưa như thế nào ngủ. Tiến hội còn có một hồi lâu mới kết thúc, A Dương ngươi đi lên nghỉ ngơi đi. Ta tới tiếp đón thì tốt rồi." Nàng nói duỗi tay thế đối phương sửa sang lại hạ cà vạn, nhìn hắn đầy mắt thơ máu, đau lòng đến càng thêm lợi hại. Không chờ hắn đáp lời, Ninh Văn trong tay bưng rượu vang đỏ ly, chậm rãi đi tới, cười mở miệng, "Dai Nguyệt, hôm nay là ngươi sinh nhật, còn không có cùng ngươi uống một ly đâu." Trịnh Dai Nguyệt hồi lấy cười, bưng lên bên cạnh chén rượu, lại bị Quý Dương lấy lại đây, đối phương chiều Ninh Văn hơi hơi cử một chút chén rượu, "Ninh tiểu thư, dai dai tiểu lượng không tốt, ta thế nàng uống lên." Dứt lời, một ly uống cạn. Ninh Văn không dự đoán được hắn hành vi, thần sắc cương một chút, cũng bài trừ một mặt cười, quý tổng thật đau dai dai. Mới vừa rồi sự tình nàng nghe nói, quý dương không thể nghi ngờ lại trở thành tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiềm lực cổ, chẳng sợ hắn công ty không thành công, cũng sẽ rất có một phen làm. Quý dương cười nhạt một chút, xem như chào hỏi, không nói cái gì nữa. Quý dương ly trịnh giai nguyệt rất gần, không chờ một hồi, bám vào người hôn một cái nàng cái chán, nhẹ giọng nói một chút. Ta trước đi lên nghỉ ngơi một chút, nửa giờ sau xuống dưới. Trịnh giai nguyệt xưa nay đau lòng hắn, ngay sau đó xuất khẩu. A Dương, ngươi đi ta phòng nghỉ ngơi. Đi phòng cho khách liền hảo, ta mới vừa gấp trở về, một thân dơ. Quý Dương nói hướng vừa đi, có việc cho ta gọi điện thoại. Ta lại không chê ngươi. Trịnh giai nguyệt ngập cười, đáy mắt phiếm ngọt ngào. Hắn luôn là như vậy, sợ ủy khuất nàng cho nàng thêm phiền toái. Đều đi hảo xa, còn xem đâu. Vừa mới kia mấy cái nữ cũng đi tới. Trêu chọc nói, không thể tưởng được quý dương như vậy bỏ được, nguyên thủy cổ đều cho ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, đáy lòng có bao nhiêu chua chỉ có các nàng chính mình biết. Vừa mới mới làm thấp đi trịnh Gia nguyệt, trong nháy mắt nhân gia vị hôn phu đưa cổ phần, quý dương làm người sáng lập, trong tay chính là nguyên thủy cổ, kia nhưng đáng giá nhất. Cổ phần rất có thể là các nàng đời này đều tiếp xúc không đến đồ vật, trừ phi liên hôn lúc sau tranh đua sinh mấy cái nhi tử, công công khả năng xem trọng liếc mắt một cái, khen thưởng một chút. Trịnh Giai Nguyệt cười mà không nói. Nàng cùng Quý Dương sự tình cùng cha mẹ đều hiếm khi nhiều lời, loại sự tình này càng không muốn nhiều lời. Quý Dương cho nàng liền thu, biết đối phương là tưởng cho nàng cảm giác an toàn. Ở hắn bên người vẫn luôn là nàng hạnh phúc nhất sự tình. Quý Dương đối Trịnh Giai Nguyệt nhưng vẫn luôn đều như vậy. Linh Văn cười nói, hắn danh nghĩa bất động sản nhưng đều là Giai Nguyệt tên đâu. Đây mới là làm nàng nhất ghen ghét sự tình. Quý Dương có thể đối trịnh Giai Nguyệt như thế, tự nhiên cũng có thể đối nàng như thế. Chỉ cần nắm lấy người nam nhân này, đã có thể cái gì đều có. Nghe ngôn, mấy người càng thêm đố kỵ, trên mặt ý cười đều giả dối rất nhiều, xem Trịnh Giai Nguyệt biểu tình đều sắc bén lên, còn tưởng rằng Trịnh Giai Nguyệt ốc, nguyên lai không ốc. Sớm biết rằng Quý Dương tốt như vậy không chế, các nàng cũng thượng, bất động sản cùng cổ phần nắm ở chính mình trong tay, kia mới là bản lĩnh. Chính là quả cái tên mà thôi. Trịnh Giai Nguyệt hơi hơi như mày, nhìn cười đến vô hại Ninh Văn, nhàn nhạt trả lời. Phong ở thời buổi này chính là càng ngày càng đáng giá. Trong đó một người cười, "Ở đâu phòng ở nha? Không phải là biệt thự sao?" Lời nói gian cảm xúc đều che giấu không được. Biệt thự có một bộ, vẫn là ở bờ biển. Ninh Văn lại nói tiếp, "Mang theo hơn mộ, hơn 800 bình phương đâu, còn mang hậu hoa viên." Nàng không làm Trịnh giai nguyệt trước mở miệng, như là thuận miệng vừa nói. Trịnh giai nguyệt sắc mặt lạnh vài phần, đặc biệt kia mấy người lại ở tìm hiểu Quý Dương ở Quý Dương lương một năm. Lại ở bên gõ đánh thọc sườn hỏi phòng ở giá cả, nàng hộ phu để phòng nổi lên, vô cùng hối hận phía trước bị Ninh Văn đảo tin tức. Nàng ngày thường tính tình ôn hòa, chỉ có nàng chính mình biết, kỳ thật là hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở chính mình cùng Quý Dương trên người, lười đi để ý, chỉ cần đề cập Quý Dương, nàng lập tức liền sẽ dâng lên cảnh giác tâm. Đó là quý thị khai phá hạng mục mà thôi. Trịnh Giai Nguyệt nói tiếp, không đáng giá cái gì tiền, nơi đó mà tiện nghi. Ninh Văn đấy lòng cười lạnh, hiện tại đều tức đất tức vàng Chính Giai Nguyệt cũng sợ Quý Dương biến như tay. Nàng càng không như nàng nguyện, ngữ khí ra vẻ nghi vấn, phải không? Biệt thự không phải ở Tam Loan bên kia sao? Giá cả vẫn luôn ở trướng. Tam Loan lại như vậy trướng, cũng không bằng thị nội tăng giá trị tài sản mò. Chính Giai Nguyệt tiếp tục nói, A Dương nói, kia bút đầu tư đều mệt, gần nhất đang muốn ra tay. Tam Loan A. Vài vạn nhất bình phương có. Vài người nói, Linh Văn sắc mặt chẳng nhận, không có nói nữa, tận lực giảm bớt nàng tồn tại cảm. Mặt lộ vẻ nàng kham. E giờ, vài vạn nhất bình phương đối nàng tới nói là khổng lồ con số, xa xôi không thể với tới, tại đây nhóm người trong miệng, tùy tiện nhắc lên, nàng vừa mới suýt nữa không nhiều lời, nếu không liền bại lộ nàng chính mình. Trong lúc, Ninh Văn Di động chấn động một chút, nàng đáy mắt mang theo áp lực không được mà hưng phấn, chậm rãi tránh hướng ra, hướng trên lầu đi. Không biết có phải hay không bởi vì quá nhiệt nguyên nhân, nàng tim đập càng lúc càng nhanh, sắc mặt cũng càng ngày càng hồng lên. Quý vĩ hứa hẹn sinh hoạt, quý dương ra tay rộng rãi, nàng nghĩ tức khắc cảm thấy chính mình đi lên đỉnh cao nhân sinh. Theo di động thượng phòng hào, nàng đẩy ra môn, bên trong đóng lại đèn, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến ngủ ở trên giường nam tử, khỏe miệng rơ lên một mặt đắc ý cười. Quý dương lớn lên không kém, có thể ngủ trịnh Gai nguyệt nam nhân, nàng mới là nhân sinh người thắng. Tình cảm thâm hậu thì thế nào? Nàng có bản lĩnh đi bước một sấn hư mà nhập, thế nào cũng phải làm trịnh Gai nguyệt nếm thử cái gì kêu đau khổ. Đi đến mép giường, nàng chỉ cảm thấy đầu óc càng ngày càng vượng, phòng này thơm quá, xem người mặt càng ngày càng mơ hồ, nhưng nàng bất chấp nhiều như vậy, hởi ra quần áo của mình, càng thêm cảm thấy có chút khó chịu, ý thức càng ngày càng mơ hồ, kìm nén không được liền hướng nam nhân kia đánh tới. Mang ngủ nam nhân cũng có động tĩnh, đối nàng dở trò. Quý Dương cũng không phải cái gì hảo hóa sao, Ninh Văn đấy lòng càng thêm đắc ý, càng thêm lớn mật buôn phóng lên. Ninh Văn bị đánh thức đã hai cái giờ về sau. Nàng nhớ tới vừa mới hành vi, nội tâm được đến cực đại thỏa mãn. Nhìn bên cạnh đã không ai, khăn trải giường hỗn độn, xem ra Quý Dương sợ hãi đến đảo tẩu. Nhưng kia thì thế nào? Vẫn là không thể thay đổi hai người đã thượng quá giường sự thật. Trịnh Gia Nguyệt nếu là biết, sợ là sẽ tức chết đi. Vừa thấy thời gian, yến hội cũng tiếp cận kết thúc, nàng vội vàng thu thập một phen, hướng dưới lầu đi. "Linh Văn, ngươi đi đâu?" Trịnh Gia Nguyệt nghi hoặc. À, ta vừa mới có điểm đây." Sau đó đi phòng cho khách không cẩn thận ngủ rồi. Linh Văn xấu hổ nói, trộm liếc trịnh dai nguyệt bên người Quý Dương, đối phương đã thay đổi một bộ quần áo, động tác thật là nhanh. Nếu không ngươi đêm nay liền tại đây ngủ đi, phòng cho khách cũng nhiều. Trịnh dai nguyệt xuất khẩu. Kia như thế nào không biết xấu hổ. Linh Văn túi đầu cắn môi, chậm rãi liền nhiễm đỏ ửng. Vạn nhất Quý Dương nửa đêm lại đến, kia nhưng làm sao bây giờ. Rốt cuộc vừa mới nam nhân kia chính là nói nàng dáng người hảo thật sự, vừa mới nhưng lấy nàng. Xem ra cũng là đối trịnh Giai Nguyệt nghị, nam nhân nhưng không phải như vậy, nàng cảm thấy chính mình trên giường bản lĩnh có thể so trịnh Giai Nguyệt khá hơn nhiều. Trịnh Giai Nguyệt bị nàng phản ứng làm đến không thể hiểu được, bất quá lúc này cũng không tưởng quá nhiều, thấy cửa người tới, lập tức đón đi lên. Biểu tỉ, trịnh mẫu gia chất nữ hứa hòa, xưa nay cùng trịnh Giai Nguyệt giao hảo, là cái tiểu minh tinh, ra thế hảo, thượng có hai cái ca ca quán, tính tình là thật không nhỏ. Liệt như hiện tại, nàng mới vừa rơ lên cười. Nhìn đến Trịnh Giai Nguyệt phía sau Ninh Văn liền phai nhạt một chút, trên dưới liếc nàng hai mắt, khiếp hí mắt, trực tiếp mở miệng, ngươi quần áo từ đâu ra? Ninh Văn đang suy nghĩ như thế nào tiến thêm một bước thông đồng quý dương, đột nhiên bị hỏi, lăng tại chỗ, quần áo đâu ra? Hứa hòa đứng ở nàng trước mặt, dường như còn có điểm tức giận, hỏi ngươi đâu, quần áo từ đâu ra? Biểu tỉ, Trịnh Giai Nguyệt cũng vội vàng đi giải hòa, đây là ta bạn cùng phòng. Ta biết, cho nên ta mới hỏi. Hứa Hòa liêu mỹ mắt nhìn về phía nàng, này bộ quần áo ở đâu định chế? Biểu tỷ, không phải định chế. Chính ra Nguyệt cho rằng Hứa Hòa không quen nhìn Linh Văn, tính tình lại muốn đi lên, hiện tại nháo khai không tốt, thấp giọng nói. Đương nhiên là định chế, 15 vạn định chế không phải sao? Hứa Hòa nhìn về phía Linh Văn, đề cao âm điệu, thực không kêu a. ta ngày mai tiệc tối cũng là định chế này bộ lễ phục, không phải nói độc nhất vô nhị định chế sao? Như thế nào mặc ở trên người của ngươi? Hứa Hòa phản ứng đầu tiên là Ninh Văn lợi dụng quan hệ trộm nàng định chế quần áo, cư nhiên còn truyền đi tới tham gia yến hội, này nếu là truyền ra đi, nàng thanh danh còn muốn hay không? Tự nhiên là sinh khí thập phần. Trịnh giai Nguyệt Ngơ ngẩn. Nàng cho rằng Ninh Văn là đi thuê lễ phục, đối phương có tiền đi định chế. Vẫn là 15 vạn quần áo. Sao có thể? Ninh Văn trắng bệch mặt, buông xuống tay run nhẹ nhẹ. Xem Hứa Hòa bộ dáng là sẽ không tiện bãi cam hữu, nàng thật là đi định chế, quý vị ra tiền. Xem như lần này vất vả phí, nhưng nàng không thể thừa nhận, nếu là thừa nhận, trịnh Giai Nguyệt chẳng phải sẽ biết nàng có tiền sao. Ngày sau còn như thế nào hướng nàng khóc lóc kể lể, Còn như thế nào tiếp cận trịnh Giai Nguyệt? Nếu là không thừa nhận, nàng nhìn phía sau kia mấy cái vừa muốn giao hảo danh viện, nhưng không phải muốn thừa nhận chính mình là cái kẻ nghèo hèn sao. Tác giả có lời muốn nói, Mễ nhi nhìn đến có người tặng dinh dưỡng dịch, tặng tám bình, tuy rằng không hiểu được đây là sao đồ vợ, vẫn là thập phần cảm tạ. ba Không dán ra danh sách là bởi vì không biết đi đâu xem. Nghe nói ba vạn chữ phía trước muốn thân bảng, tới không vội thân bảng liền phải áp số lượng từ, Mễ nhi tính một chút, này chỉ sợ đến áp điểm tự đếm, trước như vậy càng đi, hậu kỳ khả năng muốn hàng một chút số lượng từ bảo đảm không ngừng càng. Sớm an, o, thanh mai chúc mã nhà giàu thiên kim, sáu, hứa đại tiểu thư lễ phục. Không phải là đương nhân viên hướng dẫn mua sắm sau đó trộm xuyên xuất hiện đi. Người như vậy như thế nào hôn đến nơi đây? Còn tưởng rằng rất có tiền, nguyên lai like đều là trang. Những lời này bị phóng đại vô số lần, truyền vào Ninh Văn Nhĩ, làm nàng tao thật sự, Ninh Văn là cái không chịu thua tính tình, cũng là cái khích lệ nhân tâm phải làm xã hội thượng lưu danh viện nữ nhân, về sau là muốn biệt danh viện vòng, như thế nào có thể cho phép người khác như vậy nói đi. Nàng nhìn về phía hứa hòa, cười nói, cái này Lễ phục định chế đích xác yêu cầu 15 vạn, nhưng là ta không rõ hứa tiểu thư là có ý tứ gì. Lúc Ấy hướng dẫn mua tiểu thư cũng cùng ta nói đây là độc nhất vô nhị. Hứa Hòa nhíu mày, rõ ràng không tin. Nàng không tin, Trịnh Gia Nguyệt càng thêm nghi hoặc, tinh tế lại đánh giá một chút Linh Văn, phát hiện đối phương trên tay cũng cầm hạn lượng bản bao bao, định giá càng là sáu vị số khởi. Nay tuyệt đối không phải nàng đưa, cũng không phải nàng. Linh Văn thực ngo liền điều chỉnh tốt cảm xúc, đối với Hứa Hòa cười nhạt. Hứa Hòa mặt tâm trầm, cầm di động xoay người liền hướng một bên đi, bắt thông điện thoại ở xác nhận chân thật tính. Trịnh Gai Nguyệt ánh mắt rơi xuống Ninh Văn trên người, đáy mắt đã mang lên tìm tòi nghiên cứu. Dư Quang nhìn quét đại sảnh một vòng, quyết đoán xoay người cùng Quý Dương cùng đi tiếp đón khách nhân. Vô luận kết quả như thế nào, làm người chế rêu tổng không tốt. Tài Kiến, trên đường cẩn thận. Lý Thái Thái, Tài Kiến. Có rảnh nhất định sẽ đi bái phỏng. Trịnh Gai Nguyệt kéo Quý Dương cánh tay, Dương cười, tiếp theo khoảng cách, nhỏ giọng nói, khoe miệng đều phải cười cưng. Quý Dương thấp thấp cười, duỗi tay ôm qua nàng eo đem hơn phân nửa trọng lượng thừa nhận làm nàng có thể nhẹ nhàng một ít xuyên giày cao gót đứng một ngày chân toan trịnh giai nguyệt dựa vào hắn nhìn thoáng qua hứa hòa phương hướng nàng chính đánh điện thoại ninh văn chậm gì gì mang nhấm nháp nước trái cây thấy vậy nàng đấy mắt suy nghĩ sâu xa dây tiếp theo thu liêm lên ngửa đầu a dương người nhà họ quý hôm nay đi được thật nhanh ta còn lo lắng sẽ lăn lộn đầu đừng để ý đến bọn họ quý dương ngữ khí thực đạo ân trịnh giai nguyệt gật đầu Nửa ngày sau, hứa hỏa cút điện thoại, xù mặt đi ra ngoài, tựa hồ hỏa khí đại thật sự, ngay cả trịnh dai nguyệt cũng ngăn không được. Xem ra hứa tiểu thư có việc, có lẽ là hiểu lầm. Ninh Văn nói, có lẽ là cảm thấy chính mình bẻ hồi một câu, khỏe miệng đều hơi hơi thượng tiểu. Dám rêu cận nàng. Kia làm này nhóm người đều hảo hảo xem xem rơi xuống phong chính là ai. Nghĩ, Ninh Văn gặp người đều đi được không sai biệt lắm, lại hướng trịnh dai nguyệt kia đầu đi, thấy nàng dựa vào ở quý dương trên người. Đối phương áo khoác còn khoác ở trên người nàng, đáy lòng thập phần không mừng, giả y hướng hắn bên người đến gần, ôn nhu nói, Giai Nguyệt, ta liền không ngủ lại, ngày mai còn muốn đi làm. Hảo, trên đường cẩn thận, trịnh Giai Nguyệt mới vừa nói xong lời nói, phía sau trịnh mẫu thanh âm truyền đến, nàng xoay người qua đi. Linh Văn bắt được đến cơ hội, liếc mắt đưa tình nhìn Quý Dương, đáy mắt còn mang theo nữ nhi ra thẹn thùng, ta đi rồi. Ân. trịnh Giai Nguyệt lại nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Ninh Văn ánh mắt nhưng vẫn đang nhìn Quý Dương, bởi vì dừa gần, cư nhiên muốn dối tay đi chạm vào hắn tay, ánh mắt cầu dẫn. Quý Dương lại ở nàng dối tay trước một giây, giơ tay đặt ở trịnh Gia Nguyệt trên vai, nhẹ giọng nói, ta đi mẹ nào hỗ trợ, ngươi tại đây một chút, thực mau tới đây. Ninh Văn xấu hổ lại tức giận. Trang cái gì trang? Ở trên giường thời điểm hắn cũng không phải là cái dạng này. Bất quá nhìn về phía trịnh Gia Nguyệt, nàng lại minh bạch, mới vừa trở thành trịnh gia vị hôn phu, cũng đến chú ý hình tượng. Là nàng quá sốt ruột. Không được, Tổng Giám Đốc, cái này phương án không nghĩ ra. Không nghĩ ra ngươi liền đi lại làm A. Quý Vĩ đem trên bàn văn kiện trực tiếp ném qua đi, giận dữ hết, một đám lánh như vậy cao tiền lương, toàn bộ đều là người chết. Ăn cơm chẳng sao. Quý Dương từ trước sau, hắn trực tiếp liền ngồi ở đối phương ban đầu vị trí thượng, hắn còn liền không được, chính mình còn có thể so với hắn kém không thành. Cho hắn mấy năm, giống nhau có thể làm ra thành tích. Đáng tiếc, liền tình huống hiện tại. Đừng nói thành tích, Quý Dương ném xuống cái kia hạng mục còn giao không ra đối phương muốn nhị kỳ công trình phương án. Đúng vậy người phụ trách mặt sám mày cho lại đi ra ngoài. Không hề dự kiến, ngoài cửa lại truyền ra một trận đoán dận thanh, thậm chí có công nhân đã nghĩ muốn đi ăn mắng khác. Quý Phụ năng lực bình thường, Quý Vĩ căn bản chính là cái đầu heo, Quý Dương đã không ở, còn có cái gì hy vọng đâu. Như vậy công ty sớm hay muộn xong đời, đây là đại đa số người trong lòng lời nói. Quý Vĩ gần nhất nóng nảy thật sự. Nhìn không được lại tạp trên bàn đồ vật, sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ, lúc này, một chiếc điện thoại đánh lại đây. Chuyện gì? Linh Văn nghe hắn ngữ khí thập phần không tốt, đi thẳng vào vấn đề nói, ta mang thai, đi bệnh viện kiểm tra qua. Nghe vậy, quý vi cảm xúc dần dần hoán lại tới, khỏe miệng lộ ra độ cùng, kế tiếp, ngươi hẳn là đi tìm quý dương không phải sao. Tốt xấu cũng là ngươi hải tử, dinh dưỡng phí ngươi đến phó đi. Linh Văn nói, trước kia nàng làm công chính mình dưỡng chính mình. Quý vị tùy tay cho nàng tiền, đánh một năm công đều không thấy được sẽ kiếm được, cho nên càng làm cho nàng lười biếng tham lam lên. Đương nhiên, quý vị tâm tình hảo thật sự. Được đến vừa lòng đáp án, Ninh Văn cút điện thoại, lúc này Trịnh Giai Nguyệt vừa lúc đi vào tới, từ lần trước hiến hội sau, hai người quan hệ đã xa cách không ít. Trịnh Giai Nguyệt phiên một chút ngăn tủ, quay đầu nhìn về phía Ninh Văn, Ninh Văn, ta trong ngăn tủ cái kia màu đen y tờ bao đầu. ngươi nhìn đến sao? Không có A. Ninh Văn nhìn quý vị truyền khoản, đáy lòng thập phần vui mừng, ngựa khí không chút để ý nói, ngươi bao ở trong ngăn tủ, không thấy đâu có chuyện gì liên quan tới ta. kia một cái khác màu đỏ đâu. Lần trước ngươi không phải nói mượn sao. Chịnh Giai Nguyệt kiểm tra rồi một lần, thanh âm cũng lạnh mấy độ. Đã sớm trả lại ngươi. Ninh Văn không kiên nhẫn, kéo qua ghế ngồi xuống. Chịnh Giai Nguyệt sắc mặt cũng khó coi, nàng lại kiểm tra rồi một lần, phát hiện mấy đôi giày cũng không thấy, quần áo thiếu không thiếu nàng còn không biết. Lần sau còn nói cho ta một tiếng." Trịnh Gia Nguyệt trầm khuôn mặt, đem một ít quý trọng vật phẩm khóa lên. "Trịnh Gia Nguyệt ngươi có ý tứ gì?" Linh Văn cảm thấy chính mình rất có tự tin, một chút liền đứng lên, "Ta liền mượn tới dùng, dùng, ngươi cái gì ngự khí?" Ghét bỏ ta nghèo liền nói a, không tín nhiệm ta liền nói a." "Ta là không tín nhiệm." Trịnh Gia Nguyệt không bị nàng giống trụ, nhàn nhạt nhìn về phía nàng, mặt vô biểu tình, "Ngươi nói ngươi kiêm chức nuôi sống chính mình, có thể xuyên mười mấy vạn định chế lễ phục?" cầm hạn lượng bàn bao, ta như thế nào tin? Hứa Hòa đã cùng nàng nói sự tình trải qua, trong tiệm đầu xảy ra vấn đề, là nhân viên cửa hàng lầm, đem định chế biến thành bán ra, cho nên Linh Văn mua. Nàng đã sớm hoài nghi Linh Văn lợi dụng không chính đáng thủ đoạn, trong khoảng thời gian này hiếm khi trụ phòng ngủ, cho nên mới phát hiện, cái này không chính đáng thủ đoạn đều dùng ở trên người nàng, chỉ cho phép ngươi mặc, không cho phép ta. Linh Văn như là bị dâm trụ cái đuôi miêu, trực tiếp liền tặc mao, ta bạn trai cho ta mua không được chúng ta tốt nghiệp lập tức liền phải kết hôn hắn cho ta mua liền không được chính gia nguyệt mẹ ta còn đem ngươi đường tốt nhất bằng hiu ngươi chính là không thể gặp ta hảo Kìa chúc ngươi hạnh phúc chính gia nguyệt đã sớm đối nàng thất vọng buồn lòng hoàn toàn kéo vào số đen thuận miệng nói ninh văn cũng sẽ không buông tha nàng ra dáng ra hình nói đương nhiên sẽ hạnh phúc ta bạn trai người hảo đâu, lập tức liền kết hôn sinh con bất quá hiện tại có cái nữ quân lấy hắn cũng là làm hắn thực buồn rầu Cái kia nữ cũng liền ý vào chính mình ra thất hảo Vẫn là tập đoàn con gái một Ta bạn trai mới chướng mắt nàng Nàng nghĩ đến thực mỹ Trước tới cái trải chăn Đến lúc đó nàng cùng quý dương sự tình bộp lộ thời điểm Cấp trịnh giai nguyệt bạo kích Trịnh giai nguyệt Quan nàng chuyện gì Hắn còn nói a, Hy vọng ta có thể cho hắn sinh cái hài tử Tuy rằng ta hiện tại đại học còn không có tốt nghiệp Nhưng là cũng ở tự hỏi vấn đề này Rốt cuộc hắn là cái thực tốt nam nhân Thật nhiều người cường muốn đâu Trịnh giai nguyệt Cái kia kỳ ba nam là ai? Nàng cũng muốn biết, là bởi vì trường ba đầu sáu tay cướp muốn sao. Bất quá hắn công ty ở gây dựng sự nghiệp, chính là nhất gian nan thời điểm, ta phải bồi hắn cùng nhau vượt qua trong khoảng thời gian này. Ninh Văn lời nói dám định nói, hắn là vì ta cùng chúng ta về sau hải tử ở giao tranh. Trịnh Giai Nguyệt trực tiếp đi ra ngoài. Ninh Văn thấy nàng đóng cửa, hơn nữa thanh âm không nhỏ, trực tiếp cười ra tiếng. Cái này trịnh Giai Nguyệt nên nhận thấy được dị thường đi. Ngay sau đó nàng nên đi tìm Quý Dương, sau đó hung hăng chất vấn hắn, mà Quý Dương đâu, nếu thừa nhận, như vậy hai người liền xong rồi, nàng tái xuất hiện, mang theo trong bụng hải tử, dùng ôn nhu cảm hóa Quý Dương, thuận lợi thành chương cùng hắn ở bên nhau, nếu không thừa nhận, kia chỉnh Giai Nguyệt đấy lòng cũng là trôn một cây thứ, chờ đợi lớn hơn nữa bùng nổ. Cái này kế hoạch quả thực là hoàn mỹ. Một khắc đầu, chỉnh Giai Nguyệt đưa điện thoại di động đặt ở bên hai, biểu hiện trò chuyện chưa quải, nàng gọi một tiếng, A Dương. ân. Quý Dương trầm thấp lời nói truyền đến, rất là nghiêm túc. Dài dài, Lý Ninh Văn xa một chút, nàng đầu gối giống như không phải thực bình thường. Ta cũng cảm thấy, nàng cười đến ta nhút nhát. Trình Gai Nguyệt nhớ tới Ninh Văn quỷ bí cười liền nổi ra gà nổi lên. Về nhà chủ đi. Kia đầu nói. Hảo. Toàn bộ hành trình, không có Ninh Văn dự đoán sự tình, Trình Gai Nguyệt căn bản liền không hướng Quý Dương phương hướng tưởng. Đến nỗi Quý Dương đâu? Hắn cúp điện thoại sau, tay đặt ở bàn làm việc thượng, có một chút không một chút gõ có ý tứ hắn vẫn là tương đối thích xem người hướng chỗ cao đi xuống ngã cảm giác như vậy cao một chút liền cấp ngã đã chết đầu tác giả có lời muốn nói không cần áp số lượng từ thân bảng có thể bình thường đổi mới bởi vì bị cự tuyệt ký hợp đồng chuyện xưa không hấp dẫn người o o mỹ nhi yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh khổ sở o o thanh mai trúc mã nhà giàu thiên kim bảy gần đoạn thời gian một khoản tên là cứu vớt tận thế trò chơi hỏa bạo lên bắt đầu ở quốc nội lan tràn Trong vòng một ngày đao loạt càng là đột phá ngàn vạn. Toàn chân chiến trường mô phỏng, tự do tổ hợp chiến đội, nghiên cứu phát minh kỹ thuật thập phần tinh tế cao siêu, một chút dũng dược trở thành lửa nóng tay du. Mà cái này tay du công ty cũng đến gần mọi người tầm nhìn, là một nhà thành lập không lâu công ty, tên là Mạn Thành, người sáng lập là Quý Dương. Càng có cảm kích nhân sĩ lộ ra, Quý Dương mãi đại danh đỉnh đỉnh Quý Thị Chủ tịch là Tư Sinh Tử, trước đó không lâu từ Quý Thị từ trước, sáng lập Mạn Thành. Mà hắn bản nhân còn lại là Trịnh Giai Nguyệt Vị Hôn Phu. Trịnh Giai Nguyệt là ai? Địa Úc trùm Trịnh Thanh con gái duy nhất, tương lai duy nhất người thừa kế, trong lời đồn Tê Đại Giáo Hoa. Như thế, hai người câu chuyện tình yêu đã chịu ăn dưa quần chúng tò mò, còn thượng mấy ngày hót xệ ấp, thậm chí liền Quý Dương cùng Trịnh Giai Nguyệt chính diện chiếu đều cho hấp thụ ánh sáng. Nữ thuần tịnh Mỹ Lệ, Nam Anh Tuấn Thanh Tuyển, đã chịu một ít người truy phùng, còn như vậy dưới tình huống. Liền có một đại đẩy tự xưng hai người bạn cùng trường bằng hữu người đi lên tiến hành tin nóng. Thật thật giả giả, giả giả thật thật truyền. Mà dường như có điểm tiền đồ quý dương tự nhiên lại bị quý gia một lần nữa tiếp nhận lên, doãn Dung tự mình đến công ty địa điểm, Hảo Ngôn Hảo Ngữ nói, Tiểu Dương A, người ba ngày đó cũng là khó thở công tâm, hắn già rồi, thân thể là một ngày không bằng một ngày, ngươi cũng đừng cùng hắn so đo. doãn Dung ăn mặc thiển lam sơn sám, giống cai ung dung hoa quý phu nhân, lời nói tử ái Đối với quý dương mở miệng, nàng cả đời giữa nhất đắc ý sự tình, đó là đem cái kia tiện nhân hải tử dưỡng thành chính mình nô lệ, nhìn đối phương bởi vì khát vọng một chút ấm áp mà liều mạng lấy lòng, tính tình tự ti mà lại yêu đối, giống con bỏ già giống nhau vì quý gia vô tư phụ hiến. Lúc sau hết thể thành quả đem từ con trai của nàng hưởng thụ. Đây là một kiện cỡ nào lệnh người tự hào sự tình. Quý dương đứng ở nàng trước mặt, thần sắc rối rắm, mẹ, ngươi cũng đừng nói nữa, chuyện này ta thật sự không nghĩ nhắc lại. Ngày ấy ta cũng là không đúng, quay đầu lại hỏi đại ca ngươi, hắn trước cùng ngươi đã sẻ ra khỏe miệng, ta cũng hung hăng giáo hấn hắn một đốn, thân huynh đệ gian nào có cái dạng này, muốn nói sai, ta xem là hắn sai nhiều nhất, mười phần sai, làm đại ca, một chút không hiểu khiêm lượng. doãn dung lời lẽ chính đáng ma mắng, trong miệng đều không lưu tình. Quý dương hơi hơi ru mắt, như là được đến một tia an ủi, Mẹ cũng biết ngươi bị khuất, ngươi hiện tại cũng khai cái này công ty, nhưng dù sao cũng là cái tiểu công ty, ngươi đi rồi trong nhà xí nghiệp làm sao bây giờ? ngươi ba ba tuổi lớn, ngày sau còn không phải đến ngươi đi kế thừa. Doanh dung từ từ hướng dẫn, ngươi nếu là thật thích trò chơi, tưởng hướng này phương tiện phát triển, mẹ cũng sẽ duy trì ngươi. Quý thị hạ có thể khai một cái phân bộ, cùng nhau quản lý. nghe vậy, Quý Dương ngẩng đầu, dây tiếp theo lại lắc đầu, tính, ta yêu cầu không nhiều lắm, cũng không muốn cùng đại ca đi tranh cái gì, như bây giờ liền khá tốt. Doanh dung đâu chịu a? trò chơi này ngoạn ý kiếm tiền đâu? Quý Dương đã trở lại, còn không được tiếp tục làm châu làm ngựa. Trinh thị về sau cũng khẳng định là quý thị, còn không phải nhà bọn họ quý Vĩ. Bàn tính nàng đã sớm đánh hảo. Ngươi một nhà nào có như vậy, làm người nhìn chê cười. Doãn dung sụ mặt, mẹ làm chủ, ngươi quá đoạn thời gian tiếp tục trở về đi làm. Quý vị nếu là lại nhầm vào ngươi, ngươi liền cùng mẹ nói, mẹ thế ngươi làm chủ, hảo hảo sửa chữa nàng. Ngươi ba kia một đầu, ngươi cũng không cần lo lắng, hắn tuy mắng người. Nhưng mấy ngày này cũng ăn không ngon ngủ không được, đáy lòng cũng nhớ ngươi. Nhiều năm như vậy, quý phụ đương mặt đen, nàng đương mặt trắng, quý dương còn không được bị hống đến xoay quanh, chính ra cái kia không thức thời tiểu nha đầu, gả tiến vào nàng cũng thế nào cũng phải hảo hảo thu thập. Ta ở quý thị không có bất luận cái gì quyền lợi, đại ca nói cũng đúng. Quý Dương thở dài, cái này công ty tuy nhỏ, nhưng cổ phần là ta chính mình, mẹ, ngươi trở về đi, thay ta hướng ba bà vấn an là được. Vừa nghe cổ phần sự tình, Doan Dung đáy mắt liền phiêu. Nàng đâu chịu cấp quý dương cổ phần. Một cái tiện nhân sinh hài tử, cho hắn điều đường sống liền không tồi, còn cấp cái gì cổ phần. Nhưng là không cho, quý dương cũng không có khả năng trở về, chính là điều cầu, cũng đến ném điểm xương cốt hống một hướng đi. Nghĩ, nàng thần sắc giám định, tiểu dương à, đại ca ngươi cũng không cổ phần, nhưng là hắn ngươi cũng biết, không có gì bản lĩnh, không giống ngươi, vẫn luôn vì quý thị phân ưu, cho chúng ta cùng ngươi ba ba phân ưu. Kế thừa quý thị người hơn phân nửa cũng là người, nếu là có cổ phần, người ở quý thị quyền lợi sẽ lớn hơn nữa một ít, mẹ sẽ đi cho người tranh thủ. Mẹ, ta không phải cái kêu ý tứ quý dương thần sắc khó xử. Mẹ biết người là hảo hải tử, người một nhà như thế nào có thể chia lịa đâu. Mẹ nhìn người ở bên ngoài một người gây dựng sự nghiệp, cũng là đau lòng thật sự. Doan Dung đánh gây hắn nói, người tuy rằng không phải ta thân sinh hải tử, nhưng là ở lòng ta, người cùng tiểu vĩ là giống nhau, đều là ta hải tử. Ta trở về liền cùng ngươi ba nói, không cho nói ta đều cùng hắn không để yên. Quý Dương mím môi, trong lúc nhất thời sắc mặt phức tạp lên. Ngươi hảo hảo chiếu cố thân thể của mình, nếu cùng Giang Nguyệt đính hôn, cũng muốn hảo hảo chiếu cố nàng. Doan Dung thấy hắn như vậy, biết chính mình thuyết phục, thập phần vừa lòng, ôn nhu dặn dò, lúc này mới rời đi. Phanh một tiếng, môn nhẹ giọng đóng lại. Quý Dương nhìn nàng, thâm thúy đôi mắt cảm xúc nhiễm niệm ai. Doan Dung kỹ thuật diễn thật là đỉnh hảo, ở đời trước trung thần trợ công quý vĩ. Bất quá, băng vào một trò chơi nhập chú quý thị, đổi lấy cổ phần, cái này mua bán hắn tự nhiên là phải làm. Ngày này, quý dương cùng trịnh giai nguyệt thu được quý gia mời, quý lao gia tử đại thọ, không chuẩn bị đại làm, liền ở trong nhà đơn giản quá. Điện thoại là quý lao gia tử tự mình đánh, quý dương không tới cũng đến tới. Tới lúc sau đâu, Ninh Văn cũng ở. Tiểu Dương A, đây là ta gần nhất nhận thức một cái nữ hài, lần trước còn giúp ta một phen, hôm nay mới vừa gặp được, liền mời đến trong nhà ăn cơm. Kêu Ninh Văn, Doãn Dung nhiệt tình giới thiệu, lại thúc giục hạ Ninh Văn, đây là Quý Dương, ngươi kêu nhị ca là được. Ninh Văn nhìn kia trương tự phụ mặt, trên mặt nhiễm đỏ ửng, thanh tuyến thật nhỏ, nhị ca. Quý Dương làm bộ không nghe được, quay đầu nhìn về phía Quý Lão Gia Tử, xuất khẩu nói, ra ra, sinh nhật vui sướng, đây là dai dai cho ngài mua trà cụ, hy vọng ngài thích. Trở về liên hảo, Quý Lão Gia Tử vẫn đục mắt ở hai người trên người quét quét, mặt vô biểu tình, đêm nay liền trụ hạ đi. Ân. Hai người đồng ý. Linh Văn bị xem nhẹ, tay chặt chế nắm, trên mặt vẫn là tiếp tục treo cười. Nàng cùng Trịnh giai nguyệt đã nháo phiên, cần thiết đổi phương thức tiếp cận Quý Dương. Cho nên cần thiết nhẫn. Trên bàn cơm, Trịnh giai nguyệt phảng phất chưa từng nhận thức Linh Văn, trên mặt treo ưu nhã ý cười, gái đúng châu ngựa cùng mọi người hàn huyên. Các người hai cái đính hôn bội vàng, Quý gia bên này cũng không có gì tỏ vẻ, ta liền làm chủ, đem thành Bắc Kiêu căn biệt thự Hoa đến các ngươi danh nghĩa, làm hôn phòng. Quý Lão gia tử mở miệng nói, mân môi lại nhìn về phía Quý Dương, ngươi cũng đừng cùng ngươi ba quật, vẫn là phải về công ty đi làm, đến nỗi cổ phần, ta đem ta danh nghĩa 5% cổ phần cho ngươi, tiểu vĩ cũng cùng ngươi giống nhau. Ngươi nhà họ quý thực khắc thường, không ai kinh ngạc, đều bình đạm tiếp thu sự thật này. Linh Văn tắc mừng thầm, nhìn về phía Quý Dương ánh mắt càng thêm cực nóng, nếu là có thể làm hắn đem này đó cổ phần chuyển tới chính mình danh nghĩa, kia nàng liền đã phát. Quý Dương có thể chuyển cấp trịnh giai nguyệt cũng có thể chuyển cho nàng, chẳng sợ một nửa cũng đúng." Trịnh Gia Nguyệt mặt lộ lo lắng, nghiêng đầu nhìn về phía Quý Dương, đối phương lại ở cái bàn phía dưới bắt lấy tay nàng, đặt ở chính mình trên đùi, có một chút không một chút luốt ve, cong cong khỏe miệng, "Ta đây cùng giai giai cảm ơn ra ra." Quý lão gia tử đối hắn không cảm tình, một cái tư sinh tử, hiện tại cùng Trịnh Gia Nguyệt ở bên nhau có điểm tác dụng, bố thí một chút chỗ tốt, bất quá cũng không biết người nhà họ Quý như thế nào nói với hắn, giống như đối phương cảm thấy hắn càng không thảo hi. Nam nhân động thủ thực bình thường, có thể động thủ liền bất động khẩu sao, là đệ đệ quá đường hồi sự. Quý vĩ cũng chuyển biến cái thái độ, cấp quý dương đổ ly rượu, hôm nay là gia gia sinh nhật, uống một chén, chuyện cũ không so đo hiểm khích trước đây, ngày sau ở quý thị cũng muốn hỗ trợ lẫn nhau. Hắn là bộ dáng gì, trong khoảng thời gian này xem như hoàn toàn nhận rõ, nếu như vậy, làm quý dương trở về làm châu làm ngừa có gì không thể. Cho cổ phần, ngày sau toàn bộ đều sẽ là của hắn, không quan trọng. Ở trong mắt hắn, Quý Dương tựa như cái ngốc tử, cấp điểm chỗ tốt liền trở về liếm cậu, còn với đuôi, phạm tiện loại cứ như vậy. Tự nhiên, Quý Dương cũng giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Quý phụ thịt đau cổ phần, bất quá nghị Quý Dương tác dụng, cũng cũng chỉ có thể nhịn xuống tới, Doãn Dung nhìn phía Trịnh Duyệt, tựa như một cái hương bánh bao. Trịnh Thị phát triển lớn mạnh, chính là thật lớn một bút tài sản. Sau khi ăn xong, Quý lão gia tử trở về phòng nghỉ ngơi, Ninh Văn từ phòng khách ra tới. Bất động thanh sắc tìm Quý Dương bóng dáng, cuối cùng hoa viên hành lang tìm được đang ở gọi điện thoại hắn, nhìn bóng dáng, tim đập ra tốc lên. Quý Dương có năng lực lại lớn lên hảo, đem như vậy nam tử nắm ở trong tay, làm Trịnh giai nguyệt cái kia thương tâm muốn chết là nàng việc muốn làm nhất. "Hảo, người sửa một chút." "Ân." Quý Dương nói cúp điện thoại, quay người lại, liền nhìn đến Ninh Văn đứng ở chính mình mặt mũi, "Ninh Mi, lui về phía sau một bước. Ta xem qua, nơi này không ai." Ninh Văn liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Ninh Tiểu Thư có việc. Quý Dương trên cao nhìn xuống nhìn nàng, lời nói lãnh đạm. Thế vậy, Ninh Văn sắc mặt hơi cương, cắn môi nói, ngươi thật sự muốn làm bộ không quen biết ta sao. Ta biết ngươi để ý dai nguyệt cảm thụ, chính là ngày ấy, là ngươi cưỡng bách ta, ngươi nói ngươi thích ta, bằng không ta cũng sẽ không. Nói, nàng thẹn thùng không thôi, đầu càng trôn càng thấp, ta cũng thực ấy nấy, nhưng là ngươi đối ta liền không có một công đạo sao. Ngươi biết, ta đã hoài. Ninh tiểu thư, Quý Dương đánh gãy nàng, lộ ra một cái cực tiệt cười. Ta không biết người đang nói cái gì, có lẽ chúng ta phía trước có cái gì hiểu lầm. Sao có thể có hiểu lầm? Ninh Văn hốc mắt đột nhiên tràn đầy nước mắt. Người có thể không thừa nhận, cũng có thể phủ nhận, nhưng là ta hôm nay chính là muốn nói cho ngươi. Quý Dương, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta. A Dương. Phòng khách truyền đến Trịnh Giai Nguyệt mềm nhẹ thanh âm, vừa lúc đánh gãy Ninh Văn muốn tiếp tục lời nói. Xin lỗi, ta đi vào trước. Quý Dương xin lỗi nói, xoay người đi vào phòng. Ninh Văn đứng ở tại chỗ, ấp ủi hào hết thể cảm xúc, lại trơ mắt nhìn Quý Dương chiều trịnh dai nguyệt lấy chỗ đi, hắn đem nàng ôm ở trong ngực, túi đầu hôn hôn phát gian, hai người hướng trên lầu đi. Thiện nhân, nang tay đặt ở bụng, ánh mắt trở nên càng thêm lánh lệ âm ngon lên. Quý Dương đã cùng nàng, đây là lại thế nào cũng không thay đổi được sự thật. Tác giả có lời muốn nói, Mễ nhi tới đổi mới ha, nghe nói cất chứa tác giả cũng có thể trướng tích phân cho nên mệ nhi cũng tới cầu một cầu. Thanh Mai chúc mã nhà giàu thiên kim, 8. Cùng Quý Dương nói, Linh Văn trở lại phòng, đẩy mở cửa, Quý Vy đang ngồi ở trên giường, ngước mắt nhìn nhìn nàng, chậm gì gì ra tiếng. Không có. Linh Văn mặt trầm xuống, hướng trong đi. Không có. Quý Vy ẩn hà mặt, một chút đứng lên, khiếp mắt, Linh Văn, ngươi cơ hội nhưng không nhiều lắm, tốt nhất bị làm tạm chuyện của ta. ỉ vào có thai, Linh Văn tự tin cũng đủ rất nhiều. Căn bản không xuống tay cơ hội, ta tự nhiên sẽ nắm chắc, người an bài sự tình tốt liền hảo. Quý Dương cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt người. Giám định sự tình, còn xa đâu. Quý Vĩ Hồi. Về xét nghiệm ADN, hắn sẽ an bài hảo, Quý Dương một thừa nhận đêm đó là hắn, trách nhiệm liền chạy không thoát. Cùng lúc đó, cùng tầng lầu. Quý Dương tắm xong ra tới, dựa vào trên đầu giường, trịnh dai nguyệt đi đến mép giường, đá văng ra dép lê, lên giường lúc sau, hướng trong lòng ngực hắn bỏ. A Dương. Ngươi thật muốn trở về sao? Nàng bị hắn vây quanh, ngẩng đầu, có thể không cần trở về, hiện tại khá tốt. Nàng rất lo lắng hắn, trở về quá nghẹn quất. Quý Dương thở dài, ra ra đều nói đến cái này phân thượng. Ta nghe ba ba nói ngươi phía trước phụ trách cái kia hạng mục bị quý vĩ làm cho hỏng bét, hắn hiện tại khẳng định là tưởng ngươi trở về thu thập cục diện rồi dám. Trình Giai Nguyệt nhíu môi, đau lòng lại không can thiệp quyết định của hắn, ta cũng biết ngươi khó xử, chính là không có việc gì. Quý Dương lắc đầu, tay vỗ nàng bối, cười cười, tả hữu là tranh thủ tới rồi một ít cổ phần. Ngủ đi, ngày mai chúng ta trở về. Chính giai nguyệt biết nhà nàng A Dương dễ nói chuyện cực kỳ, người nhà họ quý hống một hống, hắn lại muốn đào tim đào phổi trả giá, thập phần bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể tùy hắn. Đúng rồi, dai dai, ngươi cái này sinh lý kỳ giống như còn không có tới. Quý Dương đột nhiên gian dò hỏi. Chính giai nguyệt phản ứng lại đây, sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó ngây dại. Ánh mắt hoảng loạn lóe lóe, sau đó vẻ mặt vô thối nhìn hắn. Hắc bạch thuần tịnh mắt đẹp, liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn, kia quý dương tâm đều cấp xem đu, duỗi tay xoa xoa nàng đầu. A dương trịnh dai nguyệt vừa ra khỏi miệng, thanh tuyến đều run rẩy. ta, ta. Nàng có không chuẩn tình huống, tính tính đích xác lùi lại hơn 10 ngày, nhưng nếu là tiền đề hạ, như vậy mang thai khả năng liền rất đại. Ngày mai mang ngươi đi kiểm tra một chút. Quý dương nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, Trấn An nói. Lại quá 2 tháng không phải tốt nghiệp sao? Nếu là, vậy muốn hủy khuất ngươi trước tiên gả cho ta. Trịnh Giai Nguyệt Nguyên bản đầu gốc chống rỗng, căn bản không biết làm thế nào mới tốt, lúc này cảm xúc lại bị hắn ảnh hưởng, chui đầu vào hắn, cổ nói thầm, gả cho ngươi mới không phải hủy khuất. Hai người đã đính hôn, nếu thật hoài thượng, kết hôn cũng thực bình thường đi. Chỉ là quá nhanh, nàng yêu cầu thời gian tiêu hóa. Hôn sau liền không được quý ra. Quý Dương hướng nàng bảo đảm, theo sau nói, nếu ngươi thích, có thể hồi chỉnh gia. Đi chung cư bên kia, thành nam cũng đúng. Có thể hay không không tốt. Trịnh Giai Nguyệt An An tĩnh tĩnh nằm, mẹ vừa mới không phải nói hôn sau nửa năm nội đều phải trụ nhà chồng sao. Vừa mới Doãn dung ở trên bàn cơm nói. Nàng lại không phải ngươi bà bà, tùy ngươi tâm ý tới là được, không cần để ý này đó, ta không yên tâm ngươi tại đây. Quý Dương như vậy nói. Trước một đời trịnh Giai Nguyệt chính là ở quý gia sẽ ra chuyện, hắn sao có thể phạm loại này sai lầm. Nghe hắn nói như vậy, Trịnh Dai Nguyệt có chút nóng nảy, bất an tâm tình chậm rãi một chút bị trấn an xuống, dưới, tay chậm rãi đặt ở trên bụng, cư nhiên ẩn ẩn có điểm chờ mong. Hai người hài tử, đôi mắt muốn giống nàng A Dương có điểm, đẹp, cái mũi cũng muốn giống hắn, Thức thẳng thắn, làn da muốn giống nàng, nàng Bạch, tính tình muốn giống nhiều nàng một chút, A Dương quá hảo nói chuyện. Hôm sau, người một nhà ăn cơm sáng, Doãn Dung nhìn về phía Trịnh Dai Nguyệt, ôn nhu nói, "Dai Nguyệt à, nếu không ở trong nhà nhiều ở vài ngày, cũng bồi bổi ta." Trịnh Giai Nguyệt đâu chịu, không nói đến nàng hiện tại sốt ruột đi bệnh viện xác nhận, chính là ngày thường, nàng cũng rất ít cùng Doan Dung tiếp xúc, lời nói xin lỗi, chỉ sợ không được, ta trường học còn có việc. Hồi trường học a? Doan Dung bắt được đến cơ hội, cười nói, thật sao, Tiểu Văn cùng ngươi một cái trường học, vậy cùng nhau trở về đi, ta cũng yên tâm. Trịnh Giai Nguyệt không nói chuyện, tạm thời không trở về trường học. Quý Dương nói cấp Trịnh Giai Nguyệt lại đổ một ly sữa bò. Kệ cũng không quan hệ, đưa ta đi giao lộ là được. Ta chính mình có thể đi nhờ xe, liền không phiền toái quý bá mẫu tạo. Ninh Văn Thẹn Thùng nói. Đại ca muốn đi công ty đi. Khả năng càng tiện đường. Quý Dương đem ánh mắt đầu hướng quý vĩ. Ta không đi, hôm nay muốn đi gặp khách hàng. Quý vĩ không chút do dự cự tuyệt. Cư nhiên tiện đường, vậy cùng nhau đưa qua đi. Quý Lão Gia tử lên tiếng, trực tiếp thế quý Dương làm quyết định, trực tiếp đem người đưa đến trường học, nào có nửa đường đánh xe đạo lý. Nghe vậy, ở quý Dương trong tâm mắt. Quý vi khỏe miệng thượng tiểu, Doãn Dung tâm tình giống như cũng thực không tồi, Ninh Văn tắc giống thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng chưa nói cái gì, cam chịu xuống dưới. Trịnh Gia Nguyệt cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ở ăn nàng bữa sáng, đáy lòng không vui, quả nhiên đều ở khi dễ nhà nàng A Dương, quý lao gia tử cũng làm nàng tôn kính không đứng dậy. Cơm sau, Quý Dương đi ga ra lấy xe, Ninh Văn cùng Trịnh Gia Nguyệt đang đợi. Hai người đứng ở một loạt, Trịnh Gia Nguyệt không nói chuyện, ngược lại là Ninh Văn mắt nhìn phía trước, cười mở miệng ta mang thai. Trịnh Giai Nguyệt lại muốn làm cái gì yêu? Ninh Văn cũng mặc kệ nàng nghe không nghe, mi mắt con con nói, ta bạn trai nói, lập tức liền sẽ cùng ta kết hôn, làm ta hảo hảo dưỡng thai. Tuy rằng là cái ngoài ý muốn, nhưng ta nhìn ra được tới, hắn thực thích đứa nhỏ này. Trịnh Giai Nguyệt nhìn mắt di động, lại nhìn nhìn ga ra phương hướng, hơi hơi như mày. A Dương còn không ra, dựa theo thời gian hẳn là ra tới, có phải hay không quý vĩ lại khi dễ nhà nàng A Dương? Nhân tra một cái. Tức trên nàng. Còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói cái kia có tiền nhà giàu nữ sao? Ta bạn trai cùng ta bảo đảm nhất định sẽ cùng nàng cầm giữ khoảng cách, rốt cuộc chúng ta cũng là có hài tử. Ninh Văn tăng thêm cuối cùng một câu. Hai người quan hệ còn như vậy hảo, lần trước Trịnh Giai Nguyệt khẳng định không đi chất vấn Quý Dương, lúc này đây, nàng nhất định phải lại lộ ra điểm tin tức. Trịnh Giai Nguyệt tự động che chắn nàng thanh âm, đáy lòng khẽ hừ một tiếng, nghị Quý Vi khẳng định khi dễ không được nhà nàng A Dương, lần trước còn bị giao hấn. Nhà nàng A Dương hiện tại rất lợi hại, nói sẽ hảo hảo bảo hộ nàng cùng bà Bảo. Hắn trước nay không đối nàng nói dối, nói đến liền sẽ làm được. Ngươi còn không biết ta bạn trai là làm gì đó đi. Linh Văn tiếp tục cười nói, hắn là làm trò chơi, gần nhất khai phá một khoảng tay mới du, thực lửa nóng. Cái này còn chưa đủ rõ ràng sao? Trình Gai Nguyệt lại ở thời điểm này nhìn đến Quý Dương xe khai lại đây, trực tiếp nhấc chân đi qua. Linh Văn một chút suy sụp mặt, nhưng là nàng chịu được. Trình Gai Nguyệt nhất định là đã biết nàng không sẽ dích mặt trở về khẳng định sẽ hoài nghi quý dương xe dừng lại trịnh giai nguyệt muốn ngồi ở ghế điều khiển phụ quý dương lại nhựt nhẩy mẩy ngồi ghế sau đi ninh văn đi tới nhìn đến trịnh giai nguyệt ngồi ghế sau đáy lòng càng thêm bươn phấn, như là thị uy ngồi trên ghế điều khiển phụ quý dương liếc mắt một cái không nói chuyện trịnh giai nguyệt ở phía sau cũng trầm mặc ninh văn đã kìm nén không được xôn xao tâm xem ra trịnh giai nguyệt đã sinh khí cùng quý dương đang ở tiến hành không có khói thuốc súng chiến tranh Nàng thượng vị nhật tử không xa. Quý tổng, ngươi gần nhất công tác thế nào? Ninh Văn Kinh khinh nu nu mở miệng, kia khoản trò chơi ta cũng có chơi, nghe nói ngươi phải về quý thị đi làm, rất vì ngươi cao hứng. Nàng phía trước cùng hắn ở một cái tầng lầu, về sau làm cái gì đều phương tiện. Quý dương đánh tay lái, xoay một phương hướng, Ninh Văn thanh âm lại chuyển tới, kỳ thật hồi quý thị khá tốt, cho ngươi một cái phát triển ngôi cao, ta cảm thấy. Câm miệng. Quý dương nhìn kính chiếu hậu, chính ra anh Nguyệt dựa vào ghế trên đã ngủ rồi. phóng lạnh thanh, nói nữa đem ngươi ném văng ra. Ninh Văn một khuôn mặt bá một chút hồng biến bạch, không dám tiếp tục nói. Tề Tĩnh, Trịnh Gai Nguyệt ở, hắn khẳng định sẽ không làm nàng làm sàng làm bậy. Trộm nhìn chăm chú ghế sau Trịnh Gai Nguyệt, khẳng định là giả bộ ngủ. Thường nghe lén đi. Kia nàng khiến cho nàng nhiều nghe điểm. Quý Dương chậm rãi thả chậm tốc độ xe, một đường chạy vút vang. Trịnh Gai Nguyệt đầu hơi hơi vai vai, vẫn luôn không chấn mắt. Tới rồi cửa trường, xe dừng lại. xuống xe. Quý Dương ném ra hai chữ, ngươi nhất định phải đối ta tuyệt tình như vậy sao? Ninh Văn nói ra một đường tưởng tốt lý do thoái thác, từ trong bao lấy ra một chừng giấy, đặt ở hắn trong tầm tay, Ngày đó ta biết là ngươi, mấy ngày hôm trước ta đi bệnh viện, hài tử đã có, ta là thích ngươi, vô luận lấy cái dạng gì thân phận, ta đều tưởng đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ không phá hư ngươi cùng giai nguyệt hôn nhân, ta chỉ là tưởng sinh hạ con của chúng ta. Nàng hạ giọng, nói được thập phần ẩn nhẫn. Còn hơi mang ngẹn nào nói chuyện lúc sau, vội vàng xuống xe, bày ra một bộ lấy hết can đảm thông báo bộ dáng Cái này, Trịnh Giai Nguyệt nên đã biết đi. Lúc này hai người lại ở nổi nóng, xem hai người làm sao bây giờ. Nàng đều vì chính mình thông minh tài trí nở nụ cười, chỉ chờ Quý Dương cùng Trịnh Giai Nguyệt ồn ào đến túi bụi, nàng lại đi đường một đóa giải ngữ hoa. Ôn nu thiện lương, hào phóng săn sóc, nơi trốn vì hắn suy nghĩ, bỏ lên trên giường là sớm muộn gì sự. Bên trong xe... Quý Dương nhìn nhìn trong tầm tay kia tờ giấy, cảm thấy rờ rờ không thôi, đụng tới không chạm vào, mà Trịnh Giai Nguyệt, nàng thật là ngủ, tới rồi bệnh viện mới tỉnh lại, mắt túi nhập nhèm, Quý Dương cho nàng mở cửa thời điểm, xoa xoa mắt, phản ứng đầu tiên chính là giơ tay cầu ôm. Tiêu khí cực kỳ. Ở bệnh viện. Quý Dương bật cười, bất quá vẫn là giơ tay, đáy mắt phiếm rung túng, không thẹn thùng nói có thể ôm. Trịnh Giai Nguyệt da mặt mỏng, một chút liền đỏ mặt, nhanh chóng thu hồi tay, nhìn xem bên ngoài. Có hai ba cái thiên sứ áo trắng nện bước hướng vội đi tới, lại thu hồi tầm mắt, đi phía trước xem, ninh văn đâu. Quý dương thu liễm hạ ý cười, cửa trường vông xuống. Nga! Chịnh dai nguyệt đi ra, lót chân rũi tay chỉ vào hắn, không đến đáng yêu, này chiếc xe trong ngoài đều cho ta rửa sạch, bằng không ta không ngồi. Chẳng sợ đối phương ngồi chính là trước tòa, nàng mang thai lúc sau chỉ có thể ngồi cẳng vì an toàn ghế sau, kia cũng không được. Ghen tuông đại thật sự. Không thể, đổi chiếc. Quý dương nói. Trịnh Giai Nguyệt mân môi cười, tiến lên ôm lấy hắn cánh tay, vậy đổi một chiếc, không gian lớn một chút, về sau có thể trang trẻ con ghế nhà. Ân. Tác giả có lời muốn nói, Trịnh Giai Nguyệt là điển hình sủng phu của ma, không mang theo giả. Sớm an hai gạch chéo ngược mở ngoặc tròn mũ ho mũ đóng ngoặc tròn, gạch chéo ngã. Thanh Mai trúc mã nhà giàu thiên kim, 9. Linh Văn chờ tới chờ đi, không chờ tới quý dương, nghĩ hai người khẳng định là xảo phiên, đáy lòng đang đắc ý, không nghĩ tới lại chờ tới hai người muốn kết hôn tin tức. Trịnh Giai Nguyệt cũng mang thai. Đây là quý vĩ cho nàng lộ ra tin tức. Ninh Văn đâu chịu chịu phục, nàng còn tưởng dựa vào trong bụng hài tử ở quý dương trước mặt tranh hảo cảm. Trước mắt Trịnh Giai Nguyệt cũng mang thai, hài tử không phải bị giảm giá trị sao. Hơn nữa, quý dương khẳng định biết nàng mang thai sự tình, một lời nửa ngữ cũng chưa nói qua, đây là không nghị phụ trách di tứ. Thừa dịp bầu trời này ban, nàng tùy ý cầm mấy phân văn kiện, đi qua đi liền gõ quý dương cửa văn phòng, khấu khấu khấu. Tiến một đạo mang theo thành thuộc từ tính thanh âm vang lên, Ninh Văn tim đập một chút gia tốc lên. So sánh với quý vĩ Lô Mãng, Quý Dương chính là cho nàng lưu lại thực tốt tấn tượng, không phải nói một ngày phu thê trăm ngày ân sao. Hai người cũng coi như a. Quý Dương cúi đầu đang ở xử lý văn kiện, Ninh Văn nhìn hắn kia tự phụ nội liễm bộ dáng, cảm thấy cũng thật hấp dẫn người. Quý tổng, nàng đem văn kiện ôm vào trong ngực, tiểu bước tiểu chạy bộ đi lên. Vừa nghe, Quý Dương nhíu mày ngẩng đầu. Nữ tử hòa nùng trang, đồ đỏ thâm môi, mắt ảnh đỏ tươi, trước nghiệp trang phục áo sơ mi trước ngực nút thắt cũng chưa khéo, trước ngực tuyết trắng đều lộ ra một nửa. Quý Dương du mắt tiếp tục lật xem văn kiện, Thiêm thượng danh, thanh tuyến lạnh nhạt, có việc. vốn dĩ không nghĩ quấy rầy ngươi, chính là mang thai ta cũng rất sợ hãi. Ninh Văn cắn môi, ta ngày hôm qua cho ngươi gọi điện thoại, ngươi không tiếp, ta liền rất lo lắng, sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Ta nói, ta cùng Ninh tiểu thư chi gian chỉ sợ có hiểu lầm. Quý Dương không ngẩng đầu. Nhìn văn kiện vẻ mặt bất đắc dĩ, ta kiến nghị ngươi lại hảo hảo ngẫm lại hải tử phụ thân là ai? Là quý v. a, Chính là quý Dương là nàng nhận định người thanh thật. Người thanh thật là muốn tiếp bàn. Vì thế, linh văn thanh tuyến nghẹn ngào lên, hai mắt đấm lệ, ta cũng không muốn chen chân ở ngươi cùng dai nguyệt chi gian, ta cũng biết nàng mang thai, như vậy ta đâu. linh tiểu thư, quý Dương làm công ghế sau một dựa, không thấy hướng nàng, ngươi cùng dai dai vô pháp so, so không được. Ta biết. Nàng là trịnh Gia con gái duy nhất, ta cái gì đều không phải, ta chỉ là một cô nhi. Linh Văn xoa nước mắt, ta chỉ là tưởng sinh hạ đứa nhỏ này. Đó là ngươi hài tử, sinh không sinh hạ tới là từ chính ngươi quyết định, cùng ta không quan hệ. Chính là... Hảo, đi ra ngoài. Quý Dương Hàn Thanh, về sau đừng bởi vì chuyện như vậy tới tìm ta, nếu có lần sau, chính mình giao đơn xin từ trước. Linh Văn nào dám vi phạm đâu. Ở trong lòng nàng, Quý Dương lời nói đã bị tự động chuyển bì. Ngươi tưởng sinh thì sinh, chính ngươi quyết định liền hảo, vì không cho Trịnh Giai Nguyệt phát hiện, chuyện này ngươi cần thiết bảo mật, không thể tới tìm ta. Sợ là liền quý dương đều không thể nghĩ đến Ninh Văn như thế tú đầu mạch não, hắn ở Ninh Văn trong lòng chính là thành thật nhất người thành thật. Ta đây trước đi ra ngoài. Ninh Văn nhỏ giọng nói, đi ra ngoài. Lúc này mới vừa đi ra ngoài, liền gặp gỡ quý vĩ. Thế nào? Quý vĩ nhìn thoáng qua nàng, quý dương nói như thế nào? Trước mắt quý dương đã trở lại quý thị đương con bò giả, kế hoạch đã thành công một nửa. Hắn đồng ý, chính là không cho phép ta lại đi tìm hắn, làm ta chính mình quyết định. Ninh Văn đem chính mình lý giải nói lại làm một chút tô son chất phấn, bất quá không sinh khí, ta cảm thấy hẳn là ngầm đồng ý, không kêu ta đi xóa sạch. Trịnh Giai Nguyệt đều mang thai, hắn còn gọi ngươi đi xóa sạch. Quý vĩ có chút kinh ngạc, theo sau cười nói, tiểu tử này còn nhớ nhà Hồng Kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Ta liền nói như thế nào như vậy an ổn, nguyên lai like cũng là đánh cái này chủ ý. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ninh Văn do hỏi, nàng chính là còn không có tốt nghiệp, Trịnh Giai Nguyệt có thể trực tiếp gả chồng, nàng phải trốn tránh sinh hài tử, cái này làm cho người không phục lắm. đương nhiên là sinh hạ tới, quý vị trực tiếp giúp nàng làm quyết định, Trịnh Giai Nguyệt bên kia ngươi không cần lo lắng, nàng hài tử sinh không xuống dưới. Ninh Văn híp híp mắt, hung tận nói, ngươi không chỉ có muốn bảo đảm Trịnh Giai Nguyệt sinh không xuống dưới. Ngươi còn muốn bảo đảm nàng về sau sinh không được, nói như vậy, quý dương cũng chỉ có này một cái hài tử, mới có lớn hơn nữa ưu thế. Quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm. Quý vị sách một tiếng, này nhất chiêu quá độc ác. Sinh non bị thương căn sinh không được hài tử, trịnh giai nguyệt nguyên khí khẳng định đại thương, nhưng không phải nửa phế đi sao. Như thế nào? Ngươi đau lòng. Linh Văn xem trước nàng, cười lạnh, ta biết ngươi đối trịnh giai nguyệt có ý tứ, chờ đến ta thu phục quý dương, ngươi sẽ có cơ hội. Quý những mày. Trịnh giai nguyệt dáng người cùng khuôn mặt đều không tồi, từ nhỏ cũng không thiếu vì quý dương nhằm vào hắn, đối với như vậy một nữ nhân, hắn tự nhiên tưởng chính phủ, xem nàng còn như thế nào coi thường hắn. Chờ cho đến lúc này, nàng thương tâm muốn chết, người tái xuất hiện an ủi an ủi, tự nhiên liền ôm được Mỹ nhân về. Ninh Văn Câu lấy khỏe miệng nói, trịnh giai nguyệt như vậy cao ngạo người, cuối cùng bị quý vĩ cảm động, đã xảy ra quan hệ, nàng cùng quý dương ở bên nhau, đối phương chỉ sợ đều không tiếp thu được sự thật này đi. Đấy lòng khẳng định sống không bằng chết, mà nàng, đến lúc đó chính là quý thái thái, trên cao nhìn xuống bố thí nàng. Quang nghĩ, nàng đã đắc ý vạn phần. Ninh Văn nghĩ đến nhưng thật ra tốt đẹp, quý vi cũng làm xuân thu đại ngộng, kết quả không quá 2 ngày, quý thị nhóm đầu tiên đào thải thực tập sinh, cái thứ nhất chính là Ninh Văn. Đào thải y vị thôi giữ chức vụ, thực tập kỳ không đủ tiêu chuẩn. Ninh Văn ốc, hiện tại đều phải tốt nghiệp, nàng đi nơi nào tìm công tác đi. Quý vi cũng nghi hoặc, nhưng Ninh Văn mạch não vừa chuy Khẳng định nói, quý dương là xem ta mang thai Cảm thấy không thể đi làm Sau đó làm ta trước tiên nghỉ ngơi Như vậy vừa nghe, quý vị cảm thấy có đạo lý Làm Linh văn hảo hảo dưỡng thai Vô luận thế nào, trước đem hải tử sinh hạ Đây chính là bọn họ trong tay có lợi nhất lợi thế Quý dương đã thừa nhận Đến lúc đó nếu muốn giám định Loại này là còn không hảo xử lý sao Hải tử tuyệt đối sẽ là quý dương thân sinh Đào mắt tới rồi tốt nghiệp ngày này Khai xong lễ tốt nghiệp trong phòng ngủ đồ vật cũng cần thiết thu thập xong xử lý thủ tục chính giai nguyệt đã không có gì đồ vật một cái dương hành lý liền có thể trang xong trần khả cùng lý vũ nhi đã thu được nàng kết hôn thì mời biết nàng thân thể trạng huống liền muốn lại đây hỗ trợ không cần các ngươi đồ vật nhiều trước thu thập đi á dương một hồi đi lên giúp ta chính giai nguyệt cười nói đi bệnh viện kiểm tra sau nàng sắp mang thai tiểu gia hỏa ngoan thật sự hiện tại ba tháng một chút đều không lăn lộn nàng thêm chi nàng dáng người thon thả Đều nhìn không ra có thai Dung Trịnh Mâu nói tới nói Nàng hiện tại chính là cả nhà tiểu tổ tông Quý Dương trước kia lấy nàng đương tiểu công chúa Hiện tại lấy nàng đương đầu quả tim bảo Nếu không các ngươi giúp ta dọn một chút đi Ta hiện tại thân thể mà thôi không phải thực phương tiện Linh Văn ngồi ở ghế trên Hiệu khí vô lực Phòng ngủ hai người hai mặt nhìn nhau đáy mắt khinh bỉ Linh Văn mang thai đại gia nhưng đều biết Nôn ngén kêu kêu một cái nghiêm trọng Cái kêu hán trách thanh âm nhà Sợ người khác không biết nàng mang thai giống nhau Ta chính mình đều đóng gói không xong, ta đi ra ngoài trang thư đi. Ta hẹn trước chuyển phát nhanh tiểu ca tới bắt hành lý, ta cũng đến chạy nhanh lấy xuống. Hai người tìm lý do chối tử. Linh văn sắc mặt đen, nói thầm nói, giả mù sa mưa. Mang thai lúc sau, nàng tinh tình trở nên càng cổ quái, trong bụng kia khối thịt liền biết lăn lộn nàng. Người đều gầy đến cùng cây gậy trúc giống nhau, lại xem trịnh dai nguyệt, trong trắng lộ hồng, sao có thể không hâm mộ. Người mang thai đều ăn cái gì nha? Ninh Văn cùng Trịnh Gai Nguyệt lôi kéo làm quen, thở dài một tiếng. Ta ăn uống liền không phải thực hảo, đều lo lắng dinh dưỡng theo không kịp. Trịnh Gai Nguyệt sửa sang lại quần áo, thuận miệng có lệ, cái gì đều ăn. Trước kia kén ăn cũng ăn, nhà nàng bảo bảo ăn uống hảo thật sự, khẳng định là cái ngoan bảo bảo, cùng A Dương giống nhau không bỏ được lăn lộn nàng. Nghe nói ăn nhiều cũng không tốt. Ninh Văn chậm gì gì nói, đồ ăn vẫn là muốn hợp lý một ít, trẻ con cái đầu khuyết điểm lớn càng nhiều. Trịnh Gai Nguyệt sắc mặt một chút trầm hạ tới, không nói chuyện. Đối với nàng tới nói, mắng nàng còn có thể tiếp thu, nguyên rùa quý dương cùng nguyên rùa bọn họ bảo bảo, đó chính là tử tội, không thể tha thứ. Ninh Văn tự nhiên biết nàng sinh khí, ra tiếng đến càng hăng hái, ăn ngon hải tử cũng dễ dàng trưởng phì, mập mạp bệnh gì đó. Dinh dưỡng theo không kịp còn không nhất định có thể sinh ra tới đâu. Chính ra Nguyệt cười nhạt một tiếng, có rảnh vẫn là hảo hảo chiếu cô thân thể của ngươi, ta xem ngươi một người cũng rất vất vả, nghe nói hải tử không biết là ai. Kia thật đúng là một đại kỳ sự. Ngươi còn có thể sống mãi cộng thể chính mình sinh đâu. Chị Giai Nguyệt cũng không phải là mềm quả hồng, nàng trước kêu kiêu ngạo hương ngạnh đâu, cùng Quý Dương ở bên nhau lúc sau tính tình thu liễm không ít, ở trước mặt hắn thói quen dịu ngoan, chọc nóng nảy cũng là không lưu tình. Ngươi nói cái gì đâu? Ninh Văn một chút trợn tròn mắt, thanh tuyến bén nhọn. Lời nói dối nói nhiều, liền nàng chính mình đều phải bị lừa, theo bản năng liền cảm thấy hài tử là Quý Dương, đối phương là ở vũ nhục nàng cùng Quý Dương hài tử dựa vào cái gì trịnh giai nguyệt hài tử là có thể chịu vạn thiên sủng ái mà nàng hài tử liền phải như vậy này không công bằng trịnh giai nguyệt cảm thấy không thể hiểu được người này phát bệnh đi quan nàng chuyện gì khấu khấu khấu tiếng đập cửa vang lên quý dương đẩy cửa mà vào linh văn nhìn đến hắn cư nhiên đều ủy khuất lên lòng tràn đầy nghĩ chính là ta vì ngươi mang thai an tận đau khổ cư nhiên còn muốn chịu như vậy ủy khuất vừa thấy đến hắn há mồm liền nói quý tổng giai nguyệt mang thai nhưng dưỡng đến không tuổi a Đâu giống nàng, Quý Dương trước nay chưa cho nàng đánh quá một chiếc điện thoại, nàng cũng đánh không đi vào, nói lời này chính là muốn khiến cho Quý Dương ấy nấy. Nàng không hảo quá, ai đều đừng nghĩ hảo quá. Quý Dương nhìn xem nàng, do hỏi ánh mắt nhìn về phía Trịnh Giai Nguyệt, đáy mắt chói lọi viết, đây là ai? Đừng lý nàng. Trịnh Giai Nguyệt cũng sẽ không sinh khí, vì một cái bệnh tâm thần sinh khí bị thương nàng cùng Quý Dương bảo bảo làm sao bây giờ. Nóc tử mới sinh khí. Quý Dương cho nàng kéo một phen ghế dựa ngồi ở một bên Làm nàng làm, chính mình mở ra dương hành lý ở thu thập đồ vật. Linh Văn bị hoa lệ lệ làm lơ. Nàng khi A, nàng giận A, nàng hận A. Bụng đều ẩn ẩn đau, chính là có biện pháp nào đâu. Nàng lúc này không thể xé rách ra mặt nói, vạn nhất Quý Dương liền hài tử đều không cho nàng sinh hạ tới đâu. Vì thế, nàng gắt gao cắn răng, nhìn trịnh dai nguyệt chỉ huy Quý Dương thu thập đồ vật, chính mình một người ở yên lặng thu thập. Nơi này, cái này cũng đi vào, không vứt bỏ. Phóng bên kia, bằng không không được. Còn có này đó, ngươi đưa ta, đều phải lấy về đi. Chính giai nguyệt ban đầu nói chuyện còn thu liễm một chút, cuối cùng cùng Quý Dương nói chuyện thời điểm hoàn toàn liền quên mất Ninh Văn tồn tại, thanh tuyến đoán trách, thanh âm còn mang theo chính mình phát hiện không ra kiểu khí, sống thoát thoát chính là một cái bị sủng ái thập phần quán gia tới người. Hết thể đều như vậy đương nhiên, mẫu chốt là Quý Dương tính tình quá hảo, vẫn luôn theo, tính tình ôn hòa, chính giai nguyệt nói cái gì chính là cái gì, không đối hắn sẽ nhẹ giọng nhắc nhở. Ninh Văn Đố Kỵ A Này hết thể sớm hay muộn đều sẽ là của nàng. Chịnh Giai Nguyệt liền chờ xem. Lại hảo hảo hưởng thụ cuối cùng về điểm này, nhưng Linh thời gian. Rời đi là lúc, ở trên xe. Chịnh Giai Nguyệt nói ra chính mình nghi hoặc, Ninh Văn luôn là cùng ta nói một ít kỳ kỳ quái quái nói, không phải nhằm vào ta, chính là tưởng nhắc nhở ta cái gì, gấp không chờ nổi muốn cho ta chính mình phát hiện. Quý Dương cắm vào chìa khóa, khởi động động cơ, đều nói dựng sau ngốc 3 năm, hơi chút không chú ý, sẽ biến thành 3 tuổi, dai dai ta sẽ chiếu cố hảo ngươi. Chính gia Nguyệt bị đậu cười, duỗi tay đẩy một chút hắn, con mặt mày, nói cái gì đâu. Ghét bỏ ta có phải hay không? Không dám. Quý Dương lắc đầu, nghiêm túc nói, thích ngươi. Bên cạnh người bị thành công ấm tâm, ý cười thật lâu chưa tiêu, mới vừa dâng lên nghi hoặc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thanh Mai chúc mã con nhà giàu, 10. Hôn lễ phía trước, chính gia Nguyệt liền ở tại chính gia. Chính phụ tuy đối tảo hôn việc này rất có phê bình kín đáo nhưng quý dương cũng thật là cái tiềm lực cổ hơn nữa hắn cũng già rồi đối tiểu hài tử cũng đích xác thích đương nhiên quan trọng là quý dương chủ động đối hắn nói đứa bé đầu tiên họ trịnh vừa nghe lời này trịnh phụ cảm thấy chính mình còn có thể sống lâu 30 năm muốn đem trịnh thị mở rộng một tay một tay giáo cháu ngoại hoặc là ngoại tôn nữ kế thừa tập đoàn tháng giêng sơ quý dương cùng trịnh giai nguyệt hôn lễ tuyển ở thị nội năm sao cấp khách sạn long nhã tiến hành đại sảnh bãi mãn đỏ tươi tựa như biển hoa Trịnh Giai Nguyệt thân xuyên một bộ màu trắng bay cưới, trắng tinh không dính bụi trần, ở thư hoán mềm nhẹ tiếng ca trung, kéo quý phụ, đi bước một chiều trung ương thân xuyên màu đen nghiêm cẩn tây trang nam tử đi tới. Nàng khuôn mặt thẹn thùng, đôi mắt sáng ngời mang theo hạnh phúc. Mọi người ánh mắt hâm mộ. Đặc biệt là trong vòng những cái đó đã từng xem thường Trịnh Giai Nguyệt nữ sinh, cho rằng nhân gia tìm cái phượng hoàng nam, không nghĩ tới, nhân gia là tìm một cái tiềm lực cổ. Quý Dương lắc mình biến hóa, trở thành có được quý thị cổ phần đồng sự tự thân năng lực cường, mang theo đoàn đội nghiên cứu phát minh trò chơi đều không ngừng lửa nóng, vớt kim vô số, mà Trịnh Giai Nguyệt chính là kiểm giữ một nửa cổ phần, tiền cũng không ít. Quý Dương lại lợi hại cũng là tư sinh tử, mặt trên có cái quý vĩ đỉnh, khi nào đều không tới phiên hắn đương gia làm chủ hảo sao? Ngươi xem Doãn Dung, kia cũng không phải là thân bà bà, về sau còn không biết có bao nhiêu tội chịu. Chính là, hiện tại phong cảnh có ích lợi gì, ở cùng một chỗ liền biết, thiếu cái gì làm cái gì bái hôn lễ làm đến phong cảnh một chút, không cho người khác không biết nàng nghèo túng. vĩnh viễn có như vậy một bộ phận người sẽ lên men, không nghĩ người khác hảo quá, lên ghét đến đôi mắt đỏ lên. hy vọng trịnh giai nguyệt sở ngộ không phải lương nhân, hảo cân bằng các nàng tâm lý. đáng tiếc, nguyện vọng này tạm thời thất bại, kết hôn phân đoạn thực thuận lợi, kính rượu thời điểm. mặc dù có người tiểu làm khó dễ, quý dương cũng đem trịnh giai nguyệt hộ rất khá, là cái loại này xem tới được che chở, bảo bối lắc hẩn, mà trịnh giai nguyệt giơ lên khoẹt miệng cũng thuyết minh nàng lúc này tâm tình. Mặc dù hôn sau không được quý gia, nhưng trước nửa tháng muốn trụ quý củ còn ở, doãn dung thông minh, dọn ra quý lao gia tử, thế hệ trước tư tưởng phong kiến, nhất mê tín, trịnh giai nguyệt từ trước đến nay sẽ không làm quý dương khó làm, nàng cũng muốn cho quý dương ở quý lao gia tử trước mặt nhiều tránh một phân hảo cảm, cũng liền ở xuống dưới. Ngày này trên bàn cơm, người cái kia trò chơi đều đưa ra thị trường lâu như vậy, tân trò chơi nghiên cứu phát minh khi nào hảo. Quý phụ nhìn về phía đối diện Quý Dương, làm bộ tùy ý xuất khẩu. Này nghiên cứu phát minh nhưng nghiên cứu phát minh đã lâu, chiếm dụng công ty thật nhiều tài nguyên. Quý vị cũng hắt đệm, ý có điều chỉ, không phải là chỉ nghĩ chiếm dụng công ty tài nguyên đi. Cứu vớt tận thế thập phần lửa nóng, kiếm tiền tự nhiên vô số kể, nhưng vấn đề liền ở chỗ, trò chơi này cổ phần cũng không có quý thị, hắn cùng Trịnh phụ còn có thủ hạ đoàn đội trung tâm chiếm hữu hơn phân nửa cổ phần, nguyên bản còn trông cậy vào hắn nghiên cứu phát minh tân trò chơi cấp quý thị vớt kim không nghĩ tới lâu như vậy trừ bỏ lợi dụng quý thị tài nguyên mặt khác cái gì tin tức đều không có nghiên cứu phát minh yêu cầu thời gian quý dương nhàn nhạt nói tiếp quý vĩ bắt được đến đầu để câu chuyện thử nhẹ một tiếng theo ta được biết hơn nữa đại ca ngươi lần trước đem cái kia hạng mục làm cho hỏng bét ta hiện tại thu thập cục diện rồi dám còn không kịp, nào có cái gì tầm tư đi lộng cái gì trò chơi quý dương lại đánh gãy hắn nói vẻ mặt bất đắc dĩ nghe vậy Quý vĩ sắc mặt chợt biến đổi. Quý Dương một tiếp nhận, toàn bộ hạng mục lại cùng sống lên dường như thực sự đánh hắn mặt. Đại ca ngươi cũng là nửa đường tiếp nhận, tự nhiên không thể so người quen thuộc. Doãn Dung cười nói tiếp, lại đem một chén canh đặt ở Trịnh Giai Nguyệt trước mặt, "Cái này mẹ chuyên môn cho ngươi ngao, uống nhiều một chút." "Cảm ơn mẹ." Trịnh Giai Nguyệt cười nhạt, tiếp nhận tới. "Tiểu Dương a, ngươi cũng có khắc gấp lực quá lớn, tận lực liền hảo. Giai Nguyệt ở tại trong nhà đâu, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố nàng." Ngươi liền chuyên tâm công tác liền hảo. Doãn Dung lại ngồi xuống. Trò chơi nghiên cứu phát minh, nàng so quý phụ càng cấp, bất quá một cái cấp ở trên mặt, một cái cấp ở áo trong. Nghe nói hiện tại trò chơi thập phần có thị trường, phí tổn thấp, nàng không nghĩ buông tha bất luận cái gì có thể cho quý vị kiếm tiền cơ hội. Quý Dương theo lý thường hẳn là muốn phát huy toàn bộ giá trị, vì nàng nhi tử lắp đường. Đích xác có áp lực. Quý Dương nghĩ nghĩ, quá hai ngày ta sẽ đem dai dai đưa về chỉnh ra. Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian ta sẽ tăng ca, vẫn là không yên tâm nàng, đi trịnh gia nàng cũng thói quen một ít, ta qua đi cũng phương tiện, bên này ly đến vẫn là có điểm xa. Trịnh ra Nguyệt uống canh, tâm cũng khẩn trương lên. Nàng tự nhiên là tưởng về nhà, bất quá cũng sợ hãi người nhà họ quý đối nhà nàng A Dương có ý kiến gì. Ở nhà có cái gì không tốt? Quý vĩ trực tiếp ra tiếng. Kế hoạch của hắn lập tức liền phải thực thi, trịnh ra Nguyệt không ở, kia nhưng thực thi không được, ngày sau muốn tìm xuống tay cơ hội đã có thể khó khăn. Đương nhiên là chính mình ra hảo, Giai Nguyệt đi ở cũng tự tại. Doãn Dung cấp Quý Vĩ thử một cái ánh mắt, cười như vậy nói. Chụ nào đều được. Quý phụ túi chào tay, nghiễm nhiên đối cái này để tải không quan tâm. Chính Giai Nguyệt cong cong khỏe miệng, đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quý Vĩ nhịn xuống không vui. Sau khi ăn xong Doãn Dung cũng tìm cơ hội đối hắn đề điểm, gần nhất thu hồi tâm tư của ngươi. Quý Dương đang ở tăng ca thêm giờ, ngươi lúc này làm ra sự tình, hạng mục còn muốn hay không? Lại thế nào cũng đến chờ hạng mục sau khi kết thúc, nàng hiện tại hài tử mới mấy tháng. Tháng càng lớn càng nguy hiểm, như vậy hiệu quả mới tốt nhất. Cơ hội đâu? Bọn họ đi rồi cơ hội đã có thể khó được. Quý vị như vậy nói. Trịnh gia nguyệt đại trịnh gia, kia nhưng rất ít ra tới, tìm cơ hội sợ là cũng khó tìm. Xếp vào cho người ta đều rất khó ăn đi, hài tử nếu là sinh hạ tới, vậy càng phiền toái Gia đình tụ hội không trở lại. Doan Dung cười lạnh, đáy mắt lộ ra hận ý. Ngươi làm Linh Văn Hảo hảo đem Hải Tử Sinh Hạ tới, ta có rất nhiều phương pháp. Nàng hận Quý Dương, lại như thế nào sẽ thích chỉnh giai nguyệt đâu? Nếu không phải Sinh Quý Dương cái kia tiện nhân, nàng vẫn là xã hội thượng lưu mỗi người hâm mộ Quý Thái Thái, chính là Quý Dương xuất hiện hủy hoại này hết thảy, nàng biến thành một cái chế cười, bị người khác ngầm dễ cợt. Khuất nhục như vậy, nàng không có khả năng tiếp thu. Chính giai nguyệt muốn sinh hạ đứa nhỏ này, nàng tuyệt đối không cho phép. Có doãn dung bảo đảm, quý vị cũng phòng quang tâm. Cùng lúc đó Trên lầu. a Dương, ngươi quần áo ta cũng thu một chút vào đi thôi. Trịnh Giai Nguyệt ra tiếng, do hỏi ngồi ở bàn làm việc trước người. Quý Dương nghe máy nghe trộm kia đầu không có thanh, chậm rãi tháo xuống hay nghe, gật gật đầu. Xem ra, Doan Dung hận ý so với hắn trong tưởng tượng muốn lùng liệt rất nhiều. Lật xem một chút Nguyên Chủ ký ức, Trịnh Giai Nguyệt là ở Quý Trạch sẽ ra chuyện. Lúc ấy té ngã ở cửa thang lầu, Nguyên Chủ bị chi khai, nàng suốt một đêm không người phát hiện, hài tử thiếu oxy chết ở trong bụng. Trịnh giai nguyệt từ quỷ môn quan nhặt về một cái mệnh, như vậy hoạn thượng u buồn chứng, sống không bằng chết. Xem ra, doan dung ở giữa tác dụng không thể thiếu. Một khi đã như vậy, hắn có phải hay không cũng muốn còn đối phương một phần lễ. Trịnh giai nguyệt hồi trịnh gia trụ nhật tử nhất thư thái, quý dương tan tầm lúc sau sẽ qua tới, trịnh mẫu toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng, trong bụng hài tử từng ngày ở khỏe mạnh trưởng thành. Hạnh phúc nhất cũng bất quá như thế. Ở quý dương dẫn rất hạ, quý thị không ngừng mở rộng nghiệp vụ. Chỉ là trò chơi bộ môn vẫn luôn dừng bước không trước, chỉ có thể đem tài nguyên hướng chỉ có cái kia trong trò chơi tạm, quý phụ là rất có phê bình kín đáo hận không thể ép khô quý dương, lại cũng không dám quang minh chính đại nói. Quý dương cũng liền đem hắn nói vào thai này ra thai kia, nên làm như thế nào vẫn là như thế nào làm. linh Văn sinh non, sinh ra một cái nam anh. Quý vị biết được tin tức nào còn ngồi được. doãn Dung vui mừng ra mặt, đảo không phải bởi vì nhiều thích đứa nhỏ này, mà là thời cơ tới rồi. Lấy ra yến liên hoan vị tử, làm Quý Dương mang Trịnh giai Nguyệt trở về. Trịnh giai Nguyệt lúc này đã đĩnh cái bụng to, Trịnh Mẫu có chút không tình nguyện, thời gian dài như vậy, một chiếc điện thoại cũng không có, ngấm lại còn chưa tính, nhưng là lúc này cho các ngươi trở về ăn bữa cơm, này không phải lăn lộn ngủ quán sao? Quý Dương không chịu người nhà họ Quý Đai thấy đã là sự thật, nói câu trong lòng lời nói, chính phụ cùng Trịnh Mẫu cũng không cảm thấy cái gì, hai vợ chồng có thể hồi chỉnh gia, bọn họ cầu mà không được. Đối với người nhà họ Quý Bọn họ tự nhiên cũng là không có gì hảo cảm. Mẹ, chính là ăn bữa cơm. Chính ra Nguyệt thấy nàng có chút sinh khí, nhẹ giọng chân an, A Dương sẽ chiếu cố hảo ta. Thế nào cũng phải đi quý gia, thực sự có thành ý, ở bên ngoài khách sạn không được. Hơn nữa ta và ngươi bà cũng không gặp bọn họ mời. Trịnh mẫu hỏa khí không nhỏ, Doãn Dung làm việc cũng thật là, càng ngày càng không đúng mực. Mẹ, nếu không ngại cùng bà cùng đi đi. Đều là người một nhà, cũng phương tiện chiếu cố dai dai. Ta một người cũng sợ ra điểm ngoài ý muốn. Quý Dương hảo nôn hảo ngưu nói, nhân gia không thỉnh trịnh mẫu cũng không nghĩ đi, nhưng là nhìn trịnh gia nguyệt, thắng đều lớn như vậy, quý dương lại chủ động mở miệng, nàng một trương mặt già hậu điểm có không quan hệ. Nay không, quý dương vợ chồng hơn nữa trịnh gia cha mẹ liền cùng đi quý gia. Doãn dung mở cửa, cũng là sừng sốt một chút, theo bản năng xuất khẩu, sao ngươi lại tới đây? Ai gia, bà thông gia, chúng ta này không phải không yên tâm hai vợ chồng tới sao? Quý Dương sợ chính mình chiếu cô không đến Giai Nguyệt, chúng ta cũng không yên tâm, cũng liền ra mặt giải ngựa khi tới. Trịnh mẫu lôi kéo Doãn Dung tay, phi thường thân thiện nói chuyện. Nhìn ta này đầu bóc, đều quên đem các ngươi cùng nhau mời đi theo. Doãn Dung ra vẻ hảo náo vô vô chính mình cái chán, vội vàng lại ra tiếng, mau tiến vào ngồi, tiến vào ngồi, Giai Nguyệt đều mau sinh đi. Thiểu tâm một chút, trịnh Giai Nguyệt đem người trong nhà kêu một lần, Quý Dương đỡ nàng hướng trên sofa ngồi. Doãn Dung nhìn trịnh phụ chính mẫu. Đấy lòng cũng là ảo não. Có cái này hai cái ở, nàng kế hoạch như thế nào thực thi đâu. Đơn thuần chi khai quý dương rõ ràng không thể thực hiện được, chính là nếu không bắt lấy lần này cơ hội, lần sau còn không biết có hay không cơ hội. Ninh Văn đã sinh cái Nam Hải, trịnh Giai Nguyệt sinh không ra Hải tử kiệt nhưng chính là quý dương người thừa kế duy nhất, đến lúc đó cái gì đều là nhà nàng quý vĩ. Bà thông gia, chúng ta không thỉnh tự đến cũng ngượng ngùng làng ngồi, ta đi phòng bếp giúp ngươi đi. Trịnh Mâu hướng nàng nói lời nói nhưng không nửa điểm ngượng ngùng. Doãn Dung làm sao không thấy ra tới? Nàng không phải Quý Dương thân sinh mẫu thân, công ty lại cấp Quý Dương quảng. những người này chính là khinh thường nàng, nghĩ, quyết tâm càng thêm kiên định, trên mặt còn cười, ngươi nói nói gì vậy, giai nguyệt đều gả cho tiểu Dương, quý gia chính là nàng, ra, các ngươi nghĩ đến đều có thể tới, phòng bếp không cần hỗ trợ, ta làm người lấy điểm tâm tới, ngồi liền hảo. Quý phụ tuy đối Quý Dương không vui, nhưng cùng Trịnh phụ tốt xấu cũng là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn coi như là xã giao cũng có thể xử đến hảo. Quý lão gia tử thân thể không tốt, không xuống dưới, trong lúc Quý Dương cùng Trịnh giai nguyệt lại đi nhìn một chút lão gia tử, đối phương tinh thần trạng thái rõ ràng kém thật nhiều, có lẽ là người lúc này nhìn cái gì sự tình đều khoan dung rất nhiều, nhìn về phía Trịnh giai nguyệt bụng thời điểm, lời nói mang theo dặn dò, vẫn là rất tưởng nhìn thấy đứa nhỏ này sinh ra. Trịnh giai nguyệt mềm lòng, hứa hẹn hài tử sinh ra là lúc nhất định sẽ mang theo hài tử tới gặp hắn, hy vọng hắn hảo hảo bảo trọng thân thể. Sắp ăn cơm là lúc, Quý Vĩ đã trở lại. Phong Trần mệt mỏi, nhìn thấy nhiều người như vậy cũng là kinh ngạc, theo sau ổn thần, ở Doan Dung ám chỉ hạ ngồi xuống ăn cơm. Quý gia thiên vị Quý Vĩ là sự thật, chính phụ cùng trịnh mẫu cũng thật là đem Quý Dương đương chính mình hài tử, ở trên bàn cơm hy kịch một màn liền xuất hiện. Tác giả có lời muốn nói, chào buổi sáng. Thanh Mai chúc mã nhà giàu thiên kim, 11. Quý phụ cùng trịnh phụ đang nói chuyện hạng mục. Thanh Nam cái kia hạng mục thật là không tồi, lợi nhuận cũng cao. Có thể bắt lấy vẫn là sẽ có lợi nhuận. Quý phụ uống rượu, xả ra một cái đề tài. Đích xác, tiểu dương đứa nhỏ này áp xuống 5 cái phần trăm, thật là ra ngoài ta dự kiến, dư lại một tuyệt bút tiền, lúc sau cung cấp phương án cũng là phi thường không tồi. Trịnh phụ lời nói tự hào, một chén rượu lại xuống bụng. Quý phụ thịt đau một mảnh, đáy lòng thóa mạ Quý Dương ăn cây táo, rào cây sung, đều đi giúp chỉnh ra, vì đối phương kiếm tiền, cánh tay ra bên ngoài quải. Cái này nghịch tử. Đúng rồi, Các người công ty mới vừa khởi động hạng mục cũng đến đầu không ít tiền đi. Nghe nói quý vĩ là người phụ trách. trịnh phụ hỏi. Đúng vậy, chính hiện tại ở Chiêu Thương, nơi đó đoạn đường chính là thực hảo. doãn Dung Chen vào nói, khen quý vĩ lên không mang theo đỉnh, liền như vậy đứa con trai, đều trông cậy vào đâu. Đoạn đường là thực hảo, ta xem qua, nhưng ngươi cái này mà kết tinh phương án rất có vấn đề. trịnh phụ ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, cái này hạng mục cấp tiểu dương làm, kia khẳng định không phải làm như vậy. Quý vĩ sắc mặt hắt như bánh trèo áp chảo, cái bàn hạ tay nắm chặt nắm tay, gân xanh bạo khởi. Hắn hận nhất người khác nói hắn không bằng Quý Dương. 3. Trịnh Gia Nguyệt làm khói nhỏ giọng kêu Trịnh phụ một câu, cũng không tưởng hắn cấp Quý Dương mang đến mặt trái ảnh hưởng. Tiểu Dương, Tiểu Dương, ngươi như thế nào đều đẩy cho Tiểu Dương. Trịnh Mẫu trầm khuôn mặt, ở mọi người chờ mong chung đã mở miệng, Tiểu Dương còn muốn chiếu cố Gia Nguyệt, cái gì đều là sự tình đều đẩy cho hắn, liền tính hắn năng lực cường thị thế nào. Tất cả mọi người muốn trông cậy vào hắn sao? Sẽ không học a, bổn điểm liền bổn điểm. Nói còn vẻ mặt đau lòng, trói lọi liền viết, quý dương thực ưu tú, quý vĩ thực rất dưỡi. Nhưng là các ngươi muốn tha thứ hắn, bổn điểm liền bổn điểm. Không có biện pháp. Bộ dáng kia, sợ người nhà họ quý cái gì đều làm quý dương làm, làm quý vĩ làm phế vật. Doãn dung đấy lòng hộc máu, quý phụ trên mặt cũng khó coi. Hắn từ trước đến nay không mừng quý dương cái này tư xinh tử, chẳng qua ngại với tình cảm không thể đem hắn đuổi ra đi. Một cái nhất không nhìn chúng hài tử cưỡi trịnh gia nguyệt, hơn nữa năng lực còn cường, này không phải đánh hắn mặt sao. đấy lòng càng bất bình liền càng không mừng. Tiểu Dương là học quản lý xuất thân, Tiểu Vĩ không giống nhau, yêu cầu một cái thích hướng quá trình. Doan Dung đối với hai người nói, không không không, này không phải học gì đó vấn đề. trịnh phụ uống lên chút rượu, cổ đều đỏ lên, có điểm say chuyên choáng, nâng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ta cùng ngươi nói, đứa nhỏ này chỉ số thông minh, e còn có nhân tế kết giao. Hắn liền quyết định người này năng lực, học tập là tiến bộ không bao nhiêu, ta nhìn về phía thực chuẩn, ta vừa thấy đứa nhỏ này. Bỡ là bỡ là nói một đồng lớn, trịnh dai nguyệt sắc mặt đều xấu hổ lên, nhìn về phía quý dương cầu cứu, đối phương lại rất bình tĩnh cho nàng gắp đồ ăn thịnh canh, mặt vô biểu tình, không nói chuyện. Đúng đúng đúng, quý vĩ liền không thích hợp này một hàng. Trịnh mẫu phụ họa. Không ai là trời sinh liền thích hợp làm gì đó. Quý phụ mở miệng. lão quý, ngươi lời này liền không đúng rồi Uống say trịnh phụ chính là cái làm nhảm, thế nào cũng phải cùng quý phụ giang. Ngươi còn không nhớ rõ ngươi lần đầu tiên làm tiểu dương đi quý thị đi làm, hắn khi đó công trạng cao bao nhiêu. Quý vị lúc ấy đều đi làm 2 năm đi, còn không có hắn đi kia mấy tháng. Ta cùng ngươi nói, người này à, hắn luôn có am hiểu đồ vật, cùng thiên phú có quan hệ, tiểu dương đứa nhỏ này, hắn am hiểu liền nhiều một chút. Ngươi xem, ta ánh mắt liền đặc biệt hảo, hắn nói cái kia cái gì trò chơi thời điểm, ta lập tức liền đầu tư hiện tại phiên mấy chục lần nói tới đây, chính phụ cười vài cái, cảm thấy chính mình thập phần thông minh võ đoán, phi thường kiêu ngạo tự hào. quý phụ sắc mặt sú, doanh dung tươi cười cương ở khoe miệng, càng là bị phẫn nộ bao phủ. một cái tiện nhân sinh tư sinh tử, sao có thể so được với nàng hải tử? tiểu dương cũng cố ra, trịnh mẫu cũng khen, hắn vội xong công tác hắn cố ra, điểm này là ta tương đối thưởng thức. điểm này trịnh giai nguyệt cũng thập phần tán đồng, vô luận nhiều vội. Quý Dương tổng hội về nhà, nếu tan tầm chậm, hắn cũng sẽ cho nàng gọi điện thoại, thập phần quan tâm nàng. Tuy chưa nói, dù sao ở trong lòng nàng, nhà nàng A Dương chính là ưu tú nhất, thực yêu thực yêu hắn. Quý vĩ cổ quái cười hai tiếng, ý có điều chỉ nói, người cũng luôn là có khuyết điểm, chẳng qua có chút người che giấu đến hảo, có câu nói nói như thế nào tới, hy vọng bao lớn, thất vọng nó liền bao lớn. Người là có khuyết điểm. Trình phụ thập phần nhận đồng, lại uống một ngụm rượu, chỉ chỉ quý vĩ. Bất quá ngươi tiểu tử này liền không địa đạo, một đống cục diện rồi dám ném cho quý dương. Hắn hiện tại đều là phải làm phụ thân người, trên người có đảm đương, có trách nhiệm. Ngươi nhìn một cái ngươi, cũng nên thành thục một chút. Những lời này tiềm tàng ý tứ, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, còn đánh dám nhiều, có thể hay không nhận rõ một chút chính mình. Ta ném cho hắn. Quý vĩ bạo tính tình một chút liền đi lên, có bản lĩnh đừng tiếp a, chơi cái gì vi phong. Nhà của chúng ta công ty ta tưởng như thế nào lăn lộn đều được. Tiểu vĩ. Doan dung ý thức được hắn quá xúc động, vội vàng kéo một chút hắn. Trinh phụ đều uống cao, lắc đầu, nhìn xem tiểu tử này, lao quý a, ngươi này lao đại không được a, vẫn là quý dương ổn trọng. Quý phụ. Doan dung càng là tức muốn hụt máu, quý vĩ là nàng sinh, quý dương là tư sinh tử, nói quý vĩ không được còn không phải là ở cười nhạo nàng sao. Vừa mới chuẩn bị xuất khẩu, trinh mâu đánh giảng hòa, đoạt quá trình phụ chén đến rượu, nhẹ giọng quát lớn, ta nói ngươi cái này lao nhân. Thích rượu như mạng, có phải hay không? Uống ít một chút, hầu ngôn loạn ngữ. Khách nhân đều nói như vậy, chủ nhân có thể có biện pháp nào? Đương nhiên là cười tha thứ hắn. Doan Dung còn rất là rộng lượng nói, tiểu dương à, đại ca ngươi cũng thị phi cái này quản lý tầng suất thân, ngươi ngày thường đâu cũng nhiều hơn giúp đỡ hắn một chút, đều là thân huynh đệ. Nàng nhẫn, dù sao quý dương đắc ý không được bao lâu. Hơn nữa, quý dương tính tình hảo đắn đo, nàng nói như vậy, hắn nhiều ít sẽ cho quý vĩ một cái dưới bậc thang. Nào biết quý dương gật gật đầu, đại ca đích sát phải hảo hảo tôi luyện một chút, ta kiến nghị đem không cần trực tiếp làm hắn đương người phụ trách, ít nhất phải cho hắn lại xứng một cái hạng mục giám đốc. Doan dung tức giận đến hụt máu, nói hắn béo còn cho nàng xuyên thượng, hảo hảo, hảo hảo ăn cơm. Quý phụ hảo mặt mũi, lại không nghĩ đắc tội chính phụ, nhìn không biết cố gắng quý vị, cho hắn một cái ánh mắt, tiếp đó nói, có quý phụ uy hiếp, quý vị cũng chỉ có thể gắt gao để nặng tức giận, nghĩ một hồi kế hoạch, thế nào cũng phải thành công không thể. Làm quý dương đắc ý, hắn sẽ dạy hắn biết cái gì là sống không bằng chết. Kế tiếp, không chỉ có trịnh phụ bị chúc rượu, hắn người này uống say đâu, liền liều mạng cấp quý phụ còn có quý dương cùng quý Vĩ chúc rượu. Chính ra Nguyệt cũng không thích quý dương uống rượu, nhưng là như vậy nhật tử, nàng cũng không hảo xuất khẩu cái dày, sợ phá hư mấy người nhà hứng, cũng cũng chỉ có thể chịu đựng. Quý Vĩ đương nhiên tưởng chúc say trịnh phụ cùng quý dương, cũng tiếp đón uống rượu. Thường xuyên qua lại, quý Vĩ đều có chút uống cao. Nói chuyện đều đại đầu lưỡi lên, Quý Dương sắc mặt cũng có chút hồng, Trịnh phụ hầu ngôn loạn ngữ, Quý phụ là trực tiếp bỏ. Uống, lại uống. Trịnh phụ đi đường lung lay, trịnh Mâu vừa thấy, cái kia đau đầu, vội vàng đi lên đỡ. Mau, đem láo ra đỡ lên đi. Doãn Dung tiếp đón người hầu, cùng nhau đem Quý phụ đỡ lên đi, lúc sau lại làm người đem Quý vĩ đỡ lên đi. Bà thông gia à, trên lầu cũng có phòng cho khách, đều uống rượu liền không cần lái xe, hôm nay liền ở chỗ này ngủ đi. Doãn Dung nói. Này không phải có cơ hội sao? Ông trời đều ở giúp nàng. Trạm kia. Thấy trịnh phụ muốn kén ngã, Quý Dương vội vàng đi lên đỡ, không cho trịnh Giai Nguyệt qua đi, làm nàng đứng ở một bên. Cẩn thận một chút. Trịnh Giai Nguyệt nhìn đều lo lắng. Trịnh Mẫu cũng không nghĩ ở lại, nhưng xem tình huống như vậy, không ở lại tới cũng không biện pháp, cũng chỉ có thể đồng ý. Trịnh Giai Nguyệt cùng Quý Dương ở Quý Gia có hôn phòng, mà trịnh chỉ Mẫu trịnh phụ ở tại lầu 2 phòng cho khách. Khó chịu không à? Trịnh giai nguyệt nhìn ngủ ở trên giường quý dương, dối tay qua đi giúp hắn thởi bỏ cà vạt, tay lại bị người bắt lấy. Quý dương cầm tay nàng, dán chính mình mặt, không ngừng cọ á cọ. Trịnh giai nguyệt nhìn hắn, nửa điểm hỏa khí đều không có, quý dương sắc mặt đỏ rực, độ ấm rất cao, miệng nàng vẫn là nói thầm nói, còn nói muốn thời khắc chiếu cô ta, ngươi nhìn xem ngươi, đều say, kẻ lừa đảo. Lời nói nói như vậy, môi lại hơi hơi thượng tiểu. Dài dài, ta sẽ hảo hảo chiếu cô ngươi, bảo hộ ngươi. Quý Dương gần từng chữ một nói, đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Trịnh Gia Nguyệt nhìn hắn, đáy mắt phiếm nu, còn chưa nói chuyện, ngoài cửa đã truyền đến Doan Dung thanh âm, "Gia Nguyệt à, mẹ ngao canh giải rượu, ngươi loan qua đi cấp Quý Dương uống một chút." "Tới." Trịnh Gia Nguyệt vội vàng đứng dậy, mở cửa. "Uống nhiều điểm sẽ hảo một chút, dưới lầu còn có." Doan Dung nói đưa cho nàng một chén. "Cảm ơn mẹ, ta một hồi lại chính mình đi xuống đảo." Trịnh Gia Nguyệt tiếp nhận tới, sau đó nói lời cảm tạ. Doan Dung xoay người rời đi, đáy mắt mang lên cười lạnh. Trịnh Giai Nguyệt đóng cửa tiến vào là lúc, Quý Dương đã ngủ rồi. Nàng đánh thức hắn, uy Hắn uống lên một chén, mắt thấy thấy đáy, nàng đứng dậy, nhẹ giọng nói, A Dương, ta lại đi cho ngươi đảo một chén, bằng không ngày mai tỉnh lại ngươi nên khó chịu. Nói xong vừa muốn đi, tay bị người nắm lấy, Quý Dương trợn mắt, ta chính mình đi. Không được. Trịnh Giai Nguyệt lắc đầu. Hảo hảo ở phòng trong đợi. Quý Dương ngồi thẳng thân mình, đứng lên đi ra ngoài. Ta khá hơn nhiều, không có việc gì." Trịnh Gia Nguyệt vẫn là không yên tâm, cùng qua đi muốn đỡ hắn, Quý Dương nhíu mày, làm nàng ngồi ở trên giường, còn su mặt, "Ta quăng ngã một chút không có việc gì, ngươi đừng quăng ngã là được." "Chính là." Nghe lời, Trịnh Gia Nguyệt ý miệng, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, nàng tuy rằng lo lắng, nhưng là Quý Dương nói vẫn là muốn nghe, chờ hắn mở cửa, mở miệng nói, "Vậy ngươi đảo hai chén, cấp ba ba lấy qua đi." Trịnh phụ say đến càng nghiêm trọng, Phỏng chừng đêm nay cũng đến lan lội. Ân, Quý Dương đi ra ngoài. Trịnh Gai Nguyệt chờ mãi chờ mãi, cuối cùng vẫn là không nhìn xuống, đứng dậy đi mở cửa, vừa muốn hướng hành lang đi, Quý Dương lại từ bên kia trở về. Đi đường còn tính ổn, không phiêu. Thấy Trịnh Gai Nguyệt đi ra, vững vàng thanh, như thế nào không nghe lời. Lo lắng ngươi. Trịnh Gai Nguyệt biết như thế nào hứng hắn, đi lên kéo hắn tay, mềm thanh, uống lên không có. Ân, cung cấp ba đưa đi. Quý Dương ôm lấy nàng eo hai người hướng phòng trong đi mới vừa đóng cửa không bao lâu thang lầu truyền đến một tiếng va chạm thanh, quý vị cùng quý phụ hô hô ngủ nhiều chính mẫu bị trịnh phụ ồn ào đến sức đầu mệt chán trịnh giai nguyệt ở tắm rửa chỉ có quý dương một người nghe được hắn nhướng mày đương không nghe thấy thanh mai trúc mã nhà giàu thiên kim 12. hôm sau trời vừa mới sáng mọi người còn chưa ngủ tỉnh dưới lầu một trận thét chói tai hoảng sợ lại chói tai trịnh giai nguyệt còn đang ngủ một chút bị dọa đến dây tiếp theo lại bị ôm nhập một cái ôm ấp phía sau lưng bị người nhẹ nhàng bái bái bên thai truyền đến lệnh nàng an tâm thanh âm không có việc gì ngủ đi mang thai mỏi mệt thích ngủ đối bên cạnh người cũng đích xác vô cùng tín nhiệm mơ mơ màng màng gian lại ngủ rồi mấy cái người hầu loạn thành một đoàn quý phụ cùng quý vị hô hô ngủ nhiều chính phụ cũng còn không có tỉnh trình mẫu ra tới thấy như vậy một màn đôi mắt cũng trừng lớn giơ tay che miệng lại doãn dung ăn mặc áo ngủ té ngã ở lầu một cửa thang lầu đã ngất xỉu Đầu phía dưới là một đoàn đạ khô khốc vết máu, nhìn làm người nhìn thấy ghê người. Têu xe cứu thương, còn chờ làm cái gì? Chạy nhanh têu xe cứu thương. Trịnh mẫu run rẩy thanh âm, hướng người hầu tê. Nàng nói liền vội vội muốn đi xuống dưới, lại bị quý dương ngăn lại. Mẹ, tiểu tâm dưới chân. Trịnh mẫu hướng dưới chân vừa thấy, trước hai cái bậc thang lại rất nhiều tiểu châu tử. Địa phương khác cũng tán một ít, ở thang lầu thượng này nếu như bị dâm đến, kia nhưng trực tiếp liền té xuống. này chờ xe cứu thương tới lại nói việc này có điểm kỳ quái quý dương ninh mi biểu tình cũng thực nghiêm túc báo nguy đi trịnh mẫu lập tức ra tiếng theo sau lại nghĩ đến đây là quý trạch bọn họ mới là hiểm nghi người ánh mắt cũng phức tạp lên cái này kêu chuyện gì xe cứu thương tới bác sĩ vừa thấy doãn dung bên cạnh vết máu đều làm cũng vội vàng nhanh hơn động tác đem hôn mê bất tỉnh doãn dung nâng lên xe cứu thương quý phụ cùng quý vĩ là trông cậy vào không thượng chỉ có thể quý dương đi theo đi Trước khi đi, Quý Dương là ngàn dặn dò vạn dặn dò chiếu cố hảo Trịnh Gia Nguyệt, ở không điều tra rõ phía trước đừng làm nàng ra cửa. Trịnh mẫu tự nhiên đáp ứng, này nếu là có cái tốt xấu, chính là sẽ một thi hai mệnh A. Nàng rốt cuộc không phải chủ nhân, nghị cảnh sát sắp tới, vội vàng làm người hầu đi kêu quý phụ cùng quý vĩ lên. Trước hết đuổi tới chính là quý vĩ, hắn vừa thấy dưới lầu vết máu, trên mặt thực giật mình, đấy lòng lại xách hai tiếng, có chút đắc ý. Trịnh Gia Nguyệt là một đêm không bị người phát hiện kia đừng nói hài tử, sản phụ đều cứu không sống đi, như thế nào sẽ có hạt châu đâu. Trình mẫu còn không có hoán quá thần, nhìn về phía quý vĩ, một hồi cảnh sát liền phải tới, ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. đến lúc đó làm ghi chép gì đó, này cũng không phải là một chuyện nhỏ. cùng ta có quan hệ gì? ta tối hôm qua nhưng vẫn luôn say rượu, không ra tới quá. quý vĩ trực tiếp phủ nhận, nghiêm túc lên, nàng chính mình đi đường đi không tốt, té ngã cũng không nên trách nhà của chúng ta, loại sự tình này không ai phụ trách. Quý Dương đâu? Làm hắn ra tới. Quý Vĩ chờ xem kịch vui đâu, làm Quý Dương đắc ý, nói không chừng hiện tại lao bà hài tử đều không có, làm hắn còn như thế nào khoe khoang. Loại người này, vĩnh viễn đều chỉ xứng làm thủ hạ bại tướng của hắn. Trịnh mẫu cảm thấy hắn nói chuyện không thể hiểu được, trước kia cảm thấy người này ăn chơi chắc táng một chút, không bản lĩnh một chút, trước mắt liền thân mụ đều sinh tử chưa phó, còn nói như vậy đại nghịch bất đạo nói. Ngươi xem ta làm cái gì? Quý Vĩ bị nàng xem đến chột dạ. Ổn ổn thanh, ta mới vừa tỉnh ngủ, cái gì cũng không biết. Ở tài sản còn chưa tới tay phía trước, trước cấp cái này lao thái bà một chút sắc mặt tốt hảo. Nơi này là có người báo án sao? Hai cảnh sát đi đến, lúc này quý phụ mới đi ra, nghe nói đã xảy ra chuyện, vừa thấy cảnh sát còn tới, việc này cũng không nhỏ, rượu một chút liền toàn tỉnh. Là là là, là chúng ta báo án. Người hầu gật đầu, nhà ta phu nhân từ trên lầu ngã xuống, ta hôm nay buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Trên mặt đất tất cả đều là huyết, còn có hạt châu. Phu nhân. Quý vị nghi hoặc, Trịnh Giai Nguyệt không phải thiếu phu nhân sao? Đang nghĩ người tới, Trịnh Giai Nguyệt đứng ở trên lầu, ánh mắt nhìn thẳng hắn, Quý vị cho rằng gặp được quỷ, có một chút sau này lui, trực tiếp căng ngã, đem mọi người giật nảy mình. Trịnh Mâu trước phản ứng lại đây, vội vàng nhìn về phía Trịnh Giai Nguyệt, Giai Nguyệt, về trước phòng. Thang lầu thượng còn có hạt châu, ai biết còn có chút thứ gì? Trịnh Mâu nói được cấp lại nghiêm túc, quý dương lại không ở. Trịnh Gia Nguyệt cũng không dám động, gật đầu liền hướng phòng đi. Nữ nhi của ta mang thai, tháng lớn, làm nàng đi vào trước, nếu có cái gì yêu cầu phối hợp, ta nhất định làm nàng phối hợp." Trịnh Mẫu hướng cảnh sát nói. Xem Trịnh Gia Nguyệt tình huống, cảnh sát cũng tỏ vẻ có thể lý giải, lập tức liền phong tỏa hiện trường. Quý vĩ đều đốc, hướng Trịnh Mẫu nói: "Tối hôm qua ai ngã xuống?" "Mẹ ngươi a, người hầu không cùng ngươi nói sao?" Trịnh Mẫu nói tiếp. Quý vĩ sắc mặt chợt biến đổi, nhìn kia một đại than vết máu, Cả người ước chế không được phát run, sao có thể là Doan Dung? Không phải Trịnh Gai Nguyệt sao? Hắn cảm thấy không phải thật sự, nhưng sự thật chính là như vậy. Trịnh Gai Nguyệt vừa mới hoàn hảo đứng ở mặt trên, mà Doan Dung không thấy. Hiện tại muốn phong tỏa hiện trường, thương quan nhân viên thỉnh phối hợp. Cảnh sát quan sát đến hiện trường tình huống, một bên chụp ảnh làm ký lục. Chúng ta cũng không biết, chính là hôm nay buổi sáng thời điểm đột nhiên phát hiện. Quý vĩ đầu góc cầm ẩm vang lên, cái gì đều nghe không vào. Sao có thể là mẹ nó? Quý phụ cũng sốt ruột, vội vàng gọi điện thoại hỏi quý dương kia một bên tình huống thế nào, vừa nghe bác sĩ hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, cũng là không bình tĩnh. Quý vi cùng hắn vội vàng thu thập, hướng bệnh viện đi. Doãn dung mạng lớn, động thủ thuật, trong đầu huyết khối lấy ra tới, bất quá vẫn là có chút di chứng, nói chuyện có đôi khi sẽ không minh không bạch, trí nhớ cũng rất có thể xuất hiện vấn đề. Đã từng như vậy cao ngạo một người, tự xưng là là xã hội thượng lưu điển phạm, ung dung hoa quý, hào phóng yêu nhã Một chút lưu lạc đến như vậy nông nỗi, đáy lòng bị thương cũng không nhỏ. Cả người tinh thần khí sắc phi thường không tốt. Hơn nữa, đối trịnh Giai Nguyệt có mạc danh địch ý. Đi a, đi ra ngoài. Nhìn thấy Quý Dương cùng trịnh Giai Nguyệt, cả người liền ở vào tan vỡ bên cạnh, la to, cùng người điên giống nhau. Quấy rời, ngài hảo hảo dưỡng bệnh. Quý Dương cũng kéo xuống mặt, đem trịnh Giai Nguyệt đỡ ra tới. Mẹ có phải hay không bị kinh hách quá lớn? Trịnh Giai Nguyệt nhẹ giọng tiếp tục nói. Ta cảm thấy nàng tinh thần trạng thái càng ngày càng không hảo. Hẳn là đi. Quý Dương có lệ. Quá không cẩn thận, hạt châu rớt lại dâm đến, vận khí thật sự có điểm không tốt, cũng là rất khí. Trịnh Giai Nguyệt cảm thấy đối phương có điểm nhưng linh. Đừng động nhiều như vậy, ngươi dự tính ngày sinh muốn tới, trước chiếu cố hảo tự mình thân thể mới là quan trọng nhất. Quý Dương nói. đâu chỉ không tốt, Doãn Dung hiện tại chính là người ma quỷ dạng, liền kém không điên rồi. Vì không cho cảnh sát miệt mài theo đuổi. Nói chính mình mua trở về chuẩn bị đương vật phẩm trang sức hạt châu quên cầm, đi dưới lầu lấy, rớt đi nhặt, ai biết dẫm tới rồi, sau đó ngã xuống. Cái này lý do còn tính nói được thông, nhưng nghe lên có điểm xuẩn. Chị Giai Nguyệt nhìn chính mình bụng, gần nhất bên trong tiểu gia hỏa là càng ngày càng hoạt bát, lại đá nàng một chút, đau đến nàng thẳng như mày, sờ sờ bụng, như vậy gấp không chờ nổi muốn ra tới nhà. Quý Dương ôm lấy nàng cười, là luyến tiếc lại lăn lộn mụ mụ Tác giả có lời muốn nói, chào buổi sáng Thanh mai chúc mã nhà giàu thiên kim, 13. Trong phòng bệnh, Doan Dung thanh tỉnh thời điểm chính là bắt đầu khóc lớn, nhìn chính mình chủi lùi đầu, còn có một cái thật lớn vết sẹo, chân cũng văng ngã chặt đứt, đau đớn làm thời gian quá đến vô cùng thong thả, nằm ở trên giường sống không bằng chết. Mẹ, việc này ngươi rốt cuộc làm sao bây giờ, ta không phải đều theo như ngươi nói sao. Phóng hạt châu ở thang lầu, đem trịnh dai nguyệt dẫn đi xuống, sự tình liền thành, ngươi còn chính mình đi xuống làm gì. Quý vĩ nhìn Doan Dung. Nhịn không được ra tiếng oán trách. Em đẹp một lần cơ hội, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ta cho rằng nàng đã té xuống, muốn đi nhặt hạt châu, bằng không bị cảnh sát điều tra ra đâu." Doãn Dung cắn răng nói, "Ta thấy phía dưới không thành, cho rằng nàng chết ngất qua đi, Quý Dương lại say, nhặt xong hạt châu liền có thể làm nàng hôn đến Hưng Đông, ai biết sẽ như vậy." Quăng ngã người biến thành nàng, đây là nàng hiện tại đều không thể tiếp thu sự thật. Nàng hiện tại đã đến dự tính ngày sinh, Quý Dương một tấc cũng không rời. Lúc sau căn bản không hạ thủ được. Quý vị nhớ tới liền bực bội. Ngày ấy Trịnh Giai Nguyệt khẳng định không đi ra ngoài, không phải nói nhất để ý quý dương sao. Còn sợ chết tránh ở trong phòng, bằng không ngã xuống đi một thì hai mệnh chính là nàng. Mẫu tử hai cái đều cảm thấy, Trịnh Giai Nguyệt không ngã xuống đi chính là nàng sai, nàng nên ngã xuống đi. Hai tử nên quăng ngã rớt, cùng chết càng tốt, bớt việc. Một khi đã như vậy, vậy làm Linh văn xuất hiện, làm nàng không thể bình bình an an sinh hạ tới. Doan Dung đấy mắt nổi lên thực cốt hận ý, tràn đầy sát khí, tức giận đến nàng khó sinh cũng là chuyện tốt. Nữ nhân sinh hài tử đều là quỷ môn quan đi một chuyến, này nếu là lại phát sinh điểm cái gì, mục đích đồng dạng có thể đạt tới. Quý vị vừa nghe, cảm thấy là cái hảo biện pháp, hai người liếm nhau, đặt thành chung nhận thức. Doan Dung đều như vậy, chính ra Nguyệt cũng đừng nghĩ thoải mái. Linh Văn Nhật tử miễn bàn nhiều thoải mái, sinh đứa con trai, quý vị chuyên môn thỉnh người tới chiếu cố, ở cự đi ở cự trung tâm. Kẻ có tiền sinh hoạt thật tốt, là nàng phía trước căn bản vô pháp tưởng tượng. Vừa nghe nói muốn mang theo hải tử đi kích thích trịnh giai nguyệt, nàng theo bản năng là cự tuyệt, nguyên bản kế hoạch không phải chậm rãi xuất hiện ở quý dương trước mặt sao. Cái kia ôn nhu lại tự phụ nam nhân, nàng còn tưởng lưu cái ấn tượng tốt, chậm rãi đi xâm nhập hắn sinh hoạt, hoàn toàn chiếm cứ hắn tâm, tuy nói nàng sinh chính là quý vị hải tử, về sau cũng là muốn cùng quý vị kết hôn, chính là này cũng không gây trở ngại nàng thưởng thức quý dương ai kêu hắn là Trịnh giai Nguyệt lão công đâu? Chính là không đi. Trịnh giai Nguyệt nếu là thành công sinh hạ hải tử, nếu vẫn là cái Nam Hải, nàng hải tử liền không cạnh tranh lực. cân nhắc dưới, nàng quyết định đi. Hai ngày sau, Trịnh giai Nguyệt đã tiếp cận dự tính ngày sinh, trước tiên trụ vào thị nhân dân đệ nhất bệnh viện. Nói thật, nàng vẫn là thực khẩn trương. Nghe nói sinh hải tử siêu đau, một loại khẩn trương mà lại chờ mong tâm tình đi. Hoài thai 10 tháng, cái loại này mẫu tử liên tâm cảm giác chỉ có nàng chính mình hiểu. Thật thật sự sự có thể cảm nhận được nó ở động cảm tình cũng ở một chút gia tăng. Đây là nàng cùng Quý Dương hài tử, mỗi lần nghĩ đều tâm nhu thành một mảnh. Thái thái, nếu không ngủ một chút đi. Thiên sinh một hồi mới trở về. Nguyệt tẩu đối nàng nói. Tháng này tẩu là Quý Dương tìm tới kim bài Nguyệt tẩu, kinh nghiệm thập phần phong phú. Không có việc gì, ta chờ hắn. trịnh giai Nguyệt cười cười. Nàng vừa mới thèm ăn, đột nhiên muốn ăn hạt rẻ. Quý Dương đi cho nàng mua, thuận tiện còn phải cho nàng mua quả xoài Lão nhân đều nói Toan nhi tay nữ, nàng đặc biệt thích ăn thanh mang. Di vãng cảm thấy Toan đến không biên, hiện tại lại cảm thấy chua ngọt chua ngọt thực giòn. Phỏng trường thật là cái ngoan ngoãn quý nữ. Ta đây cho ngài đảo chén nước. Nguyệt Tẩu nói liền đứng dậy đi đảo. Lúc này, môn mở ra, chính giai Nguyệt trước tiên ngẩng đầu đi xem, lại không phải nàng chờ mong nhìn đến quý dương, mà là một cái khách không ngợi mà đến. Linh Văn Tay ôm một cái trẻ con, đi đến, nói, nghe nói ngươi muốn sinh, cho nên ta lại đây nhìn một cái. Trịnh Giai Nguyệt không nói chuyện, đáy mắt cũng mang theo không kiên nhẫn. Người này như thế nào âm hồn không tan dường như. Nha náng á Dương nhưng nói, đừng lý người này. Mặc dù Trịnh Giai Nguyệt không thèm nhìn, Ninh Văn cũng lo chính mình đi vào tới, hướng mép giường ngồi, mở miệng nói, vốn dĩ chúng ta hai cái dự tính ngày sinh không sai biệt lắm, bất quá ta nhi tử sinh non. Nói, nàng đem trong lòng ngực hải tử hướng Trịnh Giai Nguyệt kia đầu rối rối, lộ ra cười, Dương, Dương, đây là Giai Nguyệt ta gì? Trịnh Giai Nguyệt tuy đối Ninh Văn không có gì hảo cảm, nhưng ngại với tự thân hải tử cũng muốn sinh ra, cũng không đối đứa nhỏ này bãi sát mặt. Cái kia em bé nhìn về phía trịnh Giai Nguyệt, tròn xoe đôi mắt nhìn chầm chầm vào nàng, tay nhỏ rối lên, hướng trong miệng phóng. Lại ăn tay, giờ muốn chết. Ninh Văn nhẹ mắng, rối tay đem em bé tay rời đi. Thái thái, uống nước. Nguyệt Tẩu đi tới, nhìn về phía Ninh Văn nhíu mày, trẻ con còn như vậy tiểu, ngươi vừa mới sức lực lớn một ít. Nghe vậy, Ninh Văn không vui. Ta nhẹ đầu, ngươi đi ra ngoài đi, ta có chút lời nói muốn cùng Giai Nguyệt nói. Xin lỗi, tiên sinh phân phó ta không thể rời đi thái thái nửa bước, tiểu thư ngươi có nói cái gì có thể nói thẳng, không cần để ý ta. Nguyệt Tàu trực tiếp cự tuyệt. Giai Nguyệt, ta kế tiếp lời nói chính là thực tư mật, ngươi xác định muốn cho nàng ở đây sao. Ninh Văn trở nên nghiêm túc lên, ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì đột nhiên mang thai, sau đó vẫn luôn không xuất hiện sao. Chính Giai Nguyệt tò mò a, Ninh Văn vẫn luôn không bạn trai. Mang thai lúc sau càng là chưa thấy qua hải tử phụ thân, hiện tại nhìn xem, đối phương ăn mặc không kém, nói vậy nhật tử cũng là quá đến dễ chịu. Bất quá, này đó quan nàng chuyện gì? Tò mò khó hiểu cũng không đại biểu nàng muốn biết. Hải tử phụ thân không cùng ta ở bên nhau, nói đúng ra, hắn liền không có minh sắc buông người khác cùng ta ở bên nhau. Linh Văn tiếp tục nói, trong lòng ngực hải tử một chút khóc lên, nàng trực tiếp đứng dậy đem hải tử nhét vào nguyệt tẩu trong lòng ngực, phân phó nói, ngươi dẫn hắn đi bên ngoài hướng đi. Ta và ngươi thái thái trò chuyện. Cái này vội ta có thể giúp, nhưng là ta không thể đi ra ngoài. Trong lòng ngực hài tử ở khóc nỉ non, Nguyệt Tẩu lại mặt vô biểu tình nói. Linh Văn cắn răng, ánh mắt dừng ở trịnh Gai Nguyệt trên người, hy vọng nàng nói một câu, chạy nhanh đem cái này phiền nhân Nguyệt Tẩu đuổi đi. Trịnh Gai Nguyệt thu thu con ngươi, ở nàng chờ mong trong ánh mắt xuất khẩu, có chuyện liền nói đi, Nguyệt Tẩu cũng là á dương, têu lưu lại nơi này chiếu cô ta, hơn nữa không có gì không thể nghe nàng cũng không biết ninh văn lại đang làm cái gì tên tuổi ninh văn thấy nàng không buông khẩu đáy lòng cũng tức giận nói thẳng nói nếu ngươi kêu ta nói ta đây liền nói cũng không phải là ta chính mình muốn ở người khác trước mặt nói ân trịnh giai nguyệt nhàn nhạt lên tiếng nguyệt tẩu thấy thế ôm hải tử đi hướng một bên ban công nhẹ giọng ở hống cố chủ sự tình nàng là sẽ không tham dự chỉ là chăm sóc trịnh giai nguyệt là nàng trách nhiệm ra không được sai lầm phòng trong ninh văn nhìn trầm trầm trịnh giai nguyệt Hồng hốc mắt, ẩn nhẫn mở miệng, ta vốn dĩ cũng là không nghĩ tới tìm ngươi, ta biết ngươi cũng không nghĩ nhìn thấy ta, chính là ta liên hệ không thượng Quý Dương, ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Trịnh Gia Nguyệt nhíu mày, quan hắn chuyện gì? Ta hài tử nhũ danh kêu Dương Dương, ánh mặt trời Dương, ta hy vọng hắn cả đời có thể rộng rãi ánh mặt trời, có thể bị tán thành, ánh mặt trời có thể chiếu rọi ở hắn sinh hoạt, không xa cầu cho hắn một cái gia, nhưng là ta hy vọng hắn có thể được đến cha mẹ ái. Ninh văn gần từng chữ một, Nhìn chằm chằm Trịnh Giải Nguyệt, lời nói rõ ràng nói. Cho nên, Trịnh Giải Nguyệt nhướng mày, cùng ta có quan hệ gì? Nhìn đối phương thuần túy nghi hoặc biểu tình, Ninh Văn Quả thực muốn phun ra một búng máu, người này chẳng lẽ liền không nghe ra cái gì sao? Trịnh Giải Nguyệt nhìn nàng, tựa hồ làm không rõ nàng đang nói chút cái gì, Ninh Văn tích tụ, trực tiếp liền nói, ngươi có phải hay không ở giả ngu? Ta nói được còn chưa đủ rõ ràng sao? Nàng ám chỉ đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Trịnh Giải Nguyệt giả ngây giả dại, Trịnh Giai Nguyệt vừa nghe, cả khuôn mặt đều đêm đen tới, nàng từ mang thai sau liền thường xuyên bị trịnh phụ cùng trịnh mẫu cười nhạo nói đầu óc đều không linh quang, vừa nói cái này nàng liền tắt mau, Muôn ở kia, không tiễn. Linh Văn đấy lòng cười lạnh, quả nhiên là trang, nàng dứt khoát nói, nếu ngươi cũng biết, ta liền nói thẳng, Dương Dương cũng là quý Dương hài tử, ta biết gia đình của ta điều kiện không ngươi hảo, tranh bất quá ngươi, ta cũng không nghĩ tới phá hư các ngươi hôn nhân, xâm nhập ngươi sinh hoạt đi đoạt lấy đi hắn. Nhưng là ta hy vọng Quý Dương có thể thừa nhận đứa nhỏ này, ta chính mình sẽ nuôi nâng hắn, chỉ là hy vọng Quý Dương có thể cho nó phụ thân ái. Trịnh Giai Nguyệt như là nghe được cái gì chê cười, Linh Văn, lời này là không thể nói bậy, không phải mỗi người đều cùng ngươi giống nhau không biết xấu hổ. Linh Văn sắc mặt một trận xanh trắng, kéo xuống tới mặt, không tin ngươi đi hỏi Quý Dương, liền ở ngươi sinh nhật tiến hội ngày đó, hắn nói đi nghỉ ngơi, ta cũng không còn nữa, vốn dĩ ta đều không nghĩ nói, nhưng là ngươi đừng vũ nhục ta nhi tử. Hán thanh thanh bạch bạch. Còn thanh thanh bạch bạch đâu? Trịnh Giai Nguyệt đột nhiên cười khẽ một chút, "Ngươi đi đi, ta cũng không nói." Linh Văn tới phía trước đã sớm thiết tưởng quá Trịnh Giai Nguyệt phản ứng, hoặc là cùng loạn, hoặc là cùng nàng cãi cọ rốt cuộc, hiện tại loại này không thể hiểu được ý cười là chuyện như thế nào. Cười đến nàng đấy lòng không thích hợp cực kỳ, nói chuyện cũng không có vừa mới khí thế, "Ngươi không tin sao?" Nô Trịnh Giai Nguyệt vỗ bụng, đột nhiên thật mạnh bị đá một chút, nàng cau mày, nhẹ trách mắng, "Nghe lời." Ba ba trở về tấu ngươi, mới vừa nói chuyện, trong lòng ngực tiểu nghịch ngậm chứng lại bất động, vô cùng dùng được. Ta chưa nói dối, ta dám làm xét nghiệm ADN. Linh Văn cất cao âm điệu, dù sao quý vị sẽ an bài hảo. Mai tỷ, cho ta lấy điểm điểm tâm, thuận tiện thỉnh Linh Tiểu thư đi ra ngoài. Trịnh Gai nguyệt đối với Nguyệt Tẩu nhẹ giọng mở miệng. Nguyệt Tẩu nhanh chóng đi vào tới, đem trẻ con đưa cho Linh Văn, lời nói không dung cự tuyệt, tiểu thư thỉnh. Linh Văn nghẹn hòa, căm giận đứng dậy. Ném xuống tàn nhẫn lời nói, trịnh gia nguyệt, ngươi không cần lừa mình dối người. Nàng liền không được đối phương không điểm hoài nghi, khẳng định là không muốn tin tưởng. Trịnh giai nguyệt cúi đầu, không lại xem nàng nửa mắt, chỉ đương không nghe thế câu nói. Dây lát, quý dương xách theo hạt rẻ cùng quả xoài trở về. Chuân mụ mụ rửa vào trên đầu giường, chế môi, thư lệnh một tiếng, vừa mới ninh văn lại tới nữa, còn mang theo ngươi tư sinh tử tới bức vua thoái vị, ngươi phi thường quá mức, còn ở ta sinh nhật trong yến hội giả ý nói nghỉ ngơi. Thực tế là đi được rồi cầu thả việc Quý Dương ngồi xuống Nghe nàng lời nói mặt vô biểu tình Một cái lột tốt hạt rẻ nhét vào trịnh dai nguyệt trong miệng Không thích đứa nhỏ này Cũng đừng nói là tư sinh tử Đừng như vậy làm thấp đi chính mình Còn có, ngày đó không có làm Nó không phải ngày đó ra tới Trịnh dai nguyệt cái miệng nhỏ bị tắc đến tràn đầy Rôi tay đánh hắn một chút Mơ hồ không do nói Ta không phải nói ta, ta nói chính là Ninh Văn Ninh Văn Quý Dương hỏi lại, ngày đó ta hưu không nghỉ ngơi người không biết Trịnh Gia Nguyệt không ứng, hơi hơi mặt đỏ, phồng lên má tử giống chỉ hamster nhỏ, Quý Dương lại tắt một cái hạt rẻ qua đi, đừng suy nghĩ vớ vẩn, không phải nói không cần lý nàng sao? Không lý? Trịnh Gia Nguyệt há mồm cắn. Ngày đó Quý Dương là không nghỉ ngơi, vốn dĩ người là nằm, nàng không yên tâm đi lên nhìn, kết quả cực kỳ đau lòng hắn, cũng rất tưởng nghiệm, đi lên liền cho ôm, đem hắn đánh thức, lại liêu đến hắn nhiệt liệt đốt người, chỉ có thể đi tắm rửa, nàng phòng có hắn quần áo, cho nên liền đi nàng phòng. Giặt sạch 1 giờ tắm mới ra tới. Ninh Văn là đang nói nói mới đi. Nguyệt Tẩu phía trước ở phòng trong nghe được hai người đối thoại, cho rằng Quý Dương xuất quỹ, cho nên đối phương trở về thời điểm. Nàng chạy nhanh đi ra ngoài, để lại cho hai vợ chồng không gian, không nghĩ tới trở về là lúc, hai người lại nỉ vai tại cùng nhau. Chỉnh Giai Nguyệt còn câu lấy Quý Dương cổ ở làm nũng, nàng một đống tuổi, xấu hổ đến chạy nhanh lại đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói, sớm, o, oh. ngày mai đổi mới muốn chế chút. Buổi tối 8 giờ đi, hậu thiên khôi phục buổi sáng đổi mới, ngày mai có điểm nội, không đổi kịp, 3. Thanh Mai chúc mã nhà giàu thiên kim, 14. Ninh Văn A, ngươi một người mang theo đứa nhỏ này cũng là vất vả. Doan Dung nằm ở trên giường bệnh, nhẹ giọng nói. Hắn không chỉ có là A Vĩ Hải Tử, cũng là ta Hải Tử, chiếu cố hắn là hẳn là, là ta làm mẫu thân trách nhiệm. Ninh Văn Tiểu Tiểu Thanh nói, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn, trên thực tế ước gì Doan Dung một chút ngã chết ba bà, bà cùng con Dâu từ xưa khó có thể tương dung, Doãn Dung muốn chết, nàng gả cho quý vị chính là quý gia nữ chủ nhân. Có nhi tử bằng thân, nàng sợ cái gì? Doãn Dung đấy mắt hàm chứa một tia châm chọc, bên ngoài thượng vẫn là mở miệng, "Là tiểu vĩ ủy khuất các ngươi, chờ chuyện này sau hắn nhất định sẽ cho các ngươi bồi thường." Kết hôn là không có khả năng kết hôn. Nếu là thuận lợi bắt lấy Trình thị, vậy nhiều cấp mấy trăm vạn, làm nàng mang theo đứa nhỏ này đi, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở bọn họ trước mặt sinh nhi tử thì thế nào? Có thể sinh hài tử nữ nhân nhiều đến là hôn nhân là nàng nhi tử trọng yếu phi thường một lần tư bản tích lũy cơ hội cũng sẽ không cùng như vậy nữ nhân ở bên nhau. Huống chi còn cùng quý dương dơ bẩn không thôi nếu không phải còn dùng được đến xem một cái đều chán ghét. Linh Văn đã ảo tưởng có thể gả vào quý gia phá đổ quý dương công thần chính là nàng đến lúc đó muốn điểm cổ phần đều không quá phận đi. Việc này không sáng rỗi thì thế nào? Nàng lập tức liền phải thực hiện giai cấp vượt qua lập tức liền phải trở thành nhân thượng nhân, mà Trịnh Giai Nguyệt sắp ngã vào bụi bặm, đau đớn muốn chết, thật là lệnh người thống khoái, a vĩ là ta hải tử phụ thân, này đó chính là ta nên làm. Linh Văn lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, nàng đương nhiên muốn lừa dối một chút cái này Lão Thái Bà. Doãn Dung thực vừa lòng nàng ngoan ngoãn nghe lời, gật gật đầu, ngươi có này phân tâm là chúng ta tiểu vị phúc khí, ngày sau ta cũng sẽ vì ngươi làm chủ. Nàng gần đoạn thời gian tới giày vò không thôi, nhưng kế hoạch thực mau liền thành công. Nàng sở hữu khổ đều không trở về bạch bạch chịu Ta ngày đó đã đi tìm Trịnh Giai Nguyệt Hơn nữa nói được thực minh bạch Nàng đem ta đuổi ra tới Hôm nay liền thấy đỏ Không phải nói hiện tại đang ở cứu rút Bệnh tình nguy kịch thông chi thư đều xuống dưới sao linh Văn nói cười rộ lên Tiểu vi cũng đi tìm hiểu Này hết thể đều là người công lao Doan Dung nói linh Văn cũng đắc ý thật sự Trịnh Giai Nguyệt sao có thể run đến quá nàng đâu Mấy năm nay còn không phải bị nàng đùa bỡn đến xoay quanh Hiện tại đều không biết cố gắng thật sự, nghe nói tình huống thật không tốt, kia nhưng đây là chuyện tốt đâu. Bên kia, quý vị hướng nghe được phòng giải phẫu bên kia đi, ven đường, hai cái hộ sĩ đi tới, thấp giọng thảo luận, cái kia thai phụ cũng là nhân linh, không cứu về được, một thi hai mệnh đâu, liền như vậy đều đã chết. Đúng vậy, thế sự vô thường, ngươi xem hắn trợ phụ, hai người vừa thấy chính là kẻ có tiền, chính là có ích lợi gì đâu. Ai? Hai cái hộ sĩ cắm vai mà qua, quý vị sừng suốt. Theo sau đấy mắt sáng ngời, khóe miệng nhịn không được gợi lên tới, Trịnh giai Nguyệt cũng đã chết. Này thật là một kiện bất hạnh sự tình. Hắn lại đi phía trước đi, chuẩn bị đi thưởng thức một chút Quý Dương chất vật, thê nhi toàn chết, hắn thật đúng là may mắn. Còn chưa đi rất xa, hắn ở quẹo vào thấy Quý Dương, đối phương dựa ở trên tường, buông xuống đầu, thoạt nhìn thập phần cô đơn. Cũng không phải là sao, một chút đã chết hai người, gác ai trên người đều chịu không nổi sao, gác ở Quý Dương trên người hắn phá lệ vui vẻ. Một tay cắm túi, Nện bước nhẹ nhàng đi qua đi, đứng ở quý dương trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, không chút để ý nói, đến nỗi như vậy thương tâm sao. Lão bà không có liền lại cưới một cái, hai tử là nữ nhân đều sẽ sinh, đã chết liền đã chết. Lời nói chưa nói xong, quý dương trở tay liền cho hắn một quyền, quý vĩ một chút bị đà đảo, quỳ dạp trên mặt đất một chốc một lát đều khởi không tới. Người nói cái gì? Quý dương gân xanh bảo khiêu, trực tiếp tức giận. Quý vĩ thật mạnh ho khan một tiếng, phun ra một búng máu. Hắn nghe răng trận mắt, quát: quý dương ngươi điên rồi. Dĩ vãng quý dương thấy hắn đều đường vòng đi, đây là lần thứ hai đối hắn động thủ, như là một chút biến tính. Miệng cho ta phóng sạch xe điểm. Quý dương nhìn hắn một cái, trực tiếp nhấc chân rời đi. Quý vĩ nắm chặt nắm tay, lại mắng to vài câu, cũng không đuổi theo đi. Lần trước hắn đã ăn qua mệt, cùng quý dương đánh chỉ có bị tấu phân. Nhịn đau bỏ dậy, trở về đi. Trang đi, nam nhân nhất hiểu biết nam nhân, không đều là cái kia đứa hạnh. Quý Vĩ trở lại phòng bệnh, Doan Dung cùng Ninh Văn thấy hắn mang thương, cũng là người ngốc. Trịnh Giai Nguyệt khó sinh đã chết, hài tử cũng không sinh hạ tới, Quý Dương điên rồi. Quý Vĩ lại sờ sờ chính mình mặt, vì mặt mũi nói, lần này bất hòa hắn so đo, đầu góc có bệnh. Đã chết. Doan Dung đều giật mình đến độ không rảnh lo hắn bị thương, trợn to mắt, thật sự liền như vậy đã chết. Ta nghe hộ si nói, còn có giả. Quý Vĩ ngồi xuống, nhìn Ninh Văn liếc mắt một cái, đã chết cũng hảo, không còn một mảnh. Đến lúc đó, ngươi liền mang theo Hải tử xuất hiện ở trước mặt hắn, nghĩ cách làm hắn thừa nhận đứa nhỏ này. Linh Văn cũng trầm tĩnh ở vui sướng chung, nghe hắn nói như vậy, vội vàng gật đầu, đây đều là việc nhỏ. Chính gia Nguyệt Hải tử đều chết mất, nàng chính là nhi tử, Quý Dương khẳng định sẽ nhìn chúng. Đúng vậy, chính là như vậy. Doãn Dung cũng cười rộ lên. Bất quá Linh Văn sắc mặt khó xử, ta mang theo hắn Hải tử, nếu là hắn tưởng cùng ta kết hôn đâu? Rốt cuộc như vậy mới có thể làm Hải tử nhận tổ quy tông. Quý Vĩ cũng tự hỏi một chút vấn đề này, nhìn phía Ninh Văn, nếu thật là như vậy, như vậy liền phải ủy khuất ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi đều là vì chúng ta cái này ra. Ninh Văn Mân khẩn ngôi, liếc mắt đưa tình nhìn hắn, xung bái trộn lẫn ái mộ, thực tế trong lòng vui vẻ đến muốn chết, nếu không phải đứa nhỏ này là quý Vĩ, nàng là có thể gả cho Quý Dương, Quý Dương nhiều có mị lực, lớn lên lại xói, chinh phục lên càng có cảm giác. ủy khuất ngươi Ninh Văn, chúng ta cũng là không có biện pháp Doãn Dung cùng sâu kín thở dài một hơi. Không có việc gì, nhà của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, hết thảy đều sẽ qua đi." Ninh Văn Thiện giải nhân y nói. "Ân." Doãn Dung ánh mắt từ ái. Quý vi cùng Doãn Dung đối diện là lúc, toàn từ đối phương trong mắt nhìn đến lạnh lẽo, Ninh Văn chú định là cái quân cờ, dùng hết liền phải bị vứt bỏ. "Mà Ninh Văn đâu?" Nàng cúi đầu, nhìn như buồn rầu bị khuất, trên thực tế đã phiêu, trộm gà cho Quý Dương lúc sau lại có thể quang minh chính đại gả gà Quý Vĩ. Nàng mới là chân chính nhân sinh người thắng. trịnh Giai Nguyệt là cái không song tụt đỉnh kẻ thất bại, căn bản không xứng trở thành nàng đối thủ. Ba người các hoài tâm tư, không khí nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Lúc này, môn bị đẩy ra. Quý phụ đi đến, vừa thấy đến Ninh Văn, tiểu Văn tới. Bá phụ hảo. Ninh Văn nói tiếp. Doan dung nhân cơ hội do hỏi, ngươi từ nơi nào trở về? Quý dương bên kia. Quý phụ lắt đầu, tựa nghĩ đến cái gì? Mày gắt gao khóa lên, chờ mặt, cái này trịnh nguyệt. Sớm biết rằng liền không nên đồng ý nàng tiến quý gia môn. Mấy người vừa nghe, ngăn chặn mừng như điên, này liền đã chết, đen đuổi sao? Quý vĩ nhân cơ hội nói, "Ba, ngươi cũng đừng quá thương tâm, Quý Dương lại không ngừng như vậy một cái hài tử." "Có ý tứ gì?" Quý phụ hỏi. Tiểu Dương vẫn luôn không làm tiểu văn nói. Doãn Dung nhếch môi, hắn rốt cuộc cũng không tính ta thân sinh nhi tử, rất nhiều chuyện ta không lập trường nói, nhưng là tiểu văn đã sinh hạ hắn hài tử, vẫn là phải có cái cách nói. Cái gì? Quý phụ khiếp sợ, nhìn về phía ninh văn, đối phương đã hướng hơi hơi cúi đầu, dùng hành động thuyết minh, hắn một chút mừng như điên, hảo. Phi thường hảo. Làm được phi thường hảo. Có đứa nhỏ này, đưa đến tiểu dương bên người cũng coi như có cái an ủi. Doãn dung mềm nhẹ cười, ngươi nói đúng đi. An ủi cái gì? Quý phụ lại trầm hạ tới mặt, đây là hắn hải tử, đương nhiên muốn thừa nhận. Chết cũng đến cho ta thừa nhận. Bá phụ ninh văn cắn môi, ngươi vẫn là đừng quá khó xử hắn, ta không có gì có quý phụ duy trì, ly thành công chính là lại tiến một bước nhanh. nghe vậy, quý phụ thật mạnh hứ nhẹ, ta khó xử hắn. Cái này bất hiếu tử, đứa nhỏ này liền phải đưa đến hắn bên người, bằng không đều bị trịnh Gia nguyệt mê đến không biên, còn không đến muốn cho không trịnh Gia nhiều ít. Cái kia ngữ khí, hận không thể sấn quý dương ra tiếng liền bóc chết. Ba, trịnh Gia nguyệt đều như vậy, ngươi cũng đừng quá so đo, trịnh gia còn có thể quải ra cái gì sóng gió. Quý vĩ xem đến thực hai. Chính ra cái kia lão hồ ly tinh minh thật sự, ta không so đo. Sinh ra tới hải tử đều họ trịnh, ta có thể không đi so đo. Làm người ngoài thấy thế nào ta? Hải tử! Quý vị giật mình, chính gia anh Nguyệt không phải khó sinh sao? Khó sinh cái gì? Quý phụ trứng mắt, nhữ lại mi, ngày hôm qua không phải sinh ra một cái nam hải, ta hôm nay mới biết được, chính gia cái kia cáo giả tên đều lấy hảo. Cái kia hôn tiểu tử là muốn ở rể phải không? Đừng cho ta đã trở về. Nói! Chỉ hướng cứng đờ Ninh Văn, đứa bé kia ngươi cũng ôm đi trịnh Gia ta nhưng thật ra muốn nhìn hắn làm sao bây giờ. Sinh, sinh Nam Hải. Doan dung như truy hầm bằng, trên mặt một chút không có huyết sắc. Bằng không đâu. Nơi nào tới trịnh dai nguyệt khó sinh tin tức. Ta xem nàng hảo thật sự, đem quý dương câu dẫn đến mê tâm hồn. Hiện tại đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Quý phụ không vui. Không phải đều đưa phòng cấp cứu sao. Ninh Văn mở phá, nhưng nàng còn chưa từ bỏ ý định đưa cái gì phòng cấp cứu. Thuận sinh ra, một giờ liền sinh. đứa con hoang kia hảo thật sự, trình cáo giả còn cùng ta khoe ra. ngươi chạy nhanh ôm Hải Tử đi, hảo hảo ngăn cách bọn họ. Quý phụ nghẹn không dưới khẩu khí này, ném xuống một câu lại rời đi. Hảo, ta còn có sẽ, đi trước. Linh Văn hoàn hồn, quý vĩ sắc mặt âm trầm đến tựa mưa to tiến đến, nàng lòng bàn chân khí lạnh lứa ra, đối phương đã một cái tát ném qua đi. nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, một chút bị ném đến một bên, phát gục trên mặt đất khe miệng đều tràn ra huyết, doãn dung cũng là hét lên một tiếng, bị dọa tới rồi. Oo, wow, oh, oh, oh. một bên trẻ con tê tâm liệt phế khóc lên, không ai để ý tới hắn. Quý vĩ đi qua đi, bắt lấy ninh văn đầu tóc, đem nàng đầu kéo tới, đáy mắt phun hỏa, dám lừa lão tử. Ngươi không phải nói trịnh giai nguyệt ở cứu rút sao? Nàng mẹ nó ngày hôm qua liền sinh hạ tới hải tử. Ta cũng không biết, tin tức chính là. Chính là như vậy. ninh văn đau đến thẳng hô, khóc lóc xin tha. mẫu tử khỏe mạnh. Hai người quan hệ cũng hảo, ngươi nói tình huống đâu. A, quý vi đem hết thể mộng đẹp đều làm, này liền tương đương với từ chỗ cao đi xuống ngã, lửa giận ngập trời. Ta không. Nói còn chưa dứt lời, quý vi hai cái bàn tay lại quăng qua đi, trực tiếp xưng lên, bị đánh thành đầu heo, doan dung cũng lạnh nhạt nhìn, chán ghét không thôi. Mang theo đứa nhỏ này đi, cho ta hảo hảo ngăn cách bọn họ. Quý vi đem nàng ném đến một bên, thanh tuyến lạnh băng, nếu làm không xong, đứa nhỏ này ta cũng không dưỡng. Chính ngươi cầm đi dưỡng, hoặc là ném đi ra nguy cá. Chính giai nguyệt hài tử đều sinh hạ tới, mất đi tốt nhất cơ hội, kế hoạch tương đương với hoàn toàn thất bại. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai thấy. Thanh mai chúc mã nhà giàu thiên kim, 15. Và ô ô ô Ngoan điểm, mụ mụ đang ngủ, như thế nào như vậy có thể khóc. A Dương, bảo bảo có phải hay không đói bụng. Ôm lại đây ta nhìn xem. ngươi tỉnh. Ninh Văn Đỉnh một trương xương đỏ vô cùng mặt xuyên thấu qua cửa kính nhìn trong phòng bệnh quý dương thật cẩn thận đem hải tử ôm qua đi chính giai nguyệt hơi hơi đứng dậy từ trên tay hắn tiếp nhận hải tử mới ngủ không bao lâu lại tỉnh lạp chính giai nguyệt đầy mặt lưu hòa nhéo em bé tay tiểu phôi đản đều lăn lộn một ngày đói nợ quý dương lời nói bất đắc dĩ duỗi tay thế nàng đem buông xuống sợi tóc vén lên tới lại dùng keo vòng hơi hơi trói chặt không phải không được nói như vậy hắn chính giai nguyệt ngẩng đầu hướng về phía em bé nhẹ giọng nói Chúng ta thành thành là trên thế giới đáng yêu nhất tiểu thiên sứ đúng hay không? Nàng thanh tuyến kiều mềm, em bé thật sự liền không khóc, chờ manh manh mắt to, chớp chớp nhìn nàng, phun ra đầu lưỡi nhỏ. Ta đây đi cấp tiểu thiên sứ hướng điểm sữa bột uống. Quý dương nói liền đứng dậy. ân Trịnh giai nguyệt ôm em bé, thường thường túi đầu thân thân hắn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn xem quý dương, câu môi cười. Nàng trong mắt tràn đầy tươi cười đau đớn ninh văn mắt. Vì cái gì? Đoán trước cảnh tượng một lần đều không có xuất hiện, trịnh giai nguyệt như thế nào vẫn là cái dạng này. Nàng không phải ai cực kỳ quý dương sao? Chẳng lẽ không ghen ghét sao? A dương, thiếu điểm nước, bảo bảo uống không được nhiều như vậy, ta buổi sáng mới cùng ngươi nói. Trịnh giai nguyệt nói chuyện thanh lại truyền đến. Hảo, lần sau sẽ chú ý. Quý dương quay đầu hướng nàng cười, không tức giận. Trịnh giai nguyệt lại bị hắn đầu cười, túi đầu tiếp tục túi đầu, không để ý tới cái này ngu ngốc ba ba, ba ba là ngu ngốc. Kiếm mụ mụ thông minh, bảo bảo học mụ mụ. Quý Dương phe phẩy bình sữa nói tiếp, ngồi ở mép giường, đem bình sữa đưa cho nàng. Chịnh giai nguyệt mi mắt con cong, đầu hướng hắn bên kia thấu, kia đều học ta nhà, A Dương ngươi nhất buồn. Quý Dương gật đầu, buồn. Ngươi một nhà ấm áp thật sự, Ninh Văn ở bên ngoài ghen ghét đến đôi mắt đỏ lên, trong lòng ngực Hải tử lại khóc lên, nàng vội vàng đi ra ngoài. Ra cửa, đi đến Dương con hạ, Hải tử cảm thấy không khỏe, khóc đến càng thêm lợi hại, khóc khóc khóc. Liền biết khóc. Linh Văn giống lên một tiếng, lại khóc đem người ném. Đây là quý vị hài tử, vừa mới đối phương còn động thủ đánh nàng, muốn thật là quý dương hài tử, liền sẽ không đã chịu loại này đãi ngộ. Nhìn xem trịnh Giai Nguyệt, bởi vì cấp quý dương sinh hài tử, liền có thể đắc ý. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, ai nói nàng hài tử liền không phải quý dương hài tử. Nàng nói là, đó chính là. Nhân là thuận sản, trịnh Giai Nguyệt cũng không ở vài ngày viện, khôi phục đến cũng không sai biệt lắm. Ở ngày thứ năm thời điểm xuất viện, quý phụ liền ngày hôm sau đã tới một lần, người nhà họ trịnh có điểm bất mãn, quý dương đưa ra làm trịnh dai nguyệt hồi trịnh Gia ở cữ, người nhà họ trịnh cầu mà không được. Đứa nhỏ này còn không có sinh ra, chính phụ cũng đã lấy thật nhiều cái tên, nam nữ đều có, cuối cùng gõ định rồi một cái, trịnh chính, chính khải. Trịnh dai nguyệt lấy cái nhu danh, têu thành thành. Có đứa nhỏ này, trịnh trạch càng thêm náo nhiệt, chính phụ trịnh mẫu quả thực đem cái này trở thành tiểu tâm can, hận không thể hàm chứa phủng. Trịnh Giai Nguyệt đấy lòng đều có điểm tiểu mất mát, may mắn Quý Dương đều ở bên người nàng, làm nàng dễ chịu không ít, ở cứ cũng coi như quá đến thoải mái. Đáng tiếc có người không muốn làm nàng quá đến thoải mái. Nay không, Ninh Văn ôm hài tử tới cửa, đứng ở trịnh Gia biệt thự ngoại không chịu đi, khóc lóc muốn gặp Quý Dương. Hài tử khóc nỉ non thanh cùng nữ nhân tiếng khóc không ngừng truyền đến. Trịnh Mẫu đi ra ngoài thấy nàng, một nữ nhân ôm một cái hài tử, đứng khóc, vừa thấy liền tình huống không tốt. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Trịnh mẫu lời nói nghiêm khắc, khóc cái gì? Không biết hàng xóm láng giềng còn tưởng rằng chúng ta chỉnh ra làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Không khỏi cũng quá khôi hài. Đi lên liền khóc, này nhất chiêu có thể gạt được nam nhân, đối đồng tính chỉ biết khiến cho phản cảm. À gì, ta muốn gặp quý dương, ta đã liên hệ không thường hắn, ta muốn gặp hắn, có thể chứ? Linh văn rối tay lau khô nước mắt, ôm hải tử lại ở hống, cầu xin, ta biết dai nguyệt sinh hải tử, ta không có ý khác, ta liền tới thấy một chút quý dương không có ý khác. Trịnh mẫu sắc mặt đã hát như bánh trèo áp chảo, nàng xem như minh bạch, nữ nhân này là tới khiêu khích. Nàng hư lệnh một tiếng, nếu muốn tìm Quý Dương, vậy đi công ty tìm, tới nơi này tính sao lại thế này. Nơi này là trịnh gia, không phải Quý gia. Tới gặp thấy Quý Dương. Đương nàng ngốc. Tìm chính là bọn họ người nhà họ trịnh đi. Còn hy vọng cho nàng làm chủ không thành. Mặc kệ lúc này trong lòng nghĩ như thế nào, đối với như vậy tiện nhân không cần cấp mặt. Bá mẫu, Ta tìm không thấy hắn. Linh Văn tiếp tục khóc, nhu nhược đáng thương. Tìm không thấy ta đây cũng không có biện pháp, ngươi có lớn như vậy mặt, làm ta đi cho ngươi thỉnh quý dương. Vậy ngươi thật là quá để cao chính mình. Trịnh Mậu nói chuyện thực không khách khí, nhà của chúng ta mấy ngày nay có hỉ sự, ngươi đừng ở cửa khóc tang dường như, bằng không ta kêu bảo an đuổi người. Nói xong, trực tiếp xoay người liền đi vào đi. Tiện nhân còn trông cậy vào bọn họ đường trưởng ẩm ý không thành. Trở về đóng lại môn đánh cũng sẽ không mở ra môn nháo. Nhìn đối phương bóng dáng, linh văn lại ngốc. Nàng chính là sinh quý dương hải tử, chính mẫu không tức giận sao. Này tính sao lại thế này. Chính giai nguyệt lan ní dạ dùa còn chưa tính, nàng cha mẹ cũng là. Này một đám tức trên nàng. Nàng trong lòng ngực hải tử còn ở tiếp tục khóc, nàng cũng không nhúc đích, liền lưu lại nơi này. Kết quả nơi xa có hai cái bảo an đi tới. Làm gì đâu. Vào bằng cách nào. Nàng ôm hải tử hướng vừa đi chất vật lưu. Phòng trong, Thanh Thanh cười một cái, cấp ông ngoại cười một cái. Chính phụ đùa với em bé, đối phương khẽ miệng giật giật, hắn liền cười ha ha, cười cười. Đối phương tay lại động động, hắn lại cười, còn cùng ông ngoại chào hỏi có phải hay không. Đầu nếu là lắc lắc, hắn thúc khẩn mi, chúng ta Thành Thành không thích cái này món đồ chơi a. Ông ngoại lại lấy một cái. Phong cái giấm đều là hương. Làm sao vậy? Ai ở bên ngoài? Chính phụ vừa nhấc đầu, Nhìn đến trịnh mẫu sắc mặt khó coi, thuận miệng vừa hỏi. Quý dương đâu? Trịnh mẫu lửa giận rất lớn, nhưng vẫn là áp chế. Cô ra ở mặt trên đâu? Người hầu nói. Đem hắn cho ta kêu xuống dưới. Trịnh mẫu cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, sắc mặt như cũ khó coi, chính phủ cũng dừng lại động tác, bất quá giây tiếp theo lại bị trẻ con hấp dẫn. Chúng ta thành thành muốn làm cái gì? Ông ngoại ôm được không? Mẹ, làm sao vậy? Quý dương từ trên lầu xuống dưới, nhìn về phía trịnh mẫu hỏi. Trịnh Mẫu nhìn hắn, phẫn nộ lại thất vọng. Bọn họ chỉ có chỉnh giai nguyệt một cái nữa nhi, quý dương cùng quý gia bất hòa. Bọn họ là nguyện ý trợ giúp này vợ chồng son, có thể ở lại trịnh gia tốt nhất. Thêm chi, quý dương cũng thực ưu tú, nàng thập phần vừa lòng. Vừa mới vẫn là có điểm tiêu nàng lý trí, nửa khi khó tránh khỏi cũng có chút hướng. Quý Dương, chúng ta chỉnh gia không bạc đãi ngươi đi. Giai Nguyệt cũng không có nào điểm thực xin lỗi ngươi đi. Quý Dương đầy đầu mờ mịt, mẹ, ta không phải thực minh bạch ngươi đang nói cái gì. Ngài đối ta thực hảo, dai dai cũng thực hảo. Ninh Văn tới cửa tìm ngươi, cầu gặp ngươi một mặt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trịnh Mẫu cũng không sợ mất mặt, lanh tốc nói, chuyện này ngươi hôm nay cần thiết muốn nói rõ ràng. Lời nói vừa ra, Trịnh phụ cũng vọng lại đây, liền em bé cũng không đùa, sao lại thế này? Còn có loại chuyện này? Hắn lột tiểu tử này ra. Ngươi hỏi một chút hắn, Ninh Văn hôm nay đều mang hải tử tới cửa, ta xem lập tức liền mất mặt ném đến Thái Bình Dương. Trịnh Mẫu một chút ngồi xuống, Đáy mắt có điểm đỏ bừng. Cái này kêu chuyện gì? Chính ra Nguyệt lúc sau nhưng làm sao bây giờ? Nàng vừa mới là không biểu hiện ra ngoài. Hiện tại có cái phát tiết khẩu. Chỉ cảm thấy chính mình nữ nhi mệnh khổ. Ninh Văn Tổng sẽ không lấy chuyện này nói ra đi. Chính phụ sắc bén ánh mắt nhìn phía Quý Dương. Gầm lên ra tiếng. Thiệt hay giả? Nếu là thật sự, Quý Dương chết chắc rồi. Mẹ, việc này ta có thể giải thích. Quý Dương bất đắc dĩ. Giải thích. Ngươi muốn như thế nào giải thích a? Trịnh mẫu hô hắn một tiếng, em bé đều bị dọa khóc, nàng lại luôn cuống tay chân đi hống, thành thành không khóc không khóc. Trịnh phụ chiều hắn đi tới, rõ ràng đã muốn động thật cách, quý dương hướng bậc thang lui về phía sau. Ba, ta không có, đừng nghe nàng nói bậy. Ngươi tiểu tử này không cho ra một cái vừa lòng đáp án, chuyện này nếu là thật sự, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trịnh phụ đối hắn vừa mới có điểm hảo cảm, cái này là toàn bộ biến mất, tức giận đến tâm can đau. Hai người hài tử mới bao lớn. Này sẽ liền xuất hiện tư sinh tử. Là muốn đem hắn khí tiến quan tài sao? Chịnh giai nguyệt ra tới, vừa vặn nhìn đến đối trọi gây gắt một màn này, hô to một câu, Ba, A dương, các ngươi đang làm cái gì? Dứt lời, vội vàng liền lao xuống tới, đem quý dương hộ ở sau người. Không có việc gì, có điểm hiểu lầm. Quý dương đem nàng dắt đến một bên, nhẹ giọng nói, nhỏ giọng điểm, dọa đến bảo bảo. Em bé ở khóc cái không ngừng, chính giai nguyệt vọng qua đi, chính mẫu chỉ vào quý dương. Ninh Văn đều tìm tới môn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hôm nay không nói rõ ràng, chúng ta chỉnh gia sẽ không thiện bãi Cam Hưu, như thế nào có thể như vậy khi dễ chúng ta dai dai? Ninh Văn, Trịnh Gia Nguyệt ngơ ngẩn. Chính là ngươi cái kia đại học đồng học, đều mang theo hải tử lên đây, hắn giấu giếm không được. Trịnh Mỗ thất vọng đến cực điểm. Ba, mẹ. Trịnh Gia Nguyệt đỡ chán, không cần đi lý nàng, Ninh Văn hiện tại đầu óc đều không bình thường. Nàng có phải hay không ôm hải tử còn nói là A Dương hải tử? Kế tiếp còn sẽ nói là ta sinh nhật tiến hội ngày đó hoài thượng, còn nói A Dương đi nghỉ ngơi thời điểm, ngày đó hắn căn bản không nghỉ ngơi. A Dương ngày đó vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, căn bản là không rời đi ta tầm mắt, nàng còn nói có thể làm xét nghiệm ADN, phía trước có giao một cái bạn trai, phỏng chừng là chia tay tinh thần không bình thường. Thật sự, trình mẫu hốc mắt còn mang theo nước mắt, một trận xấu hổ. Trình phụ ánh mắt phiêu hư. Nhưng cũng không hảo lựa gạt, không thể nào nàng tử không thành có. Ta thật đúng là không tin. Không tin ba có thể đi tra, ta cũng cảm thấy không thể hiểu được. Quý Dương gần từng chữa một nói, ta sẽ không làm thực xin lỗi giai giai sự tình, cũng chưa từng có cùng Ninh Văn từng có nửa phần giao thoa. Hán biểu tình không giống làm bộ, chính phụ cùng trịnh mẫu cũng do dự lên. Còn không có hỏi rõ ràng, ba ba mụ mụ không cần quá nhằm vào A Dương. Trịnh Giai nguyệt hộ đến rõ ràng. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ. Chịnh phụ ho nhẹ một tiếng, cường trống nói, đừng làm cho ta phát hiện vấn đề, bằng không có ngươi dễ chịu. Nhạc phụ xem con rể, đương nhiên là càng xem càng không vừa mắt, tuy rằng quý dương là còn có thể, nhưng là nhanh như vậy quải hắn nữ nhi, còn sinh con nhanh như vậy, hắn đích sát phi thường khó chịu. Hảo! Quý dương bằng phẳng. Chịnh giai nguyệt lôi kéo hắn lên lầu, đóng cửa lại, đáy mắt lo lắng, ba mẹ có hay không đối với ngươi nói cái gì quá mức nói. Quý dương lắc đầu. Linh văn rốt cuộc muốn làm cái gì? Mục đích rốt cuộc là cái gì? Ta thật là dưỡng điều bạch nhã lang. Trịnh Giai Nguyệt căm giận nói. Ngươi hảo hảo dưỡng hảo thân mình, ta sẽ xử lý. Quý Dương chân an. Trịnh Giai Nguyệt buông xuống đầu, dầu dĩ thanh âm truyền đến. A Dương, cùng ta đại ở trịnh gia, ngươi có thể hay không cảm thấy bị khuất? Nàng là tự do, chính là hắn đâu? Sẽ không. Quý Dương lắc đầu, ba mẹ đều thực hảo, ngươi cũng thực hảo. Chính là. Không có chính là. Quý Dương đánh gãy nàng lời nói. Ba mẹ đều là vì ngươi hảo, chỉ cần là vì ngươi người tốt, ta đều sẽ cảm kích. Trình Giai Nguyệt chóp mũi có điểm toan, ôm hắn không núc ních. Dưới lầu, Trình phụ đầy mặt tảo não, tuy làm người đi tra xét, nhưng bằng hắn cảm giác cùng quý dương vừa mới biểu hiện, đích xác có điểm không rất giống. Đối phương không giống ngu xuẩn như vậy người, khó tránh khỏi nói thầm vài câu. Ngươi cái này lao thái bà, vừa tiến đến hạ tổ nào, cũng không biết tình huống thế nào. Vậy ngươi không phải cũng rất xúc động sao? Hiện tại liền trách ta. Trịnh mẫu cũng không phải là ăn chay, trực tiếp cùng hắn giang thượng. Ta đây, ta không phải chịu ngươi ảnh hưởng sao? Trịnh phụ nói xong, hẳn là cảm thấy mất mặt, nẹ tránh liền hướng vừa đi. Thanh mai trúc mã nhà giàu thiên kim, 16. Trịnh Gia đi cha, tự nhiên không cha ra cái gì, Ninh Văn cùng Quý Dương thật đúng là không có gì giao thoa, cũng liền tin trịnh Gia nguyệt kia bộ lý do thoái thác. Này nhóng lên, liền tới rồi trịnh chính khải trang tròn thời điểm. Trang tròn rượu ở trịnh trạch làm, có thể nói là long trọng. Chính phụ Trịnh Mẫu hận không thể đem đứa cháu ngoại này chiêu cáo thiên hạ, có thể mời đến người đều thỉnh. Tiểu gia hỏa bị tinh dưỡng một tháng, phấn điêu ngọc trác, bạch nộn, an mặc vui mừng màu đỏ rực, sớm đến càng thêm ngoan ngoãn ngốc nghênh. Chính phụ Trịnh Mẫu chiếu cố hắn nhiều nhất, đại ở trịnh phụ trong lòng ngực không khóc không náo, mở to tròn xoe mắt to nhìn người bên cạnh, thường thường lộ ra một cái cười nhạt. Lão Trịnh A, đứa nhỏ này cùng ngươi thân a. Nhìn kỹ, giống các ngươi người nhà họ Trịnh. Cũng thật thảo người hỷ. Nghe những lời này, Cho dù là khen tặng, chính phủ cũng cười đến thoải mái, khỏe miệng dơ lên cũng chưa tiêu quá, phản phất tuổi trẻ 10 tuổi. Làm thông gia, chính gia vì không bị thai tiếng, thư mời vẫn là cấp quý gia đã phát qua đi. Rốt cuộc mấy ngày này cũng chưa tới thăm quá, nguyên bản cho rằng người nhà họ quý không tới, không nghĩ tới không những tới, Ninh Văn còn đi theo lăn lộn đi vào. Chính gia Nguyệt trở mặt, âm hồn không tan nga. Mỗi lần cái này yêu tinh hại người vừa xuất hiện, liền phải thai hỏa nhà nàng A Dương, đã sớm bực bội thật sự kiếp hiếp mắt, che giấu đáy mắt một mảnh lạnh băng. Doãn dung khôi phục rất khá, xuyên kiện thanh tàng sắc sơn sám, mang theo tóc giả, hóa trang điểm nhẹ, bất quá tương so phía trước thật là già rồi vài tuổi. Đây là thành thành đi. Nàng thân thiện tiến lên, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt một đôi kim vòng tay, lời nói gian tự nhiên hào phóng, nhìn một cái này cái miệng nhỏ, cực kỳ giống tiểu dương, đều do ta ra ngoài y muốn thông ra các ngươi lo lắng. Nguyên bản còn có người ở bối mà chế cười. Lời này nhưng thật ra giúp quý gia vãn hồi rồi cục diện. doãn dung ra ngoài ý muốn, muốn dưỡng bệnh, cho nên trịnh gia nguyệt hồi trịnh gia, này cũng nói được thông, đều không phải là ngoại giới truyền lại, quý dương cùng quý gia bất hòa Thanh thanh cũng là ta cháu ngoại, ta đối đứa nhỏ này thích vô cùng. Trịnh mẫu cũng cười nói tiếp, nhìn không ra sơ hở. Quý phụ ở một bên, xu mặt, nhìn về phía quý dương thời điểm hận không thể đem cái này ngỗ nghịch chi tử đánh chết, ở trước công chúng cũng chỉ có thể nhìn xuống, nghĩ đến ninh văn. Hắn đáy lòng lại thoải mái nhiều. Trịnh ra không phải muốn uy phong sao. kia hôm nay khiến cho bọn họ hảo hảo uy phong một chút. Tiến hội tại tiến hành, quý vị nhưng không nhẫn mại, cấp ninh văn thử cái ánh mắt, sau đó đi đến một bên chuẩn bị xem diễn. Người nhà họ trịnh muốn cất giấu. Một chút tiếng gió cũng không lộ. kia hắn nhưng không ngại rút một tay bọn họ. Tự lần trước sự tình, quý vị đáy lòng liền nuốt không dưới khẩu khí này, nhất định phải nhìn đến quý dương nghèo túng bất ham, bằng không khó có thể bình ổn trong lòng lửa giận. Quý Dương bận quá, bị người vây quanh không ngừng tính rượu, đợi thật lâu, thừa dịp đối phương đi hậu viên, Ninh Văn lúc này mới ôm hải tử vội vàng đi lên đi. A Dương! Quý Dương quay người lại, phía sau một đạo mềm mại gần như làm ra vẻ thanh âm truyền đến, ngay sau đó liền nhìn đến ăn mặc mạt ngực váy ngắn Ninh Văn. Ninh Tiểu Thư lại có chuyện gì? Quý Dương vẻ mặt khó hiểu, dẫn đầu mở miệng, ngươi nói kia sự kiện thật là hiểu lầm, Ninh Tiểu Thư nhận sai người. Lời này, trực tiếp lấp kín Ninh Văn muốn lời nói nhưng nàng không cam lòng a, đặc biệt là chứng kiến Quý Dương đối trị giai nguyệt Ôn Nhu. Nàng tin tưởng, chỉ cần chứng minh đứa nhỏ này là của hắn, như vậy này hết thảy đều sẽ thuộc về nàng. Ngươi nhìn xem đứa nhỏ này, Á Dương ngươi xem hắn. Ninh Văn đem em bé đi phía trước đệ, môi run rẩy, ngày ấy sự tình ta không trách ngươi, thật sự không trách ngươi, nhưng là ngươi xem hắn. Trẻ con khóc lên, thanh tuyến bén nhọn. Quý Dương sau này lui một bước, mắt đen thập phần bất đắc dĩ, Ninh tiểu thư Ngày ấy ta cùng giai giai ở bên nhau, thỉnh ngươi tự trọng. Ninh Văn Si mê nhìn cái này tự phụ ôn nhã nam nhân, đắm chìm ở chính mình trong thế giới, đứa nhỏ này chính là hắn. Hai người ngày đó chính là, hắn là cái phụ trách nhiệm người thành thật, nhất định sẽ đối nàng hảo. Sau đó đem tài sản chấp tay nhường lại, không có gì sự. Ở phòng cho khách người chính là ngươi, ngươi vì cái gì không thừa nhận? Ta là nơi trốn không bằng Trịnh Giai Nguyệt, chính là ta yêu ngươi à? Ta đối với ngươi ái không thể so nàng thiếu. Ta cũng có thể đối với ngươi tốt như vậy." Linh Văn thấy hắn phải đi, vội vàng chạy tới ngăn lại, khóc kêu đánh gậy hắn nói: "Này vừa khóc một têo cần phải khẩn. Trung quanh người cũng không ít. Tuy không phải quang minh chính đại vây xem, nhưng trộm xem người không ngừng tăng nhiều. Chính ra con rể bên ngoài dưỡng người còn sinh hài tử. Đây chính là thiên đại tin tức, xem náo nhiệt người không chê sự đại. Quý Dương giơ tay, lại sau này lui một bước, thập phần thân sĩ, không nhanh không chậm, "Linh tiểu thư, có chuyện hảo hảo nói." Giai Giai là thê tử của ta, ta tự nhiên sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của nàng, chúng ta đích xác không giao thoa. Linh văn đề cao âm điệu, ngươi nói phải hảo hảo chiếu cố chúng ta. Nay hoàng đều giải, nhiều giải một chút lại không quan hệ. Dù sao quý dương chính là cùng nàng, điểm này chạy không được. Chị Giai Nguyệt đi đến hai người trước mặt, một thân bích sắc in hoa váy dài, hút hàng eo tuyến thiết kế, làn váy tẳng ra, điển nhã tinh mỹ, ngắn gọn cao nhã. Chút nào nhìn không ra đã vì mẫu. Nàng cũng không nói chuyện. Nhướng mày lạnh nhạt nhìn, tựa hồ muốn nhìn một chút Ninh Văn còn có cái gì hoa chiêu. Ninh Tiểu Thư, ngươi lời này liền không thể nào nói lên, hôm nay là ta nhi tử trăng tròn rượu, nháo sự ta liền không khách khí. Quý Dương đột nhiên lạnh mặt, ta trước nay không lén gặp qua Ninh Tiểu Thư, cũng trước nay chưa nói quá muốn chiếu cố ngươi. Này một đợt làm ăn dưa quần trúng đốc, còn có nảy tao thao tác, không biết hải tử ba là ai. Trịnh Giai Nguyệt tiến lên, kéo Quý Dương cánh tay, lặng lẽ trấn an, nhà nàng A Dương quá đáng thương. Liền như vậy bị Ninh Văn cuốn lên. Nhiều người như vậy nhìn, việc này không để yên. Quý Dương, ngươi thật sự phải không màng tình nghĩa như vậy đối ta sao? Ninh Văn chảy nước mắt, biểu tình trở nên càng có thuyết phục lực. Ninh Văn, ngươi không cần quá phận. Chịnh Giai Nguyệt cũng nhìn không được. Ta quá mức. Ta quá mức sao? Ninh Văn cắn răng, giống giận một tiếng, nhìn chúng tinh phủng nguyệt cái kia em bé, đem trong lòng ngược hải tử ôm chặt. Ta không cam lòng, ta sẽ không cam tâm. Đông dạng chảy hắn huyết. Ngươi hải tử có thể trở thành nhân tượng nhân, ta hải tử đâu? Nó liền phụ thân đều không thấy được. Cái này hảo, ở đây người không sai biệt lắm đều tin nàng. Nghe ở đây người khe khẽ nói nhỏ, chính phụ trịnh mẫu sắc mặt cũng khó coi lên. Cái này kêu chuyện gì? Người nhà họ quý dưới đấy lòng vì ninh văn điểm cai tán, này kỹ thuật diễn, phi thường có thể, nếu là không biết trấn tướng, bọn họ đều tin. Ngươi không cam lòng. Trịnh dai nguyệt hừ lạnh một tiếng, có bằng có theo sao? Ngươi nói nói như vậy ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Dài dài. Quý Dương đem nàng kéo đến phía sau, đối thượng Ninh Văn, tựa hồ đã bị dây dưa đến không thể nề hà. Ninh Tiểu thư, ta nói lại lần nữa, ngươi theo như lời phòng ta cũng không đi qua, chúng ta hai cái cũng chưa bao giờ phát sinh quá bất luận cái gì sự tình. Chính là ngươi, chính giai nguyệt sinh nhật trong yến hội ở phòng cho khách chính là ngươi, ngươi vì cái gì không thừa nhận. Vì cái gì? Vì cái gì nhất định phải như vậy bức ta? đem ta cùng hài tử bức thượng tuyệt lộ ngươi mới vui vẻ đúng không? Ninh Văn Tựa Hồ đã tiếp cận hỏng mất bên cạnh, khóc đến kêu kêu một cái tê tâm liệt phế. Chính Giai Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn Quý Dương, nàng nếu là ngày đó không cùng hắn ở bên nhau, thấy như vậy một màn có thể hay không bị thuyết phục? Đáp án là sẽ không. Từ nhỏ cùng Quý Dương Thanh Mai trúc mã lớn lên, tuy nói là nàng đi theo nông sau đuổi theo mười mấy năm, chính là hắn trước tới đối nàng rất có kiên nhẫn, luyện ai sau, Quý Dương cũng sủng nàng, bốn năm trước nay liền không cấp xem qua. Bởi vì thân thế đối nàng tầm tồn ái nấy có thể cho nàng đều cho, kết hôn sau càng là ngoan ngoan phục tùng, cái loại này có thể cảm giác được đối phương đầy ngập tình yêu đều cho nàng. Nàng hiểu biết hắn, hắn sẽ không lừa nàng. Được rồi, xảo cái gì? Quý phụ trầm khuôn mặt lên sân khấu, nhìn về phía quý dương, đầu tiên là mắng to một đốn, ngươi nói một chút ngươi, làm cứ gọi là gì sự. ngâm làm những việc này, ta đều thế ngươi e lệ. Thật là ngươi hài tử, ngươi không dưỡng có thể làm sao bây giờ? vứt bỏ sao? Lời này, trực tiếp cấp quý dương định tội, mọi người đều sửng sốt một chút, lúc này không phải hẳn là phủ nhận sao. Đem việc xấu trong nhà nhảy ra tới, quý phụ thật đúng là cái kỳ nhân. Chị giai nguyệt trong cơn giận dữ, đứng lên liền phải với quý phụ rằng co, quý dương nhéo nhéo tay nàng, lại hướng chính mình phía sau rát, bảo hộ ý đổ rõ ràng. Đều cùng giai nguyệt kết hôn, những việc này còn không có xử lý sạch sẽ, Ngươi nói một chút người, mặt đều bị ném hết, hiện tại làm sao bây giờ? Làm ta cái này lão nhân cho người chùi đi sao? Không cần. Quý Dương mở miệng, ánh mắt nhìn về phía hắn, sắc bén đông trầm. Ta chỉ hy vọng ba không cần tùy tiện cho ta ấn tội danh. Không, có đã làm sự tình, ta sẽ không nhận. Còn không thừa nhận, còn ngại không đủ mất mặt sao? Quý Phụ quát lớn. Cái này láo nhiệt, quần chúng đã phán định, Quý Dương cùng Quý gia đó là thật bất hòa. Quý Phụ đối đại đứa con trai này cũng là tàn nhẫn đến có thể, bằng không như thế nào hướng hố lửa đấy. Các ngươi đều xin bất giận. Nhìn hài tử khóc, cho ta ôm một cái đi. Doãn Dung ra tới giải hòa, đi đến ninh văn trước mặt ôm hài tử, còn ra tiếng, đại nhân là sự tình liền không cần liên lụy đến hài tử, hài tử là vô tội. Những lời này tiềm tàng ý tứ là gì đó? Đứa nhỏ này chúng ta quý gia nhận. Quý dương ánh mắt rét lạnh xuống dưới, nắm tay nắm chặt, vẫn là ẩn nhất nói, ta nói, đứa nhỏ này cùng ta không quan hệ. Quý dương, quý phụ chán nản, nhìn nhìn vây xem người, có việc chúng ta về nhà nói. Hiện tại đừng nháo ra chê cười. Người nháo ra chê cười vẫn là ta nháo ra chê cười. Quý Dương khí cười, không minh bạch cho ta tặng đứa con trai. Ta cũng không biết sự tình, các ngươi nhưng thật ra so với ta nhiệt tình. Mặt khác sự tình ta đều có thể nhẫn, cũng có thể không so đo. Nhưng là chuyện này không được, ta chỉ có chỉnh chính khải một cái nhi tử. Nay đoạn lời nói tin tức liền lớn, nghe nói quý gia đối cái này tư sinh tử cực kỳ không công bằng, chính là hài tử có cái gì sai đâu. Quý Phụ nếu là không phóng lưu. Hắn có thể xuất hiện. Hắn sinh ra cũng không phải là chính mình lựa chọn. Người nhà họ quý vì cái gì muốn bức quý dương thừa nhận hải từ đâu. Gánh tội thay. Như vậy bối ai hát qua đâu. Mọi người ánh mắt bắt đầu chuyển qua xem náo nhiệt quý vĩ trên người. Đây chính là cái hoa tâm đại thiếu. Nhưng thật ra quý dương chưa bao giờ truyền ra cái gì. Hai bên tranh chấp không dưới. Một cái phu nhân đi ra. Nhìn về phía ninh văn. ngươi nói ở trịnh tiểu thư trong yến hội. ngươi ở phòng cho khách cùng quý tiên sinh đã xảy ra quan hệ. Nếu là lúc này cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện nàng cực lực chịu đựng cảm xúc. Là, linh Văn ngẩng đầu, ở 205 phòng. Phu nhân đồng tử rụt rụt, nhìn bên người nữ nhi, kích động nói, mau hiện tại cho ngươi ca gọi điện thoại, nhanh lên. Ông trời mở mắt ra, nàng nhi tử sợ là phải có sao. Tác giả có lời muốn nói, xin lỗi xin lỗi, giả thiết thời gian xuất hiện vấn đề, cho nên không đúng hạn đổi mới. Thanh Mai Trúc Mã Nhà Giàu Thiên Kim, 17 Thiếu nữ một hồi điện thoại đánh qua đi lúc sau, kế tiếp sự tình có thể nói là đã xảy ra hy kịch nịch chuyển, làm mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Phu nhân đi đến doan dung bên người, ôm qua cái kia em bé, hốc mắt hàm chứa nước mắt, thanh tuyến run rẩy kích động, đây là chúng ta cường cường hải tử, là con hắn A. Nàng trong miệng cường cường là lưu ra con trai độc nhất, lưu nghĩa cường. Hơn nửa năm trước, uống say ra tai nạn xe cộ, thành bán thân bất tội phế nhân, đánh mất sinh dục năng lực, nguyên bản cho rằng đều tuyệt hậu Nghe nói lưu Lão gia lại dưỡng rất nhiều tình nhân, muốn nỗ lực sinh cái người thừa kế, lưu phu nhân cũng không có biện pháp, ngăn cản không được. Không phải. Ninh văn ngơ ngẩn, phản ứng đầu tiên chính là tiến lên đoạt hải tử, này không phải nhà ngươi hải tử, này không phải, đây là quý dương. Thiếu nữ di động khai khuyết đại âm thanh, thanh âm ngoại phóng ra tới, kia một đầu cất cao âm điệu, ngày đó ta đi vào nghỉ ngơi không bao lâu, một nữ nhân đi đến bỏ lên trên ta giường, ta thực xác định, đó chính là hai trăm linh năm phòng, mẹ. Đó chính là Ngài Tôn Tử. Nguyên bản tưởng một phế nhân, Lưu Nghĩa Cường cũng ở tìm có hay không khả năng hoài thượng hắn hài tử nữ nhân, đều đã từ bỏ, đây là cái thật lớn kinh hỉ. Bò Dường. Này hai chữ chính là ý vị thâm trường. Ninh Văn nghe nói là trịnh gia nguyệt đồng học, lại lần nữa kiên trì nói đứa nhỏ này là Quý Dương, còn Bò Dường, xem ra nữ nhân này là cái kỹ nữ, tử. Kỹ nữ, tử ra mặt so tường hậu cũng không phải là tùy tiện nói nói, viên đạn đều đánh không thông chính là chúng ta lưu gia hài tử. Lưu phu nhân ôm hài tử liền không buông tay, thật vất vả mong tới hài tử, mất mặt đã không ở nàng suy xét trong phạm vi. Đứa nhỏ này cần thiết phải về Lưu gia. Không phải quý dương sao? Sao lại thế này? Quý phụ buột miệng thốt ra. Nghe ngôn, mọi người tâm tư càng là vi diệu. Đây là ước gì chính mình nhi tử xấu mặt? Xem dáng dung sắc mặt cũng rất kém cỏi, đạo như là thất vọng thất bại cảm giác. Không phải nói hài tử vô tội sao? Quý Dương cái này tư sinh tử như thế nào không thấy nàng thương hại một chút, đứng ở đạo đức điểm cao phê bình chỉ trích người khác nhưng thật ra một bộ một bộ. Chẳng biết xấu hổ à. Nghĩ sai rồi đi. Quý Vi cũng đi ra, cười gượng vài tiếng. Đại ca lời này ý tứ chính là hận không thể hài tử là nhà ta A Dương. Không phải hắn cũng đến nhận lấy. Chị Giai Nguyệt Thanh tuyến lạnh tấu xương, không phân xanh đỏ đen trắng, không có nửa phần chứng cứ, liền cho hắn định tội, này liền đúng rồi sao? Như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện? Quý phụ lại lấy ra kia một bộ, giận mắng ba, ngài hành vi hôm nay vẫn là làm ta vô cùng trái tim băng giá, thành thành sinh hạ tới một cái nguyện, các ngài không có tới xem qua một lần, ta cũng không so đo, từ nhỏ không quan tâm, coi thường ta cũng không so đo, ta là ngài không thích người, là a di hận thấu xương hài tử, là đại ca muốn diệt trừ cho sảng khoái kẻ thù, ta hiện giờ cũng có chính mình tiểu gia, có muốn bảo hộ người, cho nên ta sau này sẽ hảo hảo quá chính mình sinh hoạt, không hề quấy rầy các ngươi sinh hoạt. Quý Dương chậm rãi ra tiếng, ngữ khí bằng phẳng, nhưng vẫn là làm người cảm thấy đáng thương, trịnh dai nguyệt vãn trụ hắn cánh tay, hống hút mắt, ngược lại bị hắn xoa xoa đầu, an ủi. Tiểu Dương, ngươi nói cái này kêu nói cái gì, ngươi ba chỉ là quá xuất ruột, không có ý khác. Doan Dung vội vàng nói, trước công chúng, gọi người thấy thế nào bọn họ. Quý Dương tiện nhân này sinh sát ngàn đao, còn dám chơi thủ đoạn. Ân, ta minh bạch. Quý Dương không phủ nhận, trực tiếp đồng ý tới. Ngược lại làm người cảm thấy hắn không muốn nhiều lời, đã bị thương thấu tâm. Này không phải nhà ngươi hải tử, không phải. Ninh Văn thấy lưu phu nhân ôm trẻ con đi, suốt ruột qua đi một cướp. Này nơi nào là lưu gia hải tử, rõ ràng chính là quý vị hải tử. Chúng ta cường cường đều nói, ngươi còn có thể rào biện không thành. Mang theo ta lưu gia hải tử đi hạt nhận cha, ngươi như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ đâu. A, lưu phu nhân cũng là cái đánh đá, hướng về phía người nhà họ quý lại tức giận mắng. Liền tính các ngươi muốn hãm hại quý dương, kia cũng không thể lấy nhà ta cường cường hài tử, đó là chúng ta lưu gia hài tử. Lưu nghĩa cường liền như vậy một cái sau, nàng đương mẹ nó liều mạng cũng đến mang về nhà. Ai hãm hại hắn? Quý phụ đột nhiên chán nản, nói chuyện cho ta chú ý điểm. Như thế nào? Còn muốn cùng ta cãi nhau không thành? Đừng trang một bộ vì hắn tốt bộ dáng, ngươi không thích cái này tư sinh tử ngươi đừng đi ra ngoài làm loạn A. Lưu phu nhân nhưng không sợ quý phụ, nghĩa mai nói. Ngươi phu nhân cũng không phải cái gì thứ tốt, không dám hướng ngươi phát hỏa hướng hài tử phát cái gì hỏa. Quản không được chính mình nửa người dưới chính là ai. Lưu phu nhân nhà mẹ đẻ chính là nhà giàu mới nổi, cái kia đanh đá kính, cũng không phải là doãn dung có thể so sánh đến quá. Này không, bị tức giận đến cả người phát run không thôi, một khuôn mặt bá bá bá liền xanh mét, nghẹn nửa ngày. Ngươi, ngươi, nói không nên lời hoàn chỉnh nói. Hôm nay ta liền đem lời nói phóng nơi này, ai dám đoạt chúng ta cường cường hài tử. Ai chính là cùng ta Lưu gia đối nghịch, cùng ta Lưu Mi đối nghịch? Lưu Phu nhân nói năng có khí phách nói, không phải, kia không phải Ninh Văn còn ở dãy rua, qua đi một bước, trực tiếp bị Lưu tiểu thư đẩy đến một bên. Nàng mục đích cũng thực minh xác, chỉ có đứa nhỏ này trở lại Lưu gia, nàng ca, nàng mẹ còn có nàng còn có điểm đệ tự tin. Chưa làm qua xét nghiệm ADN, lung tung là có thể đem người ôm đi. Quý vị ngăn trở.